Mời các bạn cùng nghe phần 21 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cổ đọc chuyện.com Trường 215 Thái Tử Thịnh Yến Đại sảnh phù Thái Tử Thái Tử ngồi ở phía trên, hắn lười biếng xem đám vũ nữ nhảy múa duyên dáng, nhưng bộ dáng hắn không yên long. Nhưng vào lúc này, một thân áo choàng nam tử màu xám từ ngoài cửa đi đến. Thái Tử dương mắt nhìn là hắn, rồi phất phất tay đuổi đám vũ nữ nhạc sĩ lui ra ngoài, hắn hỏi tình hình thế nào. Hạ hầu viêm đưa tin tình báo trong tay cho thái tử, thái tử xem xong, ánh mắt trở nên cực kỳ băng lạnh, đột nhiên tức giận xé nát mảnh giấy, một lúc lâu, hắn vùng đứng lên, bộ mặt vô vàn tức giận. Hạ hầu viêm mỉm cười nói, thái tử điện hạ, ngài cần gì phải tức giận. Hạ hầu viêm này bề ngoài văn nhược, thoạt nhìn bất quá chỉ như nho sinh tầm thường, nhưng lại là một phụ tá không hề đơn giản của phủ thái tử. Năm năm trước hắn từng thi đỗ Trạng Nguyên, nhưng vì phụ thân chết bệnh nên về quê hương chịu đại tang, khi hắn quay lại đại đô lại vào phủ thái tử làm phụ tá. Người ngoài nhìn nhận cho hắn là nhân tài không được trọng dụng, nhưng trên thực tế, đây là cửa lớn hắn đặt cược. Thái tử thở dài, lại chậm rãi trở lại chỗ ngồi, hắn đè nén phẫn nộ nói, Tĩnh Vương, Húc Vương cùng quách gia càng ngày càng thân thiết thù của hoàng muội, khi nào mới báo được. Hắn nói hai câu này thoạt nghe không có chút nào liên quan, nhưng Hạ Hầu Viêm nghe cũng hiểu ra. Tĩnh Vương Nguyên Anh cùng Quách gia càng ngày càng thân thiết, chuyện này đối với thái tử cũng không phải chuyện gì tốt. Tuy rằng hiện tại Quách gia thật an phận, cũng không có nghĩa là bọn họ sau này sẽ không ủng hộ Tĩnh Vương Nguyên Anh đoạt vị. Nhưng Quách gia dù sao cũng là mẫu tộc của Tĩnh Vương, bọn họ đi lại thân thiết cũng không có gì lạ. Nhưng tệ nhất là hiện thời còn có Húc Vương Nguyên Liệt, nếu hắn thật sự cưới tiểu thư Quách gia, vậy việc này đối với thái tử mà nói chính là càng thêm nguy hiểm. Còn chuyện của Lâm An công chúa Thái Tử tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng Hạ Hầu Viêm cũng biết trong lòng Thái Tử cực kỳ tức giận Lâm An công chúa là kim chi ngọc diệp thiên chi kiêu nữ, nhưng lại bị đám dân chúng tầm thường kia xé thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì nàng là là người phóng hỏa, chọc giận toàn bộ tôn thất cho nên lễ tang của nàng phải tổ chức lặng lẽ, văn võ bá quan không người nào tham gia, một đống huyết nhục mơ hồ kia căn bản không có cách nào nhập liệm, liền mời đến thợ may tốt nhất nhưng cũng không có cách nào khâu hết đầu và thân thể lâm an công chúa, vậy nên thái tử đành phải hạ lệnh hỏa thiêu lấy cho cốt rồi vội vàng hạ tang Đối với hoàng thất mà nói đây là loại nhục nhã nhường nào, khó trách thái tử tức giận như thế. Nghĩ đến đây. Hắn mỉm cười nói, thái tử điện hạ không cần phiền não, nếu người thật sự muốn đối phó tế quốc công phủ thuộc hạ còn có nhiều biện pháp. Thái tử thở dài một tiếng nói, mẫu hậu không cho phép ta hành động thiếu suy nghĩ, kết cục của lâm an ngươi không phải không thấy ta kiêng kỵ không phải tế quốc công phủ, mà là quét qua kia tâm tư rào quyệt. Lúc hắn nhắc tới quách ra, mi tâm không khỏi giật giật hiển nhiên là trong lòng đang đè nén lửa giận Hạ hầu viêm ánh mắt ngưng động, miệng lại nói theo như lời thái tử đó là tiểu thư quách phủ mới nhận về quách gia sao. Thái tử gật gật đầu nói, mấy ngày nay ta cho ngươi điều tra tin tình báo về nàng, hiện tại cũng nên có thành quả rồi, ngươi nói xem, ngươi thấy người này thế nào. Hạ hầu viêm nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, lưu lạc ở ngoài thế mà có thể được đại lịch thu nhận làm quận chúa, có thể thấy được nàng là người giỏi lung lạc nhân tâm, thập phần thông minh. Nhưng ta xem tư liệu thu thập được về nàng, lại phát hiện người này am hiểu nhất là âm mưu quỷ kế. Thái tử nhướng mày ý bảo hắn nói tiếp, hạ hầu viêm nói, nàng mặc dù dùng một khúc thủy mặc vũ để nổi danh, nhưng cầm kỳ thư họa đều tầm thường, nữ tử như vậy ở đại lịch chẳng phải thập phần xuất sắc, vậy mà lại là nữ tử đầu tiên được phong làm huyện chủ, rồi lại tấn thân là quận chúa. Lúc đầu thần cũng không thèm để ý, cảm thấy nàng bất quá chỉ giỏi nịnh hot mới có thể được hoàng đế thích mà thôi nhưng theo tình báo hiện tại từ lúc nàng xuất hiện phù thừa tướng lý tiêu nhiên còn có rất nhiều việc lạ đầu tiên là phu nhân lý tiêu nhiên vô cớ bệnh chết thế lực khổng lồ phù tưởng quốc công lại cũng ầm ầm sụp đổ con cháu trong tộc cũng đều thua thất bốn phía một đại gia tộc sừng sững cứ như vậy sụp đổ Không chỉ như vậy thuộc hạ duyệt lại tình báo đại lịch còn phát hiện nàng cùng thất hoàng tử thất bặt ngọc của đại lịch hình như có câu kết chẳng qua nàng dù sao nàng cũng là khuê nữ trốn khuê phòng, người bình thường đều không ai lưu ý điểm này, nếu không cẩn thận nghiên cứu, sợ không thể phát hiện ra có gì kỳ quái trong đó. Theo tình báo này xem ra, nàng quỷ dị âm ngoan thủ đoạn tinh xảo công chúa điện hạ chết trên tay nàng cũng không kỳ quái. Trong ánh mắt thái tử toát ra một tia nghi ngờ nói, người nói có chứng cứ không? Hạ Hầu Viêm nói thuộc Hạ chỉ phỏng đoán cũng không có chứng cứ thật sự, dù sao sớm đã cảnh còn người mất, lại có người nhúng tay tận lực che giấu hết thảy chuyện năm đó, xem ra nhất định là có người ngầm bảo hộ nàng. Nhưng Điện Hạ tài trí hơn người, quách gia kia bất quá chỉ là một nữ tử, dựa vào một chút âm ngoan thủ đoạn nên tạm thời chiếm thế thượng phong, Điện Hạ nếu thật sự muốn nàng chết thuộc Hạ có thể an bầy kế ám sát bảo đảm sạch sẽ lưu loát không để lại dấu vết. Ánh mắt thái từ lúc đầu ánh lên một tia sát khí, sau lại lắc đầu nói, bên người quách gia không chỉ có thể quốc công bảo hộ còn có một cao thủ ẩn giật tên là Triệu Nguyệt theo ta điều tra, nha đầu này cùng Việt Tây tử sĩ dường như có liên quan thực lực không thể khinh thường hơn nữa hiện thời lời đồn như gió đầu mối đều hướng về Lâm An nếu chúng ta động thủ không nói đến có thành công hay không sẽ chỉ càng khiến người ta nghĩ ta cùng mẫu hậu muốn động vào Tây Quốc công phủ cho nên ý mẫu hậu là tốt nhất có thể dấy lên nội chiến trong lòng bọn họ tự họ tan rã như vậy vừa không ô uế tay chúng ta cũng có thể báo thù cho Lâm An chẳng qua loại chuyện này nói nghe dễ dàng thực hiện lại rất khó Hạ Hầu Viêm mỉm cười nói, "Điện hạ không cần lo lắng, cái gọi là binh đến thưởng chắn, nước đến đất chặn, chuyện này kỳ thực cũng không khó làm, tuy rằng Tề Quốc công phủ, Tĩnh Vương Nguyên Anh, Húc Vương Nguyên Liệt trước mắt kết làm một thể, nhưng là trên đời này ai không có tư tâm đâu." Theo tình báo xem ra Tĩnh Vương cùng Húc Vương đối với Quách tiểu thư đều thập phần ái mộ, hai hùng tranh chấp tất con nhất thương, như vậy không phải có cơ hội sao? Trong mắt Thái tử lộ ra một tia vui sướng, hắn không khỏi nói ta hiểu rồi, ngươi nói là chúng ta mượn chuyện quách gia châm ngòi ly gián từ giữa, nghĩ cách phân tán bọn họ. Hạ hầu viêm tươi cười càng tăng, trên thực tế hắn cùng Lý Vị Ương giống nhau đều am hiểu mưu hoa nhân tâm chi đạo, càng gặp sự tình bắt đầu kiểu này thì sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hắn khuyên bảo Thái tử nói, điện hạ nếu thật sự muốn vì công chúa báo thù, không ngại nghe kế sách của thần, bảo đảm nước chảy thành sông, thần không biết quỷ không hay. Thái tử gật gật đầu nói, được làm theo lời ngươi nói, việc này giao cho ngươi, chỉ là nhất định phải làm sạch sẽ lưu loát, không được lưu lại nhược điểm nào. Hạ hầu viêm cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh, thái tử điện hạ yên tâm. Về phía hoàng hậu nương nương, thái tử nghĩ nghĩ, nói tạm thời không cần báo mẫu hậu, chờ thành công thì báo. Nửa tháng sau Tề Quốc Công Phủ nhận được thiệp mời từ Thái tử Quách Phu Nhân mở ra xem là sinh thần Thái tử Phi trên mặt nàng không khỏi dâng lên một tầng xương lạnh ra nhi Thái tử sao lại gửi thư mời cho chúng ta. Từ sau chuyện lâm an công chúa, vài lần gặp mặt Thái tử ra mặt lạnh lùng với người Quách gia, nghiễm nhiên là ý giận chó đánh mèo. Quách Phu Nhân tuy không biết Lý Vị Ương đã làm gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được sự việc này cùng nữ nhi nhà mình có liên quan. Lý vị ương mỉm cười nói, càng là lúc phong tiêm lãng khẩu đầu sóng ngọn gió, thì càng phải xem chừng mặt mũi, nếu hiện tại mời tất cả đại hào môn, lại không mời tế quốc công phủ, đương nhiên khiến người khác nói hắn có tật giật mình, ghi hận trong lòng sao. Hắn là thái tử, không phải lâm an công chúa, mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng, để người khác không hoài nghi, hắn chỉ có thể nén giận trong lòng mời luôn cả quách gia. Lời này không sai, ôm văn thái tử dù sao cũng không phải lâm an công chúa. Hắn biết cái gì gọi là đại cục cũng biết cái gì gọi là diễn, hắn sẽ không để cho người khác biến hắn thành câu chuyện đàm tiếu, càng không cho quách gia nắm được nhược điểm, để người khác nói thái tử là người lòng dạ hẹp hòi cho nên Lâm An công chúa tuy rằng là cùng quách gia kết thù kết oán, thái tử còn phải biểu hiện ra một bộ dáng rộng lượng khoan dung, để tất thảy đại gia đều biết việc Lâm An sở tác sở vi việc đã thực hiện cùng thái tử là không có quan hệ. Quách đồn ở bên cạnh cười lạnh một tiếng nói, Muội muội vừa mới chết thảm, hắn còn có tâm tư tổ chức yến hội, người hoàng gia thật sự là vô tình vô nghĩa. Quách chừng lắc lắc đầu nói, điểm này lão tứ ngươi không biết, lâm an công chúa là phạm vào thiên đại tội qua, hoàng đế không đem nàng nghiền xương thành cho chính là khoan thứ rồi, ngươi không phát hiện tang lễ lặng lẽ tổ chức làm sao. Thái tử đương nhiên không cần túc trực bên linh cữu, cùng thái tử phi ngày sinh sung hỉ cũng tốt, nói không chừng người ta chính là nghĩ như vậy. Trên thực tế, Lý Vị Ương trong lòng cũng không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy thái tử lúc này làm ra tư thái này, phía sau tựa hồ có thâm ý gì đó. Quách Trừng thở dài một hơi nói, Lâm An công chúa đã chết, thái tử còn tại vị, Bùi hoàng hậu cũng sừng sững không ngã, cho nên trận này chúng ta còn phải đánh tiếp. Quách đạo bên cạnh thưởng thức chén trà trong tay, bất chợt nâng ánh mắt, đôi con ngươi lưu quang giật thải dừng trên gương mặt trắng thuần của Lý Vị Ương, ánh mắt thập phần phức tạp. Quách Trừng quay đầu thấy ánh mắt Quách Đạo trong lòng hơi nhảy dựng, nhưng khi hắn cẩn thận nhìn lại Quách Đạo đã cúi đầu căn bản không có nhìn về phía Lý Vị Ương nữa. Quách Trừng trong lòng thầm kêu không tốt đợi đến lúc mọi người rời đi vỗ vỗ bả vai Quách Đạo nói ngũ đệ đệ không nên. Quách Đạo nâng lên ánh mắt mạnh tranh hướng về phía Tam Ca cố cười nói Tam Ca Ca đang nói gì vậy. Đệ nghe thế nào cũng không hiểu đệ không nên cái gì. Ca nói rõ ràng đi. Quách Trừng thở dài một hơi nói. Không có gì, là ta nghĩ nhiều. Ánh mắt quách đạo thâm trầm, mỉm cười nói ca không việc gì phải lo lắng, để khuyên ca nên đem tâm tư lo cho Hàn Lâm biểu muội đi, những cái khác không cần quản nhiều. Gương mặt tuấn Mỹ của quách trừng hơi hơi đỏ lên, đá quách đạo một cước nói từ khi nào đã bắt đầu lo bố trí chuyện của ca ca ngươi. Còn không mau cút đi, hai người nói nói cười cười, màn vừa rồi cũng rất nhanh liền tan thành mây khói, quách trừng loáng thoáng cảm thấy ý niệm kia hiện lên, rất nhanh lại bị hắn đè xuống không đâu, gia nhi tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, ngũ đệ trí tại tứ phương, chưa từng ái mộ nữ tử nào. ánh mắt khi hắn nghĩ đến đây rồi không dám tiếp tục nghĩ nữa. ngày thọ yến thái tử phi, tề quốc công cảm nhiễm phong hàn, không thể tham dự, quách phu nhân liền mang theo thọ lễ cùng vài nữ nhân đi đến phủ thái tử. Ngoài dự đoán của Lý Vị Ương, phủ đệ ông Văn Thái tử tuy thoạt nhìn thập phần trang nghiêm ổn trọng, trần thiết nhưng bên trong lại thập phần mộc mạc, vật dụng xa hoa như ở các hào môn bình thường đều không có, Lý Vị Ương không khỏi nở nụ cười. Quách Trừng nhìn nàng một cái nói, "Muội cười chuyện gì?" Lý Vị Ương mỉm cười nói, "Muội cảm thấy ông Văn Thái tử cũng quá hội làm người." Quách Trừng theo ánh mắt của nàng nhìn một vòng, khóa môi cũng khởi cười, thái tử thích ra vẻ kiều cách văn chương, người khác nhìn thấy còn tưởng hắn thanh liêm đến cỡ nào. Bên này huynh muội đang nói chuyện, bên cạnh đã có hai ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Hạ hầu viêm nhìn nữ lang bên người quách phu nhân kia, nàng ước chừng không đến 20 tuổi tướng mạo xinh đẹp, thân hình thon thả tuyệt đẹp, nhưng khiến hắn chú ý không phải nữ tử xinh đẹp này, mà là cô gái có đôi mắt trong suốt lạnh như băng kia ánh mắt khiến người khác chọn đời khó quên, hắn thấp giọng nói vị tiểu thư này chính là quách gia. Thái tử lãnh đạm liếc nhìn hắn, gật đầu nói, chính là nàng, ngươi xem khuôn mặt này gạt người biết bao nhiêu, lần đầu tiên ta nhìn thấy, thật sự cho rằng nàng bất quá là tiểu thư khuê các bình thường. Hạ Hầu Viêm vừa nghe nàng kia chính là Lý Vị Ương, trong mắt nhất thời lóa một tia hàn quang chói mắt, hắn nhìn đôi mắt tối đen kia của đối phương, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng hơi hơi tròn, đôi mắt tuyến thoáng cao hơn mi vĩ, bề ngoài nhìn như ôn nhu, ổn định cùng yên tĩnh, nhưng hắn lại nhìn ra gương mặt nữ tử này cất giấu lệ khí rất sâu. Hắn yên lặng nhìn đối phương, phảng phất muốn đem dung mạo nữ tử này đặt vào trong mắt sau khi nghe thái tử miêu tả cái chết của Lâm An công chúa, đáy lòng hắn ẩn ẩn chút hương phấn, đã lâu rồi, hắn mơ hồ cảm thấy Lý Vị Ương là cao thủ tâm thuật chính là một đối thủ tốt. Lý Vị Ương đột nhiên phát hiện đôi mắt quét qua hướng hạ hầu viêm, hạ hầu viêm trong lòng căng thẳng, theo bản năng lập tức cúi đầu tránh được ánh mắt lóe hàn quang kia. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến thời điểm ánh mắt kia hơi cúi xuống, phảng phất nét nhu hòa đến cực hạn, nhưng khi nàng vừa nhấc mắt khinh đào qua thật khiến cho người ta lạnh bút phảng phất như kim châm đâm thẳng vào lòng hắn, khiến lòng hắn không khỏi sinh ra một loại hàn ý. Thái tử thấp giọng nói, người am hiểu xem tướng thế nào. Hắn chậm rãi hồi đáp, nàng tướng mạo hung ác nham hiểm, mặt mày có nét tàn khốc, vô luận là cúi đầu hay nói chuyện, đều là một bộ dáng trầm tư, đủ thấy nàng bề ngoài càng ôn nhu tâm tư càng giả dối, hơn nữa làm việc bất đồng thế tục chỉ sợ khó có thể đối phó. Nói xong, hắn thở phào một cái. Thái tử cười lạnh nói, nếu nàng dễ đối phó, Lâm An cũng sẽ không gặp phải kết cục này. Nói đến cùng thái tử vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của Lâm An công chúa. Hạ Hầu Viêm thở dài một tiếng, hắn hiểu thái tử nếu đổi lại là hắn cũng rất khó bỏ qua chuyện muội muội chết tàn nhẫn như thế trước mắt mình ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phi lý vị ương nhưng đối phương cũng đã quay đầu đi tựa hồ như không thèm để ý đến hắn hắn mỉm cười thầm nghĩ quách tiểu thư mặc dù ta với ngươi không thù không oán nhưng ngươi đã là kẻ định của thái tử vậy nên đành phải xin lỗi ngươi Lý Vị Ương đương nhiên đã quan sát tình cảnh chung quanh, ánh mắt của nàng dừng trên người Thái Tử Phi Thôi Thế Yến, Thôi Thế Yến này năm nay hơn 20 tuổi, dung mạo diễm lệ tướng mạo xuất chúng, nhiều năm làm Thái Tử Phi, khí chất càng thêm ung dung cao quý. Thôi Thế Yến thấy quách phu nhân, liền mỉm cười đi tới, cười rộ lên tựa như xuân hoa nở rộ, lập tức thêm vài phần vinh quang, Thái Tử Phi nói quách phu nhân quang lâm, không tiếp đón từ xa, vị bên cạnh này là quách tiểu thư. Lý Vị Ương nhàn nhạt cười, thi lễ nói, quách ra bái kiến thái tử phi. Nét cười trên mặt thái tử phi càng thêm ôn hòa, xem xét Lý Vị Ương rồi nói, từ lâu đã nghe nói quét tiểu thư khí chất cao quý, đoan trang nhàn nhã, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền khí chất này nữ tử trong các gia đình bình thường rất hiếm có. Lý Vị Ương nhìn thấy trên mặt thái tử phi chỉ tỏa ra hòa khí, không nhìn ra chút oán hận hoặc bất mãn nào. Thôi Thị là một trong 10 đại quý tộc ở Việt Tây, dòng dõi thập phần hiền hách trong nhà có 23 người đang làm quan trong triều. nữ tử Thôi Thị ở Đại đô Ôn Nhu xinh đẹp, nhàn thục cao quý, là đối tượng hào môn tận tướng Việt Tây truy đuổi. Thôi Thế Yến có thể làm Thái Tử Phi nhiều năm như vậy mà sừng sững không ngã thế lực Thôi ra dĩ nhiên là rất trọng yếu, nhưng Thôi Thế Yến không có vài phần tâm kế thì vị trí Thái Tử Phi này chưa chắc đã ổn. Lúc này, sườn phi lưu sương bên cạnh thái tử cũng đi tới, nàng cùng lắm là 18-19 tuổi, da thịt như tuyết, hai hàng lông mày cong cong, một đôi mắt đen óng ánh trong suốt phấn hồng mềm mại nơi đôi môi hơi hơi thượng kiều, vẻ ngoài xinh đẹp, trên người cũng có một loại phong thái của người trí thức nàng cùng thái tử phi thôi thế yến đứng chung một chỗ, hai người đều là xuất thân danh môn, mỗi người mỗi vẻ, làm người ta cơ hồ không muốn chuyển mắt. Lô gia cũng là thế gia quan lại, dòng dõi thư hương, từ tổ tiên đời thứ nhất, lịch sử Việt Tây có ghi lại có 128 người, mai kia càng là hiền lương xuất hiện lớp lớp công lao và sự nghiệp sán lạn, ra đời không ít trạng nguyên, tiến sĩ, đế sư, nếu không phải lư sương chỉ là một thứ nữ, chỉ sợ vị trí thái tử phi của thôi thế yến khó mà ngồi yên. Ánh mắt Lý Vị Ương đảo qua trên người thôi thị cùng Lư thị, liền di mở ra, mặc kệ là thái tử phi hay sườn phi, hai nàng đối với Quách gia đều là thập phần cảnh giác, nhưng phần cảnh giác này cũng không biểu hiện ra mặt, dù sao cũng là nữ tử sinh ra trong thế gia quý tộc, phải hiểu khi nào thì nên lộ ra biểu cảm gì, nhất là trước mắt bao nhiêu người, càng thân thiện càng thể hiện thái tử đối Quách gia không hề có khúc mắc tương lai dù có xảy ra chuyện thì cũng không ai hoài nghi đến thái tử. Đang lúc quách phu nhân cùng nữ chủ phù Thái tử Hàn Huyên, Lý Vị Ương phát hiện cách đó không xa có một mỹ nhân chậm rãi đi tới, nàng một thân quần áo tuyết trắng, trên người khoác quyên màu tím bạc so với mọi người ở đây có vẻ thoát tục khác hẳn, quần áo, búi tóc cũng thập phần đặc biệt trên đầu cài trang sức châu Ngọc Kim Phượng không hề giống các tiểu thư khác xứng với khổng tước mặt trên có cúi châu, cúi châu theo bước chân nàng khẽ lay động, mang vẻ phong tư chát tuyệt làm cho người ta kìm lòng không đậu sinh ra tình cảm ái mộ Tất cả mọi người hướng nhìn về phía nàng, đúng là đệ nhất mỹ nhân Việt Tây Bùi Bảo Nhi, mọi người nhìn nàng, lại không tự chủ được quay đầu đi cùng nhìn người đang đứng bên cạnh quách phu nhân là quách tìa thư mà so sánh, chỉ cảm thấy so với Bùi Bảo Nhi diễm quang tỏa ra bốn phía mà nói, gương mặt quách gia ẩn lộ vài phần thanh nhã chi tư, vẻ mặt nhàn nhã, điềm đạm, một đôi đồng tử ẩn dưới hàng lông mi dài, sóng mắt lưu truyền khiến người ta vui vẻ thoải mái, hoàn toàn là một cảm giác phong tình khác hẳn. Đều là mỹ nhân như nhau, quách tiểu thư tuy rằng so ra kém bùi bảo nhi, nhưng quyền thế quách gia không phải bình thường, lại có hai con trai nắm giữ trọng binh, so với bùi bảo nhi diễm quang bốn phía mà khó gần mà nói, quách gia ôn nhu điểm tĩnh có vẻ lại được hoan nghênh hơn một chút. Tại đây cái chàng thượng, người người đều là tất cả hoài tâm tư. Ngoài hai trung tâm quách phu nhân và bùi bảo nhi, thì càng có nhiều ánh mắt hướng về phía húc vương nguyên liệt lúc này mặc trường bào màu trắng dường như đồng bộ cùng quách tiểu thư quanh thân còn xứng với tơ vàng ký đẹp để quý giá lại thoát tục hơn nữa thân hình cao to, động tác tao nhã, dung mạo tuấn Mỹ thanh giật có vẻ phong thần như ngọc nhã nhận tuấn nhã. Hắn một tay nâng bình rượu, lơ đãng mà tiêu sái, pha theo ý mình, như một thỏi nam châm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn thấy ánh mắt chú ý của mọi người, không khỏi cười nhẹ, nét cười vài phần lười biếng kia quả là làm say lòng người, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử từ trong thiên hạ đều ảm đạm thất sắc, nam tử vừa anh khí vừa tiêu sái, lộ ra cũng ví như anh mê hoặc người. Lý Vị Ương không khỏi cảm khái, người kia rốt cuộc có bao nhiêu diện mạo, từ Tam Thiếu gia Lý gia luôn ẩn nhẫn bên nàng, đến nguyên liệt kiêu ngạo tùy hứng, không để ý hậu quả cho tới bây giờ là Húc Vương điện hạ khôn khéo giảo hoạt, làm cho người ta kính sợ. Lý Vị Ương không khỏi cảm thấy bị mê hoặc nam tử trước mắt này khi thì ôn nhu, khi thì lãnh khốc, khi thì vô tình, khi lại cuồng dại, muốn đem hết tình hình kết hợp lại thế nào đây. Lại tự nhiên mà vậy, không chê vào đâu được, phẳng phất có rất nhiều gương mặt khác nhau bày ra trước mắt nàng. Nhìn Lý Vị Ương, nguyên liệt mỉm cười đi tới, quét phu nhân nhìn thấy cố ý quay đầu nói chuyện cùng phu nhân đi bên cạnh, rõ ràng là tạo không gian cho bọn họ từ húc vương nguyên liệt vài lần tương trợ quách gia quách phu nhân cũng không còn quá bài xích hắn nữa, huống chi với bà mà nói, nguyên liệt với nữ nhi bà là trai tài gái sắc đứng chung một chỗ cũng là cảnh đẹp ý vui, chỉ còn tính tình thì còn phải nghiên cứu thêm. lúc này nguyên liệt không nghĩ tới cảm thụ phức tạp trong lòng quách phu nhân, hắn mỉm cười với lý vị ương giới thiệu những khách nhân tại hoa viên. lý vị ương lẳng lặng nghe mà không lên tiếng. vị ương nàng nãy giờ không nói chuyện đang nghĩ gì thế? nguyên liệt cười hỏi. Lý Vị Ương nhìn hắn nhàn nhạt nói ta đang suy nghĩ chúng ta quen nhau được bao lâu rồi. Nguyên Liệt chớp chớp mắt mỉm cười nói, 6 năm 5, 5 tháng lẻ 18 ngày. Hóa ra đã lâu như vậy rồi, trong lòng Lý Vị Ương không khỏi cảm khái, lúc mới gặp nàng chỉ là thư nữ ở Lý Phủ cõi lòng đầy thù hận, một lòng báo thù ở Lý Phủ dè rặt cẩn trọng, mà khi đó hắn vẫn là một thiếu niên không thể tự bảo vệ mình, nhưng chỉ nháy mắt hắn đã trở thành một thanh niên Việt Tây Tài Tuấn, vương công quý tộc chạm tay có thể bỏng. Dù cho hiện tại, bề ngoài hắn không chỉ đơn giản như vậy, tất cả các hoàng tử Việt Tây, không văn thì võ tất cả đều là nhân tài xuất chúng, sau lưng đều có cường đại thế lực ủng hộ. Hoàng đế bệnh lâu không khỏi, việc tranh ngôi vị Hoàng đế sớm đã là hừng hực khí thế, nguyên liệt lúc này trở lại Việt Tây, lẻ loi một mình vô quyền vô thế, Hoàng đế có yêu thương người con trai này thế nào cũng không có thể bảo hộ hắn trước mặt mọi người, nếu hắn không có năng lực thì sớm đã lang sói ăn tận xương cốt rồi. Lúc này, Thái tử vỗ vỗ tay, một đám vũ nữ quốc sắc thiên tư đi vào hoa viên, như phồn hoa nở rộ, soi sáng ánh mắt mọi người. Thái tử phi mỉm cười nói, "Lư phi vì đại gia mà cố ý sắp xếp một điệu nhảy, mời mọi người thưởng thức." Lý vị Ương nhìn thoáng qua Sườn phi Thái tử Lư thị kia, trên mặt không khỏi lướt qua một tia nhàn nhạt tươi cười, nghe nói ở phủ Thái tử Lư thị được hắn thập phần sủng ái âm thầm vượt qua cả Thái tử phi, nhưng ở trước mặt mọi người Thái tử phi lại đối với Lư thị thập phần quan ái, không nhìn ra nửa điểm nghi hận. Hoặc là thái tử phi thật sự không tranh thế sự còn không thì chính là nàng tâm cơ thâm sâu, bằng không làm sao có thể không nhìn ra chút sơ hở nào trong mắt nàng. 18 vũ nữ thân lụa trắng theo tiếng nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, vũ khúc thập phần khoan khoái, 18 nữ tử đứng thẳng hai bên, lại có một nữ tử múa dẫn đầu rào bước chậm rãi mà tiến đến trên người nàng mặc bộ quần áo lụa trắng khinh bạc cùng 18 danh nữ kia đều không cài châm trên đầu toàn là áo choàng màu đen, làm tôn nhau lên màu trắng, đối lập mãnh liệt đẹp không sao tả xiết. Nữ tử múa dẫn đầu đi đến đài trung, 18 danh nữ tử ở phía sau nàng tụ lại thành nửa vòng tròn, nữ tử múa dẫn đầu đem tay áo dài tung ra, 18 danh nữ tử cũng tung tay áo, trên đài tay áo trắng tung bay, đúng là tiên tử Quảng Hàn ở đài trung nhẹ nhàng khởi vũ các nàng thỉnh thoảng tán ra thỉnh thoảng lại tụ lại, rõ ràng tạo hình ảnh nữ tử ở giữa suối cán xa. Nữ tử áo trắng cất lời thanh âm huyền truyền thoáng như tiếng chim hoàng oanh. Thanh âm uyển chuyển thanh lệ, hát lên một khúc đang thịnh hành trên phố, cũng hoàn hoàn nhập khấu, nhưng vào lúc này, một khúc tiêu vang lên, đập vào mắt mọi người là một nam tử áo trắng, băng cơ tuyết phu. Bài ca diễn lại chuyện xưa nữ nhân cùng tình nhân ly biệt tiếng tiêu này Lý Vị Ương vừa nhìn, đúng là tấn vương nguyên vĩnh tả ý ở bên bàn thổi tiêu, một khúc mang theo lòng tràn đầy vui mừng cùng một chút nỗi buồn ly biệt làm cho người ta say mê trong đó không thể tự thoát ra được Lý Vị Ương không khỏi cảm thán, nàng chưa bao giờ nghe ai có thể đem ngọc tiêu nho nhỏ thổi làm cho người khác kinh tâm động phách như thế, tấn vương xuất thân hoàng tộc cao quý, lại tươi mắt thoát tục có thể thấy được cũng là một kẻ kỳ tài cách tấn vương không xa là tần vương nguyên hồng thân hình hắn cao ngất khóe miệng tươi cười không hề thay đổi hắn lẳng lặng ngồi cười yếu ớt phảng phất đang nhìn người khác diễn kịch cặp kia thâm trầm mê người giống như hắc đàn bàn ánh mắt phảng phất lộ ra tin tức phức tạp đối phương như thế không gợn chút sợ hãi ngược lại nhìn lý vị ương khẽ gợn bờ môi tần vương tấn vương luôn luôn giao hảo thậm chí đến nỗi trao đổi tiểu thiếp như vậy bọn họ đối với cục diện bùi hoàng hậu đương quyền như thế nào Hay cũng là giả vờ tận tình ca múa để che giấu giã tâm của bản thân. Nguyên liệt cười cười nói, nàng xem tấn vương nguyên vĩnh là loại người thế nào. Lý vị ương mỉm cười nói, nghe tiếng tiêu thì là kiểu người không bộ quyền quý, không màng danh lợi. Lần trước hắn trước mặt mọi người đem tiểu thiếp âu yếm tặng cho tần vương, thứ nhất quan hệ hai người họ không phải bình thường, thứ hai chứng minh hắn tâm địa lương thiện, không muốn chính phi hãm hại nữ tử mình thích nếu đổi lại là thác bạc chân năm đó tiểu thiếp kia có thể đã sớm trầu trời rồi. Nguyên liệt cũng lạnh lùng, ôn hòa mà lười nhác nói, tấn vương điện hạ luôn luôn cao ngạo trong mắt vô trần, võ công cũng không sai, nhưng nhiều năm như vậy cũng không giấu giếm chút nào, hiện thời lại luôn thích ở trước mặt mọi người biểu hiện ra một bộ dáng băng thanh ngọc khiết, không biết nhân gian yên, theo ta thấy có cựu thành cửu đều là giả, đừng để bản thân nàng cũng bị hắn lừa. Lý vị ương không khỏi giận dữ nói, người có tư cách gì nói người ta, mỗi lần gây họa đều là một bộ dáng ôn hòa, so ra ai mới là người che giấu hơn ai. Nguyên liệt không khỏi tươi cười đầy mặt nói thế nào, không phải ta ở trước mặt nàng luôn lộ ra một bộ mặt thôi sao. Điểm này Lý Vị Ương không thể phủ nhận dù hắn đối với người khác thế nào, đối nàng đều là toàn tâm toàn ý, thậm chí ngay cả trái tim cũng có thể moi ra, vì thế nàng không giễu cợt hắn nữa, nhàn nhạt nói, ngồi trong hoa viên này, hoàng tử Việt Tây nào không ở trang. Không là che giấu sâu đậm, trước mắt tấn vương này thật là băng thanh ngọc khiết, không nhiễm hương khói nhân gian. Chẳng qua là ba phần thực bảy phần giả đang ở trong vũng bùn này, cho dù là bồ tát cao cao tại thượng cũng không có khả năng hoàn toàn tránh nhiễm bụi bẩm. Bên này đang ở ca ca múa múa, bên kia trên ghế hoàng tử còn có một người, hắn thanh y gấm vóc mi bay vào tấn, một đôi mắt lợi hại, mũi thờ đỉnh kiều trên mặt thưa tiếu phi tiếu, như có như không, hắn hướng Lý Vị Ương giơ lên cái cốc Lý Vị Ương đáp lễ đối phương cười nhẹ, hơi gật đầu. Đúng lúc này, ánh mắt quách phôi nhanh nhìn qua bên này, Nguyên Liệt hiểu chuyện, nhàn nhạt nói ta nên trở về ghế của mình, bằng không người khác đàm thiếu. Kỳ thực trong lòng hắn, là hy vọng Lý Vị Ương giữ hắn lại. Nhưng là Lý Vị Ương chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, đi đi. Trong mắt Nguyên Liệt không khỏi ánh lên một tia ủy khuất sử dụng Mỹ Nam kế cả nửa ngày, đối phương vẫn không động tâm, hắn chỉ biết phẫn nộ đi về chỗ ngồi còn chưa ngồi được bao lâu, hắn liền thấy tĩnh vương Nguyên Anh dơ cái cốc về phía hắn Nguyên Anh cười nói, Húc vương điện hạ, một chén rượu này ta trước kính ngài, ngài sẽ không cho là ta quấy dày chứ. Sở hữu hoàng tử đều là đan nhân độc tịch cho nên hai người bọn họ nói chuyện người khác cũng nghe không rõ, chẳng qua hai người kia hiện thời ở Việt Tây đều là thật kinh nổi bật lại cùng theo đuổi thiên kim quách ra, không khỏi khiến nhiều người chú ý. Nguyên Liệt mỉm cười nói, không quấy dày, một mình ta ngồi uống rượu cũng không thú vị gì. Trong mắt Nguyên Anh lại để lộ ra một tia lợi hại, không chút để ý nói, húc vương từ xưa đến nay không tham gia yến hội phù thái tử, hôm nay ngoại lệ hay là có duyên cớ gì? Nguyên Liệt nhấp một ngụm rượu ngon cười nói, ta duyên cớ gì tham gia, ngài không biết sao? Ánh mắt Nguyên Anh trở nên lãnh đạm, nhưng mặc kệ tầm mắt hắn cưỡng bức thế nào, Nguyên Liệt cũng vẫn duy trì một bộ dáng lời biếng, Nguyên Anh nhịn không được nói, xem ra đối với biểu muội ta, húc vương điện hạ nhất định kiên trì. Nguyên Liệt cười nhẹ nói, đã là công bằng cạnh tranh, bất quá tất chỉ là bản sự. Thế nào, Tĩnh Vương không có lòng tin sao? Tĩnh Vương nheo nheo mắt nam tử trước mắt này bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa, trong lòng cũng là thâm trầm đáng sợ, khiến bản thân mỗi khi nhìn thấy hắn đều thay đổi kỳ lạ, luôn có một loại kích động không thể kiềm chế trong máu xúc động bức thiết muốn cùng hắn đao phong, Nguyên Anh thở dài, kỳ phùng địch thủ, hẳn là nên uống cạn một chén lớn. Nguyên Liệt cười lạnh gợi lên bờ môi, uống một hơi cạn sạch. Nguyên Anh lại không rời đi, mà nhân thể ngồi xuống, hắn liếc nhìn Nguyên Liệt, ánh mắt trở nên thâm trầm, thấp giọng nói: "Xuân hoa cạnh phương, ngũ sắc lăng tố, cầm thượng ở ngự, mà tân thanh đại cố." Cầm Thủy có uyên hán cung có mộc bỉ vật mà tân, giai thế người hề, mậu cho dâm mà không tỉnh. Chu Huyền Đoạn gương sáng thiếu, sương mai hy, phương khi nghỉ, bạch đầu ngâm thương ly biệt, nỗ lực thêm bữa chớ niệm thiếp Cầm Thủy cuồn cuộn cùng quân giải quyết. Hắn thủ thi ngâm xong, cười nhẹ nói: Húc vương, ngài cảm thấy chuyện tê hà công chúa nhất quyết chia tay này như thế nào? Nguyên liệt hết đầu mày, lãnh đạm nói ta không thích thi thơ, nhưng có nghe qua qua giọng ngâm của ngài thật là thập phần bi thương. Nguyên anh quan sát vẻ mặt hắn, nhận định hắn cố ý giả bộ chấn định cười lạnh một tiếng nói tuy là ly biệt ai oán, nhưng ta nghe được từ ngữ tơi mát tinh xảo ý cảnh lặng yên tiêu sái, nghĩ rằng công chúa điện hạ không chỉ có nhan sắc khuyên thành mà còn có tài vịnh nhứ, lại lạc phương hoa sớm thệ kết cục thật khiến người ta đau lòng. Tề hà công chúa chẳng những diễm tuyệt thiên hạ, còn có tài hoa hơn người, vô luận là danh kỹ Việt Tây tạ tiểu lâu trong cung chư vị phi tử ai nấy đều không thể chi đối trọi, chẳng qua tuổi còn trẻ đã mắc bệnh, luôn ẩn giật trốn thâm cung, cho nên mỹ danh của nàng ít người biết tới, sau này gả cho thôi thị phò mã, phò mã kia tuy rất tao nhã, văn võ song toàn, chỉ tiếc không có cảm tình với công chúa, phụ hoàng thương mến công chúa, buộc họ chia xa, đem công chúa hồi cung, đáng tiếc không lâu sau công chúa mắc bệnh mà chết thật sự là đáng thương ột tuyệt thế giai nhân bất quá giai nhân mặc dù thể cũng may lưu lại một khúc trường quyết từ, cũng bù lại một tầng tiếp núi. Thế nào, Húc Vương chưa từng nghe qua sự tích vị công chúa này sao? Nguyên liệt mặt không đổi sắc, thanh âm cũng không có nửa điểm dao động nói, đương nhiên là có nghe qua, chỉ tiếc ta không sinh cùng thời, không thể chính mắt nhìn thấy phong thái của Tây Hà công chúa. Nguyên Anh suy cười một tiếng nói, phụ hoàng năm đó thật thích vị hoàng muội này, nhưng bùi hoàng hậu lại không thích nàng, huống chi trong cung có nhiều phi tần ghen tị nàng, năm đó công chúa ở trong cung chịu khổ sợ sợ là không thể nói với người ngoài, nói không chừng cái chết của nàng có nội tình, Húc vương điện hạ, ngài cảm thấy ta nói có đúng không? Trong lời nói của hắn, dĩ nhiên là nói cái chết của tê hà công chúa có liên quan đến bùi hoàng hậu. Nguyên liệt nghe xong nắm chặt ly rượu cười cười, điện hạ thật sự là giỏi kể chuyện xưa, nếu một ngày kia không còn làm hoàng tử cũng có thể đi làm thuyết thư nhân. Hắn nói nói tới đây, ánh mắt nâng lên nhìn đối phương, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng ẩn ẩn lóe lên một tia lạnh lùng. Tĩnh vương điện hạ, có một số việc ngài vẫn là chưa biết rõ, cẩn thận kèo chúc họa vào thân. Nguyên anh sắc mặt hơi biến đổi nói, nếu ta cố ý tìm hiểu nghiên cứu thì sao? Ngài muốn dùng cái gì để bịt miệng ta? Nói tới đây mỉm cười nói, đương nhiên, nếu ngày buông tha quách gia chúng ta còn có thể từ từ nói chuyện. Nguyên liệt lại đột nhiên nở nụ cười, tươi cười bên trong vô cùng khinh miệt, hắn hờ hững nói, ta nghe nói tĩnh vương điện hạ cùng hai trưởng huynh quách gia trong quân kia thập phần hợp ý, các người cùng nhau lớn lên, cảm tình tốt là điều tự nhiên, chỉ là cũng không cần phải giúp đỡ bọn họ đầu cơ trục lợi quân hỏa đi. Nguyên anh nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên thay đổi, hắn siết chặt chén rượu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nguyên liệt tươi cười tăng lên, ngữ khí lại điềm đạm nói chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nghe nói bộ tộc Bùi Thị nắm giữ tư quân, đối với quách gia thập phần phòng bị, giao vật tư quân dụng luôn thiếu cân thiếu hai, vì Trần An quân tâm cũng vì củng cố thế lực tĩnh vương bắt lấy thời cơ thừa dịp đại lịch gặp nạn hạn hán, cố ý dùng lương thực Việt Tây thay đổi thành vật tư quân dụng hơn nữa không ràng buộc đưa quân cho quách gia, sự việc này chỉ là đồn đãi thôi sao? Ánh mắt Nguyên Anh càng ngày càng âm lãnh, bên trong ẩn hiện màu đỏ, hiển nhiên là bị nói đến chỗ đau, hắn thật lâu sau không nói, chung quy cười nhẹ, xem ra ta thật sự là xem thường ngươi. Nguyên liệt mỉm cười, cũng là giết người không thấy máu, đúng vậy, tĩnh vương điện hạ nên biết có một số người không nên đụng vào. Nói xong hắn từng chữ từng chữ nói ta biết tĩnh vương ẩn tàng không ít thực lực nhưng ngươi nếu muốn đối địch cùng ta cũng đừng trách ta không khách khí. Vị ương là của ta ai dám chắn trước mặt ta, đều chỉ có con đường chết. Nguyên anh bị sát khí trên người hắn phát ra làm cho kinh sợ, sau một lát lại đột nhiên nở nụ cười, sắc mâu hơi trầm xuống, thanh âm cũng bỗng chốc trở nên thanh trầm xem ra húc vương thật có lòng tin cùng ta quyết đấu, chẳng lẽ ngươi không tiếc cùng toàn bộ quách gia đối địch sao? Nguyên liệt nhìn về phía lý vị ương, vừa cười, trong tươi cười, có cái gì đó chậm rãi động lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần nàng ở bên ta ta chẳng sợ phải đối địch với cả thiên hạ Trường 216, mưu kế thâm độc, thái tử phi xem cho đến khi điệu múa kết thúc trên mặt lộ ra ý cười hân hoan nói, lư phi quả nhiên là tư chất hơn người, tinh thông vũ đạo, điệu múa vừa rồi thật sự tuyệt diệu, hơn nữa có thêm tiếng tiêu của tấn vương điện hạ quả thật làm sao xuyến lòng người, làm người ta khó quên. Thái tử phi vừa nói như vậy, mọi người liền cùng nhau ào ào tán thưởng Thái tử cười nói tốt tất cả đều được thưởng Những vũ cơ áo trắng liền xấu hổ mang khiếp đi lên, đồng loạt tạ ơn thái tử ban thưởng. Thái tử tươi cười thập phần ấm áp nói: "Các người mau đến rót rượu cho các vị khách quý đi." Vì thế 18 danh mỹ nữ kia liền tản ra mỗi người một phía hướng các vị khách quý đi đến, khí chất ôn nhu cùng kính rót đầy chén rượu cho các vị khách đang ngồi, mà vị thiếu nữ dẫn đầu nhóm vũ cơ kia lúc này cũng uyển chuyển đi đến bên cạnh thái tử, thay hắn rót đầy chén rượu, thái tử cười vang nói: "Đây, chén rượu này ta xin kính các vị đang ngồi ở đây." Hắn vừa mới dơ chén rượu lên, hạ hầu viêm đột nhiên nhìn thấy thiếu nữ áo trắng kia hình như trong tay áo chợt lóe sáng, lập tức hét lớn một tiếng, điện hạ cẩn thận có thích khách. Nói xong nhảy lên chắn trước mặt thái tử, không chút nghĩ ngợi cho thiếu nữ áo trắng kia một trường. Thiếu nữ áo trắng cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay đỡ ánh mắt băng lãnh, đột nhiên rút ra một thanh trùy thủ tất cả mọi người đều sợ hãi, lư phi là người kêu lên đầu tiên cả người ngã từ trên ghế xuống, mà thái tử phi trên mặt chỉ còn vẻ kinh hoàng được tỷ nữ nâng lui về phía sau. Lúc này thiếu nữ áo trắng khuôn mặt kiều mị trở nên vô cùng lạnh khốc trùy thủ đã hướng về phía cổ thái tử quát lớn, ngươi chịu chết đi. Hạ hầu viêm tuy rằng cũng có chút võ công, nhưng trong tay hắn không có vũ khí, sắt mặt lạnh băng, đưa tay kéo tỷ nữ bên cạnh che trước mặt tỷ nữ kia kêu lên một tiếng, đã bị trùy thủ đâm vào tim, mất mạng. Hạ hầu viêm liền thừa dịp dùng công phu che cho thái tử cấp tốc chạy trốn, thiếu nữ áo trắng cười lạnh một tiếng, rút trùy thủ ra, rồi đá văng thi thể tỷ nữ kia ra, lại hướng phía thái tử đâm tới. Nhưng Hạ Hầu Viêm lại cầm lấy một bầu rượu ra sức ngăn cản thích khách tập kích không ngờ trùy thủ của đối phương chém sắt như bùn, bầu rượu mới đó đã vỡ nát. Hạ Hầu Viêm không chút nghĩ ngợi cầm mảnh vỡ của bầu rượu còn sót lại trong tay hướng thích khách mà phóng đi, tiếp sau liều mạng kéo thái tử lui về phía sau, chỉ nghe thứ một tiếng ống tay áo của hắn đã bị thích khách chém đứt. Tất cả mọi người bị kinh động đến ngây người, nhưng lại không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này hộ vệ bên người thái tử đã xông đến, ngay lập tức thủ lĩnh nhóm hộ vệ giao đấu mấy chiêu với thiếu nữ áo trắng. Tích khách kia cuồng mãnh sát khí đằng đằng, đao quang kiếm ảnh không hề khoan dung, khiến mọi người nhìn đến trố mắt há mồm. Thủ lĩnh hộ vệ phù thái tử dĩ nhiên là võ công cao cường, nhưng thiếu nữ áo trắng kia một chiêu lại một chiêu tuy thập phần đơn giản nhưng lại giống như nước dâng khó đỡ, chiêu nào cũng vô cùng tàn nhẫn. Sau một lúc thiếu nữ áo trắng thấy lâu không thể phá vỡ phòng ngự của người này, Hạ nhẫn tâm, đột nhiên hét lớn một tiếng, ánh mắt sắt như dao, chùy thủ trong tay nhanh như chớp, thân hình càng quỷ dị hơn. Chỉ nghe xì một tiếng, thủ lĩnh hộ vệ đã trúng một đao trước ngực, sắc mặt trắng bệt, theo bản năng lui về một bước, không kịp chờ ta. Thiếu nữ áo trắng kia đã giống như ma quỷ lao tới, trong nháy mắt chùy thủ đã hung hãng cắt đứt cổ họng hắn, chỉ thấy một dòng máu đỏ ào áo chảy ra cảnh tượng làm cho người ta vô cùng sợ hãi bên trong tần khách có nữ quyến kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức ngất xỉu ngã xuống. những người chung quanh bỏ chạy tứ phía, xung quanh tiếng gọi tiếng thét chói tai, người người run sợ lý vị ương sớm đã phản ứng nàng kéo quách phu nhân sang một bên nhanh chóng né tránh triệu nguyệt động tác so với nàng còn nhanh hơn bởi vì ngay lúc thiếu nữ áo trắng kia bắt đầu tập kích thì những vũ cơ ban đầu đứng khoanh tay kia cũng bắt đầu lấy binh khí ra chẳng qua không giống như thiếu nữ áo trắng kia binh khí trong tay các nàng đều là những thứ nguyên bản chỉ là những giải lụa dùng để múa chỉ thấy giải lụa kia giống như tia chớp trong nháy mắt đã giết chết vài tên hộ vệ triệu nguyệt gắt gao che chở lý vị ương cùng quách phu nhân Quách phu nhân dù sao cũng là nữ quyến, hơn nữa lại rất ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này tay chân đều mềm nhũn, thở hồn hển, nhưng không muốn liên lụy lý vị ương, nên chỉ có thể liều mạng chạy theo bọn họ. Triệu Nguyệt hiện tại đối mặt với sự tấn công của vũ cơ, vừa chống đỡ vừa phải che chở cho hai người, nàng vừa đánh vừa lui. Lý Vị Ương tuy không biết võ công, nhưng tình hình trước mắt có thể đoán được nhóm vũ cơ này đều là sát thủ hàng đầu, nhìn Triệu Nguyệt bị các vũ cơ vây lấy, nàng nhanh chóng kéo quách phu nhân lui về sau, Ba ả vũ cơ kia ba lần bốn lượt muốn ám sát Lý Vị Ương, đều bị Triệu Nguyệt ngăn cản. Sát thủ liếc nhau, sắc mặt thay đổi càng thêm lạnh lùng, trong đó có một ả vũ cơ ra sức vung lụa. Gắt gao siết lấy cổ Triệu Nguyệt hai người còn lại cũng phối hợp chặt chẽ, một người quân lấy một bên tay, người còn lại siết chặt nguyền kiếm trong tay của Triệu Nguyệt, khiến nàng không có biện pháp nhúc nhích. Lấy một chống ba, nhưng ba tên này lại phối hợp ăn ý như thế, đáng sợ nhất là các nàng hiểu rõ đạo lý ám sát Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, nhất thời không có cách tránh kịp cả người cơ hồ hít thở không thông. Lý vị ương dù lúc này có bình tĩnh, nhưng nhìn thấy tình hình này cũng không tránh khỏi tim đập mạnh, ngay lúc này, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua, lụa kia chớp mắt đứt đoạn. Trong phút chốc nhóm vũ cơ kia té trên mặt đất Triệu Nguyệt Kinh hỉ nhìn bên cạnh thì ra là Húc vương nguyên liệt đã kịp thời tiếp ứng. Nguyên liệt võ công hơn hẳn bà à vụ cơ kia có dư khả năng đối phó bọn họ, hắn thanh âm lạnh lùng nói, đưa vị ương đến nơi an toàn đi. Nói xong liền với triệu nam cùng nhau xông lên, hai người bọn họ liên thủ tấn công bà ả vũ cơ, rất nhanh đã một trường lấy mạng cả ba người, những vũ cơ khác đang tập kích nhìn thấy tình huống này, đều quay lại hướng bọn họ lao tới. Toàn bộ mọi người đều là đến dự tiệc, bên người cũng không mang theo hộ vệ, tuy rằng hộ vệ phù thái tử đều kịp thời chạy tới, nhưng lại không địch nổi thiếu nữ áo trắng xuống tay tàn nhẫn này. Hơn nữa nữ tử này đã được huấn luyện, mỗi một chiêu đánh ra đều là chiêu đoạt mạng, trường hợp hiện tại đúng là không thể khống chế, trên mặt đất khắp nơi đều là máu tươi. Nhìn đến tình cảnh này, nhóm quan lớn cùng nữ quyến trong sân đều thập phần sợ hãi. Thiếu nữ áo trắng lúc đầu đuổi theo thái tử, lúc này phi thân lao tới, nhảy lên, liền hướng thái tử hạ độc thủ. Thủ lĩnh hộ vệ ngã ra phía sau, sáu gã hộ vệ khác vọt lên, trong đó có một người ném bàn rượu đi cường ngạnh chặn đường tấn công của thiếu nữ áo trắng kia, nàng tựa hồ lào đảo, lại trúng một trường của hộ vệ, phun một ngụm máu tươi, rồi bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới chân quách chừng. Bà huynh đệ quách ra ngồi phía bàn nam, bọn họ cách quách phu nhân rất xa, lại bị những người kia công kích. Vừa mới giết sáu ả vũ cơ, đang muốn chạy tới cứu viện quách phu nhân và Lý Vị Ương, không ngờ thiếu nữ áo trắng lúc đầu ám sát thái tử bị đánh bay tới dưới chân bọn họ, sự trùng hợp này làm cho ba người bọn họ đều sừng sốt. Thiếu nữ áo trắng thừa dịp này bỗng nhảy lên, giơ chùy thủ hướng quách trừng lao tới, quách trừng theo bản năng lui về phía sau, thích khách đã bổ nhào tới trước mặt hắn. Lúc này quách trừng lấy đũa ngọc trong tay làm vũ khí, vung về hướng đối phương đâm tới. Thiếu nữ áo trắng kia nguyên bản thân thủ cực kỳ mau lẹ nhưng không biết vì sao lại tránh không kịp, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, bị đôi đũa dài đâm xuyên ngực, trước mặt mọi người một búng máu văng lên, nàng ta chỉ vào quách trừng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ khó tin, ngươi, ngươi thế nhưng, giết người diệt khẩu. Bói xong, ngã xuống đất tắt thở, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Thủ lĩnh đã chết, đám vũ cơ kia như rắn mất đầu chậm rãi, từng người từng người đều ngã xuống. Thái tử lúc đầu lớn tiếng phân phó nhất định phải bắt sống, đáng tiếc nhóm vũ cơ này tính tình cương liệt liên tiếp cắn lưỡi tự sát trong nháy mắt đều mất mạng. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh ngạc đến cực điểm, bọn họ thật sự không hiểu những nữ tử này vì sao lại cương quyết như vậy. Tất cả đều là mang tinh thần quyết tử mà đến đây. Hạ hầu viêm chạy lai, like, xem xét trên người thiếu nữ áo trắng kia một lần, xoay người bẩm báo nói thái tử điện hạ, nữ tử này trên người không có dấu hiệu gì. Không biết là người nào phái tới. Bất quá thuộc hạ thấy chiêu thức võ công của nàng ta giống với tổ chức sát thủ hung hãn nhất mấy năm nay, người của Diễm Huyết Minh. Việt Tây nhiều năm qua có một tổ chức sát thủ vô cùng tàn bạo tên là Diễm Huyết Minh mỗi lần đều chiêu mộ vô số cao thủ trẻ tuổi chuyên chấp hành nhiệm vụ bí mật giết người phái ra sát thủ vô cùng lợi hại, lấy đầu địch thủ như lấy đồ trong túi. Tường truyền 10 năm trước Diễm Huyết Minh thực hiện 1348 nhiệm vụ chưa thất thủ bao giờ có thể nói là chiến tích huy hoàng. Nhưng có một điều là những người này rất ít phạm án ở đại đô, phải biết rằng nơi này không những là kinh đô mà còn dưới chân thiên tử mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Thái tử phi trên chán đều toát mồ hôi lạnh, nàng nước mắt đầy mặt bổ nhào về phía thái tử nói, điện hạ người không sao chứ. Thái tử nhàn nhạt vỗ vỗ tay nàng, an ủi nói ta không sao ái phi yên tâm. Nhưng thích khách này hắn còn chưa nói xong, Hạ Hầu Viêm đã khom người nói, "Là thuộc hạ sơ suất, thuộc hạ phụ trách toàn bộ an nguy của phủ thái tử, không thể đảm bảo an toàn cho thái tử điện hạ, còn để cho thích khách thừa dịp trà trộn vào phủ thỉnh điện hạ tha tội." Mà Lư Phi ở một bên cũng hoảng sợ đầy mặt, nàng quỳ rạp xuống đất run giọng nói, "Điện hạ, thiếp thiếp không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, vụ cơ kia cơ bản là từ bên ngoài tuyển vào, ai ngờ các nàng đều là thích khách." "Thỉnh thái tử tha tội." Thái tử nâng Lư Phi dậy nói, việc này không liên quan đến nàng, nàng mau đứng lên đi qua một bên đi. ta tự nhiên sẽ có cách xử trí. nói xong, hắn lớn tiếng hướng hạ hầu viêm nói: người phụ trách bảo vệ phủ thái tử, nhưng lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, để thích khách trà trộn vào phủ làm bị thương các vị khách quý. hôm nay ở đây mà chết một mạng người, ngươi có chết vạn lần cũng không đủ. ta hỏi ngươi, nữ tử này như thế nào có thể trà trộn vào phủ? hạ hầu viêm ánh mắt vẫn cúi xuống. Bộ dạng ái náy nói, thái tử điện hạ thích khách này chắc là đã giết vũ cơ trong phủ, giả dạng vào trong viện. Còn thân phận cụ thể của các nàng thì thuộc hạ sẽ tiến hành điều tra thêm. lư Phi dung mạo thất thần nói, còn điều tra cái gì? Vừa rồi không phải mọi người đều nghe thấy trước khi nàng chết đã nói một câu sao sự thật rõ ràng không phải là chỉ vào người trước mặt sao? lư Phi thanh âm thật mềm mại Lại khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tam công tử của Tây Quốc Công Phủ Quách Trừng. Quách Trừng ánh mắt trầm xuống, đây là vu oan hãm hại. Hắn đột nhiên mơ hồ nhận ra thích khách kia mục đích chân chính không phải là Thái Tử, mà là Tây Quốc Công Phủ. Thái Tử nhìn Quách Trừng, trầm mặc nửa ngày, mới nói Quách Công Tử, vừa rồi thích khách nói ngươi giết người diệt khẩu, không biết là có ý gì. Bốn chữ giết người diệt khẩu này, trong trường hợp như vậy. Xuất hiện dưới tình cảnh này, tất cả mọi người đều hoài nghi thích khách này là do tề quốc công phủ phái tới. Quách chừng ngay cả là người thập phần bình tĩnh, thông minh nhưng ở dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người cũng không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được thái tử làm ra việc này là muốn giết người không thấy máu. Yến hội hôm nay, căn bản chính là nhằm vào quách gia Hắn lập tức đi ra nói thái tử điện hạ, nếu như chúng ta quả thật sai thích khách vào phủ, vì sao thích khách này còn muốn giết mẫu thân cùng muội muội ta? Chỉ cần làm bộ là được cần gì phải đuổi cùng giết tận, chẳng lẽ chúng ta điên rồi sao, vì ám sát thái tử mà phải hy sinh cả tánh mạng người trong nhà. Hạ hầu viêm nhàn nhạt nói tuy đuổi cùng giết tận, nhưng tề quốc công phu nhân cùng quách tiểu thư không phải là đã bình an vô sự rồi sao? Người bên cạnh phu nhân cùng tiểu thư đều bị thương. Người ở bên cạnh tề quốc công phu nhân vừa đúng là binh bộ thượng thư phu nhân cùng tiêu giao tiểu thư của hầu phủ các nàng trên người đều bị thương, nhất là tiêu giao tiểu thư hầu phủ cánh tay bị thương đang không ngừng chảy máu, giờ phút này nàng sợ tới ngất đi tỷ nữ bên cạnh chỉ lo đỡ nàng, nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Không riêng gì bọn họ, những người khác ánh mắt cũng đều mang theo hoài nghi. Đúng vậy, vì sao những người khác đều bị thương, chỉ có Duy quách phu nhân cùng quách tiểu thư đều không có chuyện gì. Nguyên liệt lạnh giọng nói, đó là bởi vì bổn vương ở bên cạnh nàng, nếu như không có ta cùng hộ vệ che chở chỉ sợ lúc này quách tiểu thư so với người khác còn bị thương nặng hơn. Nói xong hắn ọi người xem miệng vết thương trên cánh tay. Cơ bản một đao này là chém về phía quách tiểu thư, ta chỉ thay nàng chặn lại mà thôi. Những lời hắn nói quả là sự thực không sai, vừa rồi trong lúc hắn đang lo cắt đứt giải lụa của thích khách, thích khách kia trong giây lát lại rút ra một thanh trường kiếm, hắn không phòng bị liền bị chém một kiếm, chẳng qua miệng vết thương không sâu, cũng không phải quá nghiêm trọng, bây giờ nói ra điều này, những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ mặt đâm chiêu. Hạ Hầu Viêm nhìn thấy tình cảnh này, mỉm cười nói, vậy lời thích khách kia nói trước khi chết nên giả thích thế nào đây? Tĩnh Vương Nguyên Anh Tiến lên nói, Thái tử Điện Hạ, việc này là chuyện lớn, nhất định phải điều tra thận trọng. Theo ta thấy, phái người tìm xem thích khách ở trong phủ có đồng đảng hay không, phải cẩn thận kèo lại có một số người châm ngòi ly rán oan uổng tề quốc công phủ Cho nên, chuyện này không thể lập tức có kết luận, vẫn nên giao cho hình bộ cùng kinh triệu y đại nhân hội thẩm cho thỏa đáng. Tần Vương cùng Tấn Vương nghe vậy cũng ào ào gật đầu nói, đúng vậy, chuyện này rất nghiêm trọng, vẫn là để cho hình bộ cẩn thận điều tra cho thỏa đáng. Không sai, Tề Quốc công hôm nay không tham gia yến hội, vô duyên vô cớ hoan uổng hắn cũng không tốt." Hạ Hầu Viêm cười lạnh một tiếng nói, cổ nhân có câu người trước khi chết nói lời thật lòng. Vừa rồi lời thích khách trước khi chết nói ra là thật, nàng đã sắp chết còn có thể gạt chúng ta sao? "Huống chi vừa rồi ta kiểm tra qua, trên người thích khách này không có dấu hiệu, cho nên câu nói trước khi chết của nàng cũng được xem là chứng cứ." Lý Vị Ương ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Hầu Viêm một cái, không khỏi lạnh lùng, nàng đã là thích khách lại dám đến phủ thái tử ám sát, nhất định là trong lòng đã nguyện ý phải chết, lời nói của một người như vậy, Hạ Hầu đại nhân cũng tin sao? Hạ Hầu Viêm lãnh đạm nhìn nàng một cái nói, Quách tiểu thư, ngươi không cần vì Tề Quốc công phủ mà chối tội, nếu thích khách này không có can hệ gì với Quách phủ, vì sao nàng ta không oan uổng Tần vương, cũng không oan uổng Tĩnh vương, mà cố tình vu oan cho Tề Quốc công phủ? Nếu ngươi nói là có người cố ý vu oan, xin mời người nói ra một chút nghi ngờ của mình cũng coi như là giúp hình bộ lâm đại nhân có hướng điều tra. Lý vị ương không khỏi cười lạnh tên hạ hầu viêm này lời nói khi thế bức người cũng là loại người có tâm cơ thâm sâu. Nàng khẩu khí lãnh đạm nói ta sẽ không vì tức giận mà oan uổng người tốt hạ hầu đại nhân thông minh như vậy, vì sao không phát hiện thích khách trà trộn vào phủ. Nếu muốn truy cứu, người đầu tiên cần bị vấn tội nên là người đã làm việc sơ xảy để việc lớn này xảy ra. Thái tử thở dài nói, hôm nay là yến hội tốt đẹp, sự tình thích khách nên giao lại cho hình bộ xử lý đi, mọi người không cần quan tâm. Hạ hầu viêm ngươi không cần hoài nghi tề quốc công phủ như vậy, ta tin quốc công gia xưa nay là người đoan chính tôn kính tuyệt đối sẽ không làm ra việc ám sát thái tử đương triều Hắn vừa nói, vừa đi về phía quách trừng thân thiết nói, tam công tử không bị thương chứ, nếu các người bởi vì tham gia yến hội mà bị thương, ta cũng không biết hướng phụ hoàng bẩm báo thế nào, hướng thiên hạ nói thế nào nữa. Hắn nói lời này, trên mặt cũng thập phần thành khẩn. Quách trừng nhàn nhạt cười, không nói gì. Quách đôn càng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, lại ngại thân phận, không dám làm quá, còn quách đạo trên mặt thừa tiếu phi tiếu, xem thái tử diễn trò. Tấn vương bên cạnh thở dài một tiếng nói, thái tử điện hạ khoan hồng độ lượng, hoàng đệ thật sự bội phục. Mọi người nghe đến đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt thập phần kính nể. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã truy cứu tội của quách gia, nhưng thái tử cả hỏi cũng không hỏi, bộ dáng như thập phần tin tưởng tề quốc công phủ. Nhưng bất luận là hắn rộng lượng hay già quan tâm, việc này có gì đó không bình thường. Nguyên liệt hừ lạnh một tiếng, thấp giọng cười nói, thái tử điện hạ này thủ đoạn quả thực rất cao, so với lâm an Vụng về kia thì thông minh hơn nhiều. Lý vị ương sớm đã đoán được vụ án này nếu thật sự có điều tra xuống dưới cũng không tìm thấy manh mối, cũng không chứng minh được gì, nàng chỉ cười cười, không nói gì, quay đầu ôn nhu nói với quách phu nhân, nương người có bị thương không? Quách phu nhân lắc lắc đầu, bên trong ánh mắt đoát ra vẻ thân thiết nhìn về phía bên kia, Lý vị ương nhàn nhạt nói, nương yên tâm, phụ thân cùng các huynh trưởng đều không sao. Thái tử không có bằng chứng, bất quá chỉ dựa vào một câu nói của thích khách mà thôi, ý hắn cũng không phải muốn lật đổ quách ra. Quách phu nhân nhìn Lý Vị Ương một cái, ánh mắt như muốn tìm kiếm. Lúc này, thái tử đã hướng mọi người nói, vừa rồi mọi người đã hoảng sợ rồi. Như vậy đi ai muốn ở lại ẩm yến thì ở lại, ai bị thương thì thỉnh đến hậu viện nghỉ ngơi. Ta sẽ mời thái y đến chữa thương, băng bó. Hắn lời còn chưa dứt, hộ vệ liền tiến lên xử lý thi thể nhóm vũ cơ. Cùng lúc đó, tỷ nữ xinh đẹp nâng những người bị thương đi về phía sau đại điện. Bùi bảo nhi vừa rồi tay chân đã muốn nhũn ra cuộn mình ở trong góc tay chân luống cuống. Lúc này bùi chân nâng nàng chậm rãi đi về phía sau viện. Vừa rồi thái tử đã hướng người tế quốc công phù biểu đạt ý muốn thân cận thái tử phi cũng liền hướng Lý Vị Ương đi tới. Nàng trên mặt mang theo biểu cảm áy náy nói, quách phu nhân và quách tiểu thư không bằng ra phía sau viện nghỉ tạm, để trần an một chút nam nhân bọn họ còn có chuyện muốn thương thảo. Nói xong, nàng quay đầu ánh mắt hướng về phía Thái Tử cách đó không xa. Lý Vị Ương nhìn theo hướng Thái Tử Phi, nhàn nhạt cười, hết thảy nghe theo Thái Tử Phi an bày. Thái Tử Phi gật gật đầu, liền mỉm cười nói mời. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương và các vị nữ quyến không bị thương khác đi theo Thái Tử Phi. Đến phòng khách trong hậu viện, nhóm tỷ nữ dâng trà rồi đứng một bên chờ đợi phân phó. Vừa rồi tất cả mọi người đều bị kinh hách, giờ phút này bàn tán xôn xao, bộ dạng chưa hết kinh hồn. Chẳng qua không biết vì sao các nàng đều duy trì khoảng cách với quách gia, ngồi xa xa trừ thái tử phi cùng lư phi, không có ai dám ngồi bên cạnh quách phu nhân. Quách phu nhân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, làm sao không hiểu. Việc hôm nay, rất nhiều người đều sẽ cho rằng tề quốc công phủ sai thích khách đến ám sát thái tử chính là thái tử khoan hồng độ lượng không so đo với bọn họ còn đem việc này giao cho hình bộ xử lý. Kỳ thực thích khách đã chết căn bản là cha không ra cái gì còn không phải là mất hết đầu mối sao. Như vậy, thái tử lại đồng ý không tiếp tục truy cứu tề quốc công không phải nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Tuy rằng người chết phần lớn là tỷ nữ cùng hộ về của phù thái tử, những người khác không bị tổn thương lớn, nhưng tam công tử này rõ ràng thấy chuyện bất thành, liền giết thích khách diệt khẩu, mọi người nhìn tề quốc công phù đều dùng ánh mắt mang theo ba phần cảnh giác, bảy phần khinh thường. Quách phu nhân trong lòng cười lạnh trên mặt bất động thanh sắc nói, hôm nay đa tạ thái tử phi chiêu đãi chúng ta muốn sớm trở về. Thái tử phi mỉm cười, vươn tay đến ngăn cản nói, quách phu nhân đợi một lát còn có tiệc tối, làm gì lại muốn về sớm như thế? Trong mắt người khác, chẳng phải càng thêm chứng thực là tề quốc công phù có tội hay sao? Nàng thấy quách phu nhân biến sắc liền tiếp tục nói, đương nhiên ta cũng giống thái tử điện hạ tin tưởng quốc công phù trong sạch. Vì vậy, quách phu nhân không thể để cho những người kia mượn cớ hạ thấp người nói có đúng không? Bên trong lời nói của thái tử phi như đang tính toán vì quách gia. Lì Vì Ương nhìn thấy rõ ràng tâm tư đối phương cười nhẹ nói Thái Tử Phi là có ý tốt nương không cần phụ lòng người. Người ta vẫn nói chính trực không sợ gian tạc việc hồi phủ sớm hay tham gia Yến hội rồi mới hồi phủ trên cơ bản không có gì khác nhau. Người sáng suốt chỉ cần nhìn cũng biết chuyện này là có người cố tình vu oan tề quốc công phủ chỉ có những người ngu xuẩn mới tin là thật. Nếu thật sự nhà ta an bày ám sát hà cớ gì lại đích thân tham gia Yến hội. Tránh mặt không phải rất tốt sao. Còn nữa, nếu chúng ta an bày sát thủ, làm sao lại đích thân bàn bạc với đối phương, còn để lộ ra thân phận của người mua, hành vi này không phải của kẻ ngốc sao?" Nói xong, ánh mắt của nàng đảo qua nữ quyến đang khe khẽ nói nhỏ cách đó không xa, thanh âm cũng cố ý to hơn cho nàng nghe thấy. Nữ quyến này mặt ửng hồng lên, liền cúi đầu, vốn là nàng cũng không thể xác định chính xác là Tây Quốc công phủ đứng phía sau màn độc thủ này, nghe Lý Vị Ương nói như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra hồ nghi. Nếu không phải là tề quốc công, vậy chuyên này do ai làm đây? Thái tử Phi biến sắc lại nghe thấy Lý Vị Ương nhàn nhạt nói, Thái tử Phi, hộ vệ của quý phủ này không những võ công cao cường, bị thích khách uy hiếp lại đem nàng đá về phía Tam Kata đây là có dụng ý gì? Lý Vị Ương nói như vậy ý là chỉ trích phù Thái tử, nói nhóm hộ vệ rõ ràng võ công cao cường, lại không giết chết thích khách mà đem thích khách kia đẩy đến trầu quách trừng, nếu không phải muốn lấy tính mạng quách trừng vậy là có tính toán khác. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nghi ngờ, Thái tử phi sắc mặt có chút khó xử thầm nghĩ quách gia này quả nhiên đúng như lời Thái tử nói, miệng mồm mau lẹ thập phần lợi hại, nhưng nàng trên mặt lại bất động thanh sắc nói, quách tiểu thư hiểu lầm rồi, nhóm hộ vệ bất quá là vì tận trung với Thái tử, dưới tình thế cấp bách bọn họ thất thù cũng là điều dễ hiểu, nói đến cùng chỉ là trùng hợp. Lý Vị Ương mỉm cười, thật là trùng hợp, trùng hợp nàng vừa đúng rơi ở dưới chân Tam Ca Ta, lại vừa đúng bị hắn giết chết, cuối cùng vốn nên mất mạng, lại cố tình nói một câu nói mơ hồ rồi mới tắt thở, đây không phải là quá trùng hợp sao? Rất nhiều chuyện chính là trùng hợp như vậy. Lư Phi bên cạnh nhanh nói. Lý Vị Ương nhìn nàng liếc mắt một cái trên mặt xẹt qua một tia cười lạnh nói, Lư Phi nương nương, vũ cơ trong phủ Thái tử người hẳn là đều biết. Lư Phi sắc mặt trắng bệt, việc này thường ngày cũng có gặp qua một ít. Lý Vị Ương ánh mắt lạnh lùng nói, đã biết rõ, vì sao có thể để cho người ta trà trộn vào. Lư Phi trên mặt lộ ra một tia khó xử, nàng nhìn Thái Tử Phi liếc mắt một cái, miễn cưỡng chấn định tinh thần nói, ngay cả là biết nhưng vừa rồi khoảng cách xa như vậy ta làm sao thấy rõ là ai. Huống chi ta chỉ là người sáng tác ra điệu múa, sai người truyền lại cho vũ cơ, làm sao có thể kết giao với đám người hạ đẳng này. Quách tiểu thư thật sự là quá đề cao ta rồi. Lý Vị Ương vẻ mặt thừa thiếu phi thiếu hiển nhiên cũng không tin. Lư Phi còn muốn giải thích nhưng bị Thái tử Phi ngăn lại. Rất nhiều chuyện nên dừng thì phải dừng mới tốt, nói nhiều thì ngược lại càng muốn che giấu lại càng bại lộ. Lý Vị Ương chỉ cần hai ba câu đã hiểu rõ ý đối phương, hơn nữa vừa rồi nàng lựa chọn im lặng, hiện tại lại ở trước mặt các phu nhân nói nhiều như vậy, Thái tử Phi mỉm cười nói, "Quách tiểu thư thật đoan trang, nhàn nhã trí tuệ hơn người, nghe nói Quách phu nhân đã vì ngươi mà tuyển chọn hiền tế." Không lâu sau nhất đính là vợ chồng hòa hợp. Nhưng không biết có phải là thật không? Không đợi quách phu nhân nói chuyện, lư Phi đã ở một bên cười nói. Thái tử Phi nói không sai, nghe nói quách phu nhân vì quách tiểu thư tuyển chọn hiền tế là tĩnh Vương Nguyên Anh. Tuy ngày cưới chưa rõ, nhưng sẽ mau thôi, không phải mùa đông năm nay thì là mùa xuân năm tới. Quách phu nhân ngươi nói đúng không? Quách phu nhân sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nàng lạnh lùng nói, tạ nhị vị nương nương quan tâm, nữ nhi của ta vừa trở lại quách phủ, ta còn muốn ở cùng nàng vài năm. Về phần hôn sự, bây giờ không cần lo lắng quá sớm. Thái tử phi sắc mặt thập phần rè rặt tươi cười càng xinh đẹp, quách tiểu thư tuổi trẻ mỹ mạo, đương nhiên không cần phải lo lắng việc cưới xin quá sớm. Nhưng tĩnh vương nguyên anh văn võ song toàn, thiên chi kiêu tử, hôn sự như vậy bỏ lỡ thật đáng tiếc. Hai người kia luôn miệng nhắc tới hôn sự, rõ ràng là có ý khác quách phu nhân trong lòng ẩn ẩn như có lửa đốt đa tạ nhị vị quan tâm nữ nhi của ta qua hai năm nữa mới nghĩ đến việc gả đi về phần tĩnh vương nguyên anh tự nhiên sẽ có huệ phi nương nương cùng hoàng đế vì hắn mà tìm người phù hợp không cần phiền đến nhị vị lo lắng đâu nói như vậy trong mắt nàng sáng lên hiện ra vẻ thập phần bất mãn ngay cả thái tử phi trong lòng cũng cảm thấy phát lạnh lúc này ở bên trong nhã gian khác thái y bôi thuốc cho húc vương nguyên liệt triệu nam ở một bên thân thiết nói thái y chủ tử ta thế nào Thái y gật gật đầu nói, không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương ngoài da. Sau khi trở về đừng để vết thương dính nước, chưa tới trăm ngày sẽ khôi phục như lúc đầu, nhưng mà da thịt bị tổn thương, trung quy sau này sẽ để lại sẹo. Nguyên liệt phất phất tay, không sao nói xong hắn đứng dậy, đi ra bên ngoài. Thái y vội vàng bổ sung thêm húc vương điện hạ, hôm nay không được uống rượu. Nguyên liệt nhìn thái y kia liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu nói, đa tạ tưởng thái y. Vị thượng thái y này nhìn theo bóng lưng Nguyên Liệt bên trong ánh mắt toát ra một tia cười lạnh. Hắn ở thái y viện làm quan nhiều năm, được mọi người kính trọng, lần này thái tử tìm đến cửa, hắn không làm người xấu cũng không được. Nguyên Liệt muốn rời đi, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa cả người như nhũn ra, phản phất muốn quỳ dạp xuống đất triệu nam lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh đỡ lấy Nguyên Liệt, không khỏi nói, điện hạ, ngài thấy thế nào. Nguyên Liệt vung tay hắn ra, nhăn mày lại nói, không sao, đầu ta chỉ hơi choáng váng thôi. Triệu nam thân thiết nói, không bằng trở lại nhã gian lúc nãy, thỉnh thái y tốt đến chữa trị, xem còn có gì không ổn nữa không. Nguyên liệt không cho là đúng nói, không sao chắc là do mất máu nên đầu có chút choáng váng. Hắn tuy nói như vậy, nhưng biểu cảm rất là kỳ quái. Ngay lúc hai người nói chuyện, nguyên liệt cảm thấy ngày càng mơ hồ. Hắn nhíu mày muốn nhìn rõ ràng cảnh vật mơ hồ trước mắt, nhưng lúc này, nguyên liệt thân mình mềm nhũn cả người ngã xuống. Triệu nam càng thêm giật mình. Gọi hắn hai tiếng cũng không hề phản ứng. Đúng lúc này tưởng thái y từ sau đi tới, hắn thấy tình cảnh lúc này tựa hồ lắp bắp kinh hãi nói, việc này là thế nào? Vừa rồi không phải tốt lắm sao? Triệu Nam đem tình cảnh kể lại một lượt tưởng thái y nhanh nhíu mày nói, nhanh nhanh đỡ vương gia về nhã gian đi, xem xem còn nơi nào bị thương ta có bỏ sót gì không? Triệu nam không còn cách nào, liền nâng nguyên liệt trở về chỗ nhã gian vừa rồi mà cũng lúc đó, cách nhã gian này không xa có một cái hoa viên nhỏ, bùi bảo nhi cùng bùi chân hai người đang đi về phía sau viện, bùi chân không khỏi tức giận nói yến hội đang tốt đẹp lại bị thích khách náo loạn như thế thật là mất hứng. Bùi bảo nhi nhìn tỷ tỷ thứ suất của mình liếc mắt một cái sắc mặt bất động, nhàn nhà nói, được rồi, thái tử điện hạ không giận chúng ta còn có cái gì để nói. Bùi chân cười lạnh một tiếng nói. Không thể ngờ được thái tử lại sợ hãi quyền thế của Tây Quốc công. Bùi Bảo Nhi bộ dáng không yên lòng, trong lòng nàng thập phần lo lắng, hình như Húc Vương điện hạ cũng bị thương, không biết hắn bị thương thế nào. Có nghiêm trọng không? Bùi Chân nhìn Bùi Bảo Nhi liếc mắt một cái, bên trong ánh mắt hình như có vài tia kinh ngạc, theo sau nàng nhẹ giọng nói, muội muội tựa hồ đối với Húc Vương kia thập phần quan tâm a. Bùi Bảo Nhi trong lòng nhảy dựng, trên mặt cũng không lộ thanh sắc, ti ti hiểu lầm rồi, ta bất quá là lời của nàng còn chưa nói xong, lại không biết thế nào, dưới chân không cẩn thận bỗng chốc ngã xuống đất. Nàng ôm mắt cá chân, bộ dạng phảng phất thập phần thống khổ, nước mắt không ngừng chảy ra, lời mới nói cũng không nói được nữa. Bùi chân trên mặt xẹt qua một tia sốt ruột nói, mụi mụi, mụi có sao không? Bùi bảo nhi cười khổ nói, mụi không biết sao lại thế này, tự nhiên lại té ngã, dọc theo đường này không xa chính là hoa sảnh nhỏ của thái tử Phi. Làm phiền tì tì tìm người đến giúp mụi đi, bùi chân giật mình, không khỏi khó xử nói ta tới đây không nhiều lắm, với thái tử Phi cũng không quen. Bùi bảo nhi nói nhanh, nếu không phải vừa rồi cả hai tỷ nữ của chúng ta đều bị thích khách đả thương, được người đưa đi chữa trị, mụi cũng không cần phiền đến tì lúc này thì còn băn khoăn chẳng lẽ muốn muội khập khiễng đi vào phòng khách sao? không phải sẽ dọa người khác sao? bùi chân nghe đến đó nhanh nói được muội muội ở chỗ này đợi ta ta sẽ đi gọi người đến giúp ngay. nói xong nàng liền bước nhanh rời đi. nhưng chờ bùi chân vừa đi khuất bùi bảo nhi trên mặt lộ ra ý cười vài phần biến hóa kỳ lạ. nàng nhẹ nhàng đứng lên bước chân nhẹ nhàng về nhã gian cách đó không xa đi đến trước cửa nàng nhìn quanh khắp nơi rồi dè dặt mở cửa nhã gian chỉ có tưởng thái y ra nghênh đón bùi bảo nhi nói hộ vệ bên người húc vương đâu tưởng thái y cười nói bùi tiểu thư yên tâm ta đã sai hắn đi rồi bảo hắn giúp ta đến tiền viện nấu thuốc nhất thời nửa khắc nữa cũng chưa về khuôn mặt tuyệt mỹ của bùi bảo nhi hiện lên một tia vui mừng như điên nàng đè nén tâm trạng này lại mỉm cười nói làm phiền ngươi thái y cười nói Đây đều là phân phó của thái tử ta nhất định sẽ tận tâm tận lực mà làm xin chúc mừng bùi tiểu thư có được lang quân như ý trước. Bùi bảo nhi trên mặt xẹt qua một tia nhàn nhạt lại tươi cười đắc ý, sau đó nàng nhìn tưởng thái y rời đi. Nhã gian yên tĩnh chỉ còn lại bùi bảo nhi cùng nguyên liệt. Nhìn nguyên liệt nằm ở trên giường khuôn mặt tuấn Mỹ tái nhợt bùi bảo nhi trong lòng nổi sóng. Nàng vốn là danh môn khuê tú, lại có dung mạo thoát tục được người người ca ngợi nhưng nguyên liệt đối nàng thập phần lãnh đạm, mặc kệ nàng làm thế nào, ánh mắt của hắn cũng chưa từng nhìn nàng lấy một lần. giống như hôm nay, nàng dốc hết sức trang điểm, muốn để cho người khác nhìn thấy vẻ xinh đẹp của nàng, nhưng húc vương vẫn luôn chỉ hướng mắt về phía xú nha đầu lý vị ương kia bùi bảo nhi vô luận như thế nào cũng không hiểu được bằng vẻ xinh đẹp cùng gia thế hiền hách của bản thân, vì sao húc vương lại đối xử với nàng như vậy? Nàng thế nào cũng cảm thấy lý vị ương không bằng mình cho nên không khỏi nghĩ rằng húc vương nguyên liệt này đã bị quỷ ám. Giờ phút này nhìn nguyên liệt nằm trên giường, trong lòng nàng không khỏi hiện lên một tia vui sướng, ánh mắt càng trở nên ôn nhu ấm áp, không giống dáng vẻ, cao ngạo thường ngày. Thời điểm thái tử hướng nàng nói về kế hoạch này, trong lòng nàng vẫn thập phần do dự, bởi vì việc này liên quan đến danh tiết của nữ nhi, nếu lỡ như không thành sẽ thân bại danh liệt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy húc vương dung mạo tuấn Mỹ thân phận hiền hách nàng lại thấy tâm giao động kiềm lòng không được. Nghĩ cũng biết trên đời này chỉ có nam Tử tuấn Mỹ tài năng như nguyên liệt mới xứng đôi với nàng. Lúc này tất cả cửa sổ trong nhã gian khép chặt toàn bộ gian phòng ánh sáng mờ ảo, không khỏi làm người ta sinh ra cảm giác ám muội Bùi bảo nhi tim đập nhanh hơn, hơn nữa lư hương trong phòng mùi hương liệu cháy vô cùng nồng đậm trong lòng nàng càng sao động rốt cuộc nàng hướng về phía nguyên liệt. Nhưng vào lúc này, cửa nhã gian đột nhiên bị người đẩy mạnh ra. Bùi Bảo Nhi lắp bắp kinh hãi, mạnh quay đầu lại, lạnh lùng nói ai. Triệu Nam bước nhanh đến, thấy tình cảnh trong nhã gian, đôi mắt ánh lên một tia cười lạnh, cũng không nói gì, vung tay lên, rồi có hai tên hắc y đi lên, trong đó có một người đem cái lư hương bên trong nhã gian đi. Bùi Bảo Nhi vừa muốn thét lên, lại bị một người dùng sức bịt kín miệng, Bùi Bảo Nhi ấp úng muốn nói nhưng không ra tiếng. Lại nghe từ phía sau truyền đến tiếng cười lạnh nói, đường đường là thiên kim bùi phủ thế nhưng lại muốn trèo lên giường nam nhân như vậy thật sự là mất hết thể diện bùi thị Thái tử điện hạ chỉ có thể nghĩ được cách này thôi sao? Bùi bảo nhi cả người kháng cự, nàng cơ hồ không thể tin được nguyên liệt nằm ở trên giường đột nhiên đứng lên, vẻ mặt thanh minh, ánh mắt băng hàn, căn bản không giống bộ dạng tinh thần rối loạn như vừa rồi. Trong lòng nàng chấn động, muốn thoát khỏi tay hắc y nhân, nhưng vô luận như thế nào cũng không thoát ra được. Lúc này, lại có hai hắc y nhân ngoài của sổ nhảy vào, bọn họ đưa một cái bao tải chứa một người bên trong, bùi bảo nhi không biết đối phương muốn làm gì, gương mặt lộ ra vạn phần kinh hoàng. Nguyên liệt cười nhẹ nói, bùi tiểu thư một khi đã có ý muốn gả đi như vậy, ta cũng nên vì bùi tiểu thư tìm cho nàng một lang quân như ý mới đúng. Nói xong, hắn phất phất tay áo. Hắc Y nhân ban đầu bịt miệng Bùi Bảo Nhi kia giơ tay lên, Bùi Bảo Nhi hoảng sợ mở to hai mắt vừa sợ hãi muốn kêu lên, thân hình đã bất đắc dĩ trở nên mềm nhũn liền hôn mê bất tỉnh. Nguyên Liệt lãnh đạm nói, lột hết xiêm y, mang người trong bao tải kia cùng đặt lên giường đi. Bên này hai tên hộ vệ Hắc Y dựa theo lời Nguyên Liệt mà làm, mà Nguyên Liệt đã đưa ánh mắt hướng về phía ngoài cửa đã thấy người Áp Tài Tưởng Thái y tới. Tưởng Thái y ánh mắt sợ hãi, phịch một tiếng quỳ xuống đất nói, Húc Vương, tha mạng cho ta. Nguyên liệt nhìn tưởng thái y nói ta tín nhiệm ngươi như thế, để cho ngươi chăm sóc ta, ngươi lại lấy oán trả ơn, mưu hại ta, ngươi nói ta nên báo đáp ngươi thế nào đây. Tưởng thái y liền kêu oan nói ta tuyệt không có ý nghĩ như vậy, là thái tử điện hạ ép buộc ta ta thật sự không có ý hại người. Còn ngươi màu hổ phách của nguyên liệt toát ra vẻ đáng sợ thập phần chói mắt, hắn cười lạnh lùng, nếu hôm nay ta không phát hiện ra các ngươi nói xem chỉ sợ tương lai dù không cam tâm tình nguyện cũng phải cưới ả tiện nhân này vào cửa. Người giúp thái tử phản lại ta tùy ý làm bậy như thế, có chết ngàn lần cũng khó mà giải được mối hận trong lòng ta. Nói xong ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn triệu nam nói, mang hắn xuống, quăng vào hố rắn. Tưởng thái y còn muốn kêu cứu, đã bị triệu nam lôi xuống. Một lúc sau, bùi chân mới dẫn theo một đám tỷ nữ vội vàng quay trở lại chỗ bùi bảo nhi lúc nãy, nhưng đến nơi lại không thấy nàng, đành phải tìm kiếm chung quanh cuối cùng vất vả mới tìm tới nhã gian đứng trước cuộc bùi chân thử hỏi bảo nhi muội có trong đó không không ai trả lời nàng bùi chân không khỏi thập phần kinh ngạc nàng theo bản năng đẩy cửa ra của nhẹ nhàng mở bùi chân đi vào trong vừa nhìn đã thấy ở trên giường sau tấm màng tre tựa hồ có hai bóng người đang nằm cùng nhau nhẹ nhàng chuyển động nhìn không rõ đang làm gì bùi chân lắp bắp kinh hãi vung tay lên liền có tỷ nữ gión dén đi tới nhấc màng tre lên. Cũng không thể trách nhóm người này nhiều chuyện được đây chính là hậu viện của phù thái tử nơi này sao cho phép người khác làm chuyện bậy bạ Tỷ nữ kia sau khi sốc mảnh lên sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệt nàng lôi lại ba bước kinh hồ là là là bùi tiểu thư Trời ơi nàng bưng kín mặt cơ hồ làm không dám nhìn người ở trong màng Bùi chân sừng sốt lập tức bước nhanh lại cả kinh trợn mắt há mồm nằm trong mảnh kia là một đôi nam nữ Nàng kia dung nhan tuyệt mỹ, làm da tuyết trắng, đầu tóc đã rối tung, trên người không còn mảnh vải còn có một ít dấu vết xanh tím rõ ràng là bộ dáng đã quan hệ thể xác, không phải là bùi bảo nhi thì là ai đây. Nhưng nam nhân kia lại khiến bùi chân sợ tới mức ngây người chết chân, một chữ cũng không nói được không phải nàng chuyện bé xé to, mà người trước mắt này, nàng vô luận như thế nào đều không thể nghĩ tới. Trường 217 Cực Phẩm Nham Hiểm Thái tử Phi đang chiêu đãi nữ quyến thì thấy một tỷ nữ từ ngoài cửa bước nhanh đến. Nàng tuy làm ra vẻ như bình thường, nhưng sắc mặt đã có chút trắng bệch hướng thái tử Phi cung kính hành lễ, sau đó sát vào tai thái tử Phi bên tai nói gì đó. Cách một khoảng cách Lý Vị Ương nghe không thấy các nàng nói gì, nhưng rõ ràng thấy thái tử Phi hơi biến sắc như mây đen bao phủ châm cài theo động tác của nàng nhẹ nhàng lay động. Tuy rằng trên mặt nàng vẫn bình thản như trước nhưng đáy mắt đè nén kinh sợ nàng đứng dậy nói với mọi người các vị đại sảnh xảy ra chuyện ta muốn đi xử lý một chút nơi này giao cho lư Phi. lư Phi vội vàng đứng dậy xác nhận các vị phu nhân liền thấy thái tử Phi mang theo thì nữ vội vàng rời đi. Lý vị ương cười ánh mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt lãnh mang nhẹ giọng hướng quách phu nhân nói mẫu thân không biết thái tử Phi có việc gì gấp mà phải đi vội vàng như vậy. Quách phu nhân nheo mắt nhìn theo hướng thái tử phi rời đi chậm rãi nói, chẳng lẽ chuyện thích khách vừa rồi đã tìm được manh mối khác sao? Lý vị ương nghĩ nghĩ, đôi mặt ánh lên tia cười lạnh như băng hàn chậm rãi nhạt phai như gió, vừa rồi ba thích khách kia rõ ràng là thái tử An Bày cố ý ở trước mặt mọi người diễn một tuồng kịch đương nhiên sẽ không tìm thấy chút sơ hở, làm sao có thể đột nhiên lộ ra manh mối? Thái tử phi này tuyệt đối không phải đi vì việc này, vậy nàng vì nguyên nhân gì mà rời đi? Trước mặt mọi người bỏ lại các vị nữ quyến, vội vàng rời đi. Hơn nữa, Lý Vị Ương nhìn phong thái đó, nhất định là thập phần khẩn cấp. Không riêng gì các nàng, trên mặt những người khác trong phòng khách cũng tỏ ra nghi hoặc các nàng vài người tụ lại cùng nhau, nhỏ giọng nghị luận. lư Phi trên mặt như còn chấn định, lộ ra nét rẻ giặt tươi cười, tiếp tục cùng Quách Phu Nhân nói chuyện câu được câu không. Nhưng vào lúc này, Triệu Nguyệt từ ngoài phòng khách đi vào, nàng đến bên tai Lý Vị Ương, nhẹ nhàng nói mấy câu trong mắt Lý Vị Ương quang hoa lưu chuyển lập tức nở nụ cười, nàng nhìn phía lư Phi nói, lư Phi nương nương, nghe nói phía trước xảy ra chuyện. lư Phi còn không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, thập phần nghi hoặc nhìn Lý Vị Ương, Lý Vị Ương thấy vẻ mặt đối phương không giống giả bộ tươi cười càng thêm ấm áp, trong miệng nhàn nhạt nói chẳng những đã xảy ra chuyện, mà còn là chuyện lớn thái tử phi rời đi là để xử lý thế nhưng không cho người đến báo với lư phi nương nương sao nàng ngữ khí có vài phần vi diệu không dễ phát hiện lư phi nghe nàng nói vậy đôi mắt xinh đẹp dẫn theo ba phần không vui mi tâm hơi hơi nhíu lại nàng cùng thái tử phi ở phủ thái tử từ vào cửa ngày đã là địa vị ngang nhau nếu không vì bản thân nàng là thứ xuất lư thị tuyệt sẽ không chịu ở vị trí thái tử sườn phi này việc đã như thế nhưng nàng cũng chưa từng lơ là cùng thái tử phi tranh phong tâm tư Vừa rồi thái tử phi vội vàng rời đi, không mài may, may có ý giải thích, điều này làm cho Lư thị thập phần không thoải mái, hiện tại nghe được Lý vị ương nói vậy, nàng cố tự đè nén tức giận trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười nói, "Quách tiểu thư, đã có thái tử phi đi xử lý, vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết thỏa đáng, Quách tiểu thư vẫn nên yên tâm ở lại phòng khách uống trà, không cần tùy tiện đi lại." Lý Vị Ương mỉm cười, quay đầu nhìn quý phu nhân chung quanh, nói chư vị không biết, vừa rồi tiền viện phát sinh đại sự, hình như là tiểu thư nhà người ta cùng người phù thái tử phát sinh chuyện cầu thả các vị có hứng thú đi coi trộm một chút không. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều biến đổi, các vị phu nhân nhìn quanh bốn phía, bảo đảm nữ nhi nhà mình vẫn còn trong đại sảnh sắc mặt mới dịu đi một ít liền có người tò mò hỏi thực có việc này sao. Những lời này là đang hỏi lư Phi, lư Phi sừng sốt lập tức nói, sẽ không có chuyện như vậy đâu. Nàng nghe xong lời này, trong lòng run mạnh, không nghĩ tới tin tức của Lý Vị Ương linh thông như thế, tin tức này cho tới bây giờ nàng vẫn hoàn toàn không biết gì cả, vừa rồi theo lời Lý Vị Ương nói tiểu thư nhà người ta, rốt cuộc là ai? Nói xong câu đó, nàng theo bản năng đứng lên, nhìn người xung quanh, lập tức ý thức được không ổn, vội vàng cười nói, Thái Tử Phi tất nhiên sẽ xử lý tốt chuyện này, chứ vị không cần lo lắng. Nhưng Lưu Phi đã xem nhẹ tính tò mò của mọi người, Lý Vị Ương vừa nói xong câu nói kia các phu nhân liền bắt đầu đứng ngồi không yên, lục tục đứng lên nói, vẫn là đi coi trộm một chút đi, phù thái tử phát sinh chuyện trọng đại như vậy, nhất định phải đi xem một chút. Đúng vậy, thái tử Phi sợ là tuổi còn trẻ, loại dèm pha này vẫn phải nên cẩn thận xử lý. Chúng ta cùng đi đi. Nói tới đây, mọi người toàn bộ đứng lên, nóng lòng muốn thử đi ra ngoài. Lưu Phi lập tức bước tới một bước, lại ngăn không được, không khỏi biến sắc lý vị ương cũng đỡ quách phu nhân đứng dậy, nhìn Lưu Phi, mỉm cười nói, Lưu Phi nương nương, người muốn đi chung coi trộm một chút không? Lưu Phi hung hăng chừng mắt nhìn nàng, thầm nghĩ nếu không có ngươi nhiều chuyện, làm sao lại kinh động nhiều người như vậy, nếu tin tức là thật chuyện này chẳng phải trở thành trò cười phù thái tử sao? Chẳng qua, nàng cũng không biết kế hoạch của thái tử, cũng không biết hiện thời kế hoạch này đi tới đâu. Nàng vừa định muốn đi lên ngăn mọi người lại, Lý Vị Ương đã nắm cổ tay nàng, tươi cười ấm áp nói, "Lư Phi nương nương, yến hội hôm nay là thái tử phi một tay gánh vác." Lư Phi sừng sốt cả người đứng chân tại chỗ có trong nháy mắt nói không ra lời, sau nàng kinh tỉnh lại, đăm chiêu nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, dùng thanh âm cực thấp nói, "Ý ngươi đây là gì?" Trong ánh mắt Lý Vị Ương tràn đầy ý cười thanh lãnh, nói, "Dù có xảy ra chuyện gì, cũng là do thái tử phi không an bài ổn thỏa, Lư Phi nương nương lại cần gì phải quan tâm." Lư Phi đứng yên tại chỗ, mồ hôi lạnh trên chán chảy xuống, nàng không ngăn cản mọi người nữa, sau đó nhìn Lý Vị Ương rồi liếc mắt một cái nói, trong đại sảnh này rất oi bức ta cảm thấy thân thể không khỏe, không thể phụng bồi, các vị xin cứ tự nhiên, ta cáo từ trước. Nói xong, nàng được tỷ nữ đỡ đi ra ngoài. Quách phu nhân nhìn theo bóng lưng Lư phi, lạnh lùng cười nói, nàng thật sự nghĩ sẽ không đếm xỉa, đến lúc hỏi đến chỉ cần nói thái tử phi vì dối ghen, bỏ lại mọi người vội vàng rời đi, mới có thể khiến tin tức này phát tán, thái tử áp sẽ không trách tội nàng ta. Lý vị ương cười nhẹ nói, su lợi tránh hại cũng là nhân chi thường tình, tiền tính náo nhiệt, mẫu thân không nghĩ đi coi trộm một chút sao. Quách phu nhân tươi cười đầy mặt, nói, đi thôi, chúng ta đi xem kết quả là thiên kim nhà ai làm ra chuyện dèm pha đến mức này. Lý vị ương và quách phu nhân đi tới cửa gian nhã thất đã thấy có không ít tỷ nữ ngó nghiêng ở ngoài, vô tình nàng lứt qua cũng không dừng bước chân. Trong nhã thất thái Tử cùng thái Tử phi y ngồi phía trên, sắc mặt đều lạnh như băng. Nhã thất tuy không lớn nhưng lại chứa không ít người, khách khứa trên yến hội đều tới nơi này xem náo nhiệt. Hạ hầu viêm đang quỳ gối ở giữa nhã thất Lý vị ương nhíu mày cười, lập tức thấy nguyên liệt cùng vài vị vương gia khác sắc mặt lãnh đạm đang ngồi một bên. Trên mặt bọn họ mặc dù có khiếp sợ nhưng vẫn không bằng nét khó coi trên mặt thái tử. Thái tử lạnh lùng nói, hạ hầu viêm, ngươi biết tội chưa? Thành âm thập phần nghiêm khắc, không biết sao nghe qua lại không có chút khí lực như là mỏi mệt sau khi bị chọc giận. Hạ hầu viêm dập đầu, lại ngẩng đầu nhìn thái tử nói, thái tử biết rõ thần bị vu oan có cho thần một trăm lá gan, thần cũng vạn vạn lần không dám vô lễ với bùi tiểu thư. huống chi thần căn bản là không có lý do làm như vậy. Thái tử vừa muốn phát hỏa, lại bị nguyên liệt nhàn nhạt tiếp lời ai nấy đều biết Bùi Bảo Nhi là Việt Tây đệ nhất mỹ nhân, gặp sắc nảy ra ý đó là động cơ của ngươi, mà Bùi gia lại là quý tộc bậc nhất Việt Tây, leo lên quyền quý đó là mục đích của ngươi còn nói thế nào là không có lý do. Hạ hầu viêm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn nguyên liệt nói, thần có thể thề với trời, chuyện này thần quả thật không biết, vừa rồi thần từ thư phòng thái tử đi ra, lại mặc xanh kỳ diệu bị người ta đánh ngất đưa lên giường. Thần vô tội thần có thể thề với trời nguyên liệt trên mặt nghiền ngẫm tươi cười nói phù thái tử thủ vệ xâm nghiêm hơn nữa vừa mới xảy ra chuyện nhiễu loạn nhóm hộ vệ càng thêm tăng cường tuần tra ai lại có thể ở trước mắt bao người động thủ đối với ngươi hạ hầu đại nhân ngươi không cần ngụy biện ngươi đã sớm bố trí thôi tình hương trong nhã thất đó chính là chứng cứ chúng ta có thể thỉnh một vị thái y nghiệm hương khí trong phòng này là cái gì hạ hầu viêm biến sắc vội vàng nói thỉnh thái tử làm rõ thần căn bản không biết cái gì là thôi tình hương tất cả đều không phải thần làm trong lòng hắn lúc này đã tức giận đến cực điểm, nguyên bản thiết lập cạm bẫy này vì muốn nguyên liệt thân bại danh liệt cũng vì buộc hắn cưới bùi bảo nhi, chỉ cần bùi bảo nhi thành húc vương phi, như vậy nguyên liệt và quách gia sẽ mỗi người đi một ngả, thậm chí có khả năng trở mặt thành thù. chỉ cần xúi dục thêm một chút quách gia nhất định chỉ có thể gả cho nguyên anh, đến lúc đó lại sắp xếp đưa vào phủ nguyên anh một sườn phi trẻ trung xinh đẹp, lại ôn nhu săn sóc nàng ta sẽ châm ngòi ly rán khiến nguyên anh dần dần lãnh đạm hoài nghi quách gia. Không tới một năm, Quách Phủ sẽ cùng Nguyên Anh Ly Tâm triệt để, đến lúc đó mới thật sự là nhất tiễn tam điêu. Đương nhiên kế sách này một khi thi hành, thanh danh Bùi Bảo Nhi nhất định sẽ bị tổn hại, nhưng Việt Tây không giống đại lịch. Ở đây công chúa có thể công khai nuôi dưỡng nam sủng, có những phu nhân đã từng nuôi dưỡng nhân tình bí mật. Bùi Bảo Nhi làm thiên kim danh môn bị húc vương nhục nhã, bắt húc vương chịu trách nhiệm đồng thời cũng nhận nhận đến tội danh. Hơn nữa Bùi Bảo Nhi xuất thân cao quý. Không thể làm sườn phi hoặc thị thiếp cho nên kế sách này nguyên bản là không hề sai sót chỉ là hắn thật không ngờ bản thân lại trở thành nhân vật chính quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lúc này thái tử phi nhìn phía bùi bảo nhi ôn nhu nói bùi tiểu thư người muốn nói gì không. Bùi bảo nhi trên người đã mặc xiêm y chỉ tiếc vạt áo đã bị nước mắt thấm ướt trang điểm trên mặt cũng mơ hồ lem luốc nàng nhìn phía thái tử cùng thái tử phi khóc không thành tiếng thiếp là bị vu oan thiếp thật không ngờ có người làm ra chuyện như vậy thiếp không biết gì cả. Trên thực tế, nàng biết hết cũng tình nguyện hy sinh danh dự bản thân để gả tới húc vương phủ, nàng rất tự tin vào bản thân, nàng cảm thấy với Mỹ mạo cùng tài năng của mình sẽ có một ngày có thể lay động trái tim húc vương. Nàng lại thật không ngờ chuyện này lại phát sinh đường rẽ. Hạ hầu viêm là cái gì? Chỉ là quan lục phẩm, lục phẩm là gì chứ? Bùi bảo nhi nàng là thân phận gì, tôn quý cỡ nào? Nếu nàng sinh sớm 2 năm... Vị trí thái tử phi với nàng cũng sẽ dễ như chờ bàn tay, vương tôn quý tộc còn là tùy ý để nàng chọn lựa, làm sao lại có thể gả ột quan viên lục phẩm. huống chi hạ hầu viêm này chỉ là phụ tá phụ thái tử, bùi ra nhiều năm thì mỉ bồi tài cho nàng như vậy, nàng lại gả ột nam nhân như thế, toàn bộ người bùi ra chẳng phải biến thành trò cười rồi sao. Nguyên liệt lãnh đạm nhìn nàng nói, bùi tiểu thư ta tin lời ngươi nói là không biết chuyện này, nhưng ngươi nói hoàn toàn vô tình với hạ hầu viêm, nói ra chỉ sợ đại gia đều không tin. Nếu ngươi không chủ động đi vào gian phòng này, hắn làm sao có thể bắt ngươi đến, lại làm sao có thể hạ thôi tình hương hãm hại ngươi. Kỳ thực nguyên liệt sớm biết tường thái y hạ dược lúc băng bó vết thương cánh tay của mình, chỉ có dùng thôi tình dược mới có thể khiến thân thể hắn như nhũn ra, nếu không phải hắn nặng lòng đa nghi, sớm có phòng bị chỉ sợ thật như bọn họ nghĩ. Bùi bảo nhi nghe hắn nói như vậy không khỏi phát run, tức giận nói không hoàn chỉnh, liên tục lặp lại nói ta không biết ta cái gì cũng không biết, ta vô tội, ta bị người khác hãm hại. Nói xong nàng như nhớ tới điều gì, tràn ngập hy vọng nhìn Bùi Chân nói, tỷ tỷ, tỷ phải làm chứng uội, muội rõ ràng bị té, bị thương mắt cá chân muốn đến nhã gian nghỉ ngơi một lát, tỷ nói muội ở đây chờ tỷ, không phải sao? Bùi Chân vội vàng làm chứng nói, đúng, đúng. Bảo Nhi đúng bị thương, tiếp thay nàng đi tìm người, không nghĩ tới nàng nói nửa chừng thì dừng, lại không biết nói tiếp thế nào. Kỳ thực nàng đối với việc bùi Bảo Nhi được nuông chiều cũng không vui, vốn nàng là thứ suất, ở trong nhà kém bùi Bảo Nhi thật sự có ba phần ghen tị. Nhưng loại tình huống trước mắt vô luận như thế nào vì thanh danh bùi gia nàng cũng muốn nghĩ cách bảo hộ bùi Bảo Nhi, nghĩ đến đây nàng tiếp tục nói tiếp rời đi bất quá chỉ nửa khắc hạ hầu viêm làm sao có thể mê đảo Bảo Nhi trong này nhất định có người động tay động chân, Thỉnh thái tử điện hạ nghiêm tra, trả lại trong sạch uội muội thiếp. Thái tử không nói gì, mâu quang chợt lóe, nhìn về phía Nguyên Liệt, Nguyên Liệt nhìn ánh mắt của hắn lạnh lùng cười, khẩu khí thản nhiên nói, "Bùi Chân tiểu thư, người phát hiện chuyện này không ai khác mà là ngươi, hiện tại ngươi lại luôn miệng biện giải uội muội, không phải mâu thuẫn sao?" Bùi Chân lắp bắp biện giải nói, thiếp thiếp không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lúc đó thì nữ không chút nghĩ ngợi đi ra phía trước xốc mảnh lên, nếu nàng sớm biết sẽ nhìn thấy cảnh tượng kia, nàng có chết cũng không vào. Nguyên liệt trong tươi cười không hề khinh miệt ý đùa cợt, nhưng trong mắt thái tử ý cười này tràn ngập ý châm chọc thái tử điện hạ, việc cho tới bây giờ người truy cứu, nghiêm tra cũng vội. Theo ta thấy, bọn họ dù sao cũng đã ngủ cùng nhau, đến cùng cũng là một đôi uyên ương đồng mệnh thanh toàn cho bọn họ, phù thái tử cùng bùi gia cũng là đám hỏi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua nguyên liệt buông hai hàng mi che dấu ý cười trong mắt giờ nàng đã hiểu hết là Bùi Bảo Nhi có ý tính kế nguyên liệt lại bị nguyên liệt tính kế. Bùi Bảo Nhi nghe xong lời này, ánh mắt mở lớn kinh hãi, nàng lập tức không để ý thế thông tiến về phía trước vài bước dùng sức kéo lấy làn váy Thái Tử Phi, ngón tay cơ hồ trắng bạch Thái Tử Phi không. Tiếp không muốn, không cần gả cho hắn, hắn là cái gì, hắn là cái gì. Thành âm nàng dị thường thê lương quả thực là phẫn nộ đến cực điểm ở nàng xem ra gả cho hạ hầu viêm còn không bằng đã chết nàng vừa dứt lời hạ hầu viêm trong lòng dùng mình lập tức nói thái tử điện hạ việc này không điều tra rõ ràng thì vạn vạn không thể oan uổng thần cùng bùi tiểu thư việc này không chỉ có quan hệ đến danh dự bùi tiểu thư còn quan hệ đến bùi gia sao có thể dễ dàng quyết định như lời húc vương rõ ràng là cố ý vu hãm thầm tội bất nghĩa Nguyên anh bên cạnh nghe vậy, gương mặt anh Tuấn mỉm cười nói, hạ hầu đại nhân làm gì nói mấy lời này, cưới bùi tiểu thư chính là thiên đại hảo sự, có có thể đưa ngươi lên thẳng mây xanh. Hạ hầu viêm trên mặt xanh mét, hắn không phải đồ ngốc, hắn sao có thể không biết thân phận bản thân, làm sao có thể xứng đôi cùng bùi gia Chỉ sợ bùi gia không chịu được cửa hôn sự này, vừa mới đáp ứng quay đầu lại sẽ phái người đến giết hắn, đến lúc đó hắn mới thật sự là giỏ chúc múc nước chẳng được gì tiền mất tật mang. Lý Vị Ương mỉm cười, hàm ý lưu truyền. Bùi bảo nhi đang muốn quay đầu cầu xin người khác, lại thấy Lý Vị Ương, sắc mặt lập tức đại biến, hoàn toàn thất thố kêu lên, nhất định là ngươi. Là ngươi hãm hại ta. Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Lý Vị Ương, đã thấy nàng lộ ra vẻ mặt thựa thiếu phi tiếu ánh mắt nguyên liệt với lý vị ương vừa chạm nhau lập tức rời đi không chút để ý nở nụ cười nói bùi tiểu thư thật sự là người thú vị bị bắt tội thông dâm lại còn có thời gian đi liên lụy đến quách tiểu thư thử hỏi quách tiểu thư hãm hạ người lúc nào lý vị ương mỉm cười nàng nhìn về phía các vị phu nhân nhàn nhạt nói ta đương nhiên ở cùng với các đại gia Vì thế bên cạnh liền có không ít người nhìn bùi bảo nhi tùy tiện đổ tội, mở miệng vì Lý Vị Ương làm chứng, đúng vậy, lúc sự việc phát sinh quách tiểu thư cùng đại gia chúng ta ở cùng nhau chưa từng rời đi. Người quách Gia nghe đến đó, đều hiểu ý cười cười, bọn họ hiểu ra rồi, trên thực tế người bùi bảo nhi muốn hãm hại là người khác, chỉ tiếc không thành công đương nhiên, mà kệ là bùi bảo nhi hay hạ hầu viêm. Bọn họ không ai dám đem sự tình hãm hại nguyên liệt phơi bày, hãm hại hoàng thất quốc gia, tội danh này tuyệt không nhẹ, bùi bảo nhi làm sao có thể nói ra chân tướng. Cho nên nàng chỉ có thể liều mạng nếu Lý Vị Ương không tha. Bởi vì Lý Vị Ương là người nàng ghét hận nhất nước bẩn cũng phải hát chung lên người nàng. Đáng tiếc khi phát sinh sự tình, Lý Vị Ương có bằng chứng ngoại phạm. Thái tử phi khó xử nhìn về phía Thái tử, đã thấy hắn hơi buồn ánh mắt, làm ra bộ dáng đăm chiêu. Nhưng nàng theo dõi vẻ mặt này của đối phương, theo bản năng nhìn thoáng qua tay trái hắn, ngón cái cùng ngón trỏ Thái tử hơi hơi chạm vào nhau, như đang xoa nắn. Thái tử phi đã quen, mỗi lần Thái tử muốn giết người sẽ có động tác nhỏ như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Bùi Bảo Nhi đang khóc lóc nỉ non, nhàn nhạt đẩy tay nàng ra, ngữ khí lạnh lùng nói: Bùi tiểu thư, việc đã đến nước này, ta khuyên ngươi vẫn nên nhận mệnh đi. Mau chóng về bùi ra thương nghị hôn sự, đừng làm cho sự tình trở nên không thể cứu vãn. Bùi Bảo Nhi không thể tin nhìn thái tử, lại nhìn thái tử phi, tóc tai đã tán loạn, ánh mắt cũng là đen thủi một mảnh, má hồng sớm đã bị nước mắt làm lem luốn, khuôn mặt tuyệt lệ kia đã trở nên khó nhìn như thế, nàng lẩm bẩm: "Các ngươi, các ngươi cư nhiên cũng không cứu ta." "Các ngươi cư nhiên" nàng nói chưa xong, lại nghe thái tử lãnh đạm nói: "Bùi tiểu thư, việc gì cũng phải suy nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng rồi mới nói." Hắn vừa nói vậy, Bùi Bảo Nhi giật mình, nàng đột nhiên ý thức được bản thân cái gì cũng không thể nói. Nếu nàng nói ra, thái tử nhất định sẽ giết nàng. Tâm nàng kịch liệt co rút ngón tay run lẩy bẩy, móng tay không tự chủ được đâm vào lòng bàn tay. Nàng rõ ràng đã sắp thành công, chỉ thiếu một bước mà thôi, thế nhưng lại thất bại trong gang tấc. Đều là tại Quách gia, đều là tại Nguyên liệt, bọn họ bắt tay hại nàng, hại nàng phải gả ột tiểu quan lục phẩm còn khiến thanh danh nàng bị hủy hoại. Sau này cả đời nàng cũng không ngẩng đầu lên nổi trở thành đối tượng bị mọi người nhạo báng. Nàng đột nhiên hét lên một tiếng, mạnh mẽ đứng lên, lớn tiếng nói, không ta không cần, ta tuyệt đối không gả cho hạ hầu viêm. Hắn không xứng với ta ta muốn gả cho Trang Tuấn Kiệt trên đời. Mọi chuyện hôm nay, vốn là người khác hãm hại ta ta tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu trừng lý vị ương, chỉ vào nàng nói. Đều là ngươi, đều là ngươi hại ta, là ngươi bày kế. Ngươi ghen tị mỹ mạo của ta cố ý hãm hại ta. Nói xong, nàng bất chấp đột nhiên bổ nhào vào người thái tử, lớn tiếng nói thái tử điện hạ quách ra muốn trừ bỏ thiếp cho nên nàng mới làm như vậy. Thái tử điện hạ, ngài nhất định phải cứu thiếp, cứu thiếp, thiếp không muốn gả cho hắn, tuyệt không gả cho hắn. Nàng hô khan cả giọng. Lý Vị Ương nhàn nhạt cười, ban đầu nàng cho rằng Bùi Bảo Nhi là nữ tử thông minh, nhưng hiện tại xem ra, nàng chẳng những hồ đồ, hơn nữa còn rất hồ đồ, lại đáp ứng thái tử Điện Hạ đi làm loại chuyện này. Nghĩ cũng biết chẳng những bị hủy danh dự, mà nếu nàng thật sự gả vào húc vương phủ, nguyên liệt bị nàng mưu hại như thế, làm sao có thể không hận thấu nàng đây? Đến lúc đó, nàng làm gì qua được những ngày lành? Nói đến cùng trong lòng Bùi Bảo Nhi cái gì cũng biết nhưng nàng cố chấp lại ra quyết định biên cuồng thế này. Nàng cho rằng trên thế giới này nam nhân nào cũng sẽ quẩn quanh bên làn váy nàng mà nguyên liệt không phải hoàn toàn không quan tâm nàng cho nên nàng mới có thể quyết thuyệt như thế. Thái tử đảo mắt phảng phất như không nhìn thấy bộ dáng Bùi Bảo Nhi đang khóc không thành tiếng. Bùi Bảo Nhi thấy năn nỉ hắn không được, lại xoay người xông đến hướng nguyên liệt, Thê Thanh nói: Húc Vương, chuyện hôm nay là Thiếp sai, mà Thiếp cũng là bị người ta mưu hại, người cũng biết Thiếp tuyệt sẽ không làm ra chuyện đổi phong bại tục như vậy. Nói xong, một đôi đôi mắt đẹp lué lệ quang nhìn về phía nguyên liệt hiển nhiên vốn định làm cho hắn tin tưởng nàng không tham gia vào âm mưu của thái tử kích thích tâm tình thương hương tiếc ngọc nơi hắn, nói xong, nàng còn không ngừng cầu xin, nước mắt chảy xuôi xuống, từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất thoạt nhìn thập phần làm cho người ta chịu mến. Tấn vương bên cạnh thở dài một tiếng nói, bùi tiểu thư, ngươi quả thực không đồng ý gả cho hạ hầu viêm sao. Bùi bảo nhi nhìn thoáng qua tấn vương, quả quyết từ chối nói, thiếp đương nhiên là không chịu Tấn Vương nhìn thoáng qua nguyên liệt khẩu khí cũng là thập phần tiếc hận tình huống hôm nay, nếu ngươi nhất định không chịu gả cho hạ hầu viêm, chỉ có. Hắn còn chưa nói xong, lại nghe thấy nguyên liệt lạnh lùng thốt, chỉ có hai con đường, một là ngươi tự sát bảo toàn danh tiết, hai là ngươi quy y thanh đăng cổ Phật. Hắn nói một câu như vậy. Rõ ràng nhìn thấy Bùi Bảo Nhi biến sắc khóe miệng nguyên liệt xuất hiện một tia nhợt nhạt ý cười, lại âm lãnh nói, so với chết và xuất ra, gả cho hạ hầu đại nhân kỳ thực là lựa chọn không tồi nói đến cùng hắn cũng là người có tài. Bùi Bảo Nhi hoảng sợ mở to hai mắt, vừa rồi sắc mặt của nàng còn mang theo một tia hy vọng hiện thời lại như cho tàn. Nàng vốn nghĩ tất cả đều là kế của nguyên liệt, nàng còn tưởng rằng nước mắt của bản thân có thể lay động hắn, nhưng nam nhân này căn bản ý chí sắt đá, lại rất ác độc nàng run run mở miệng nói thật không ngờ các ngươi lại vô tình như thế mỗi câu mỗi chữ đều giúp đỡ quách gia rốt cuộc à có gì tốt đám các ngươi đều giúp đỡ nàng nói xong nàng đứng lên không còn thái độ đau thương vừa rồi kiên quyết nói một khi đã như vậy không bằng để ta chết để chứng minh sự trong sạch thỉnh thái tử điện hạ hạ lệnh treo cổ thiếp đi dù sao thiếp bị người ta vu oan thế này cũng không muốn sống nữa trung quy là nhịn không được nàng thất thanh khóc to Nhìn đến trò khôi hài này, chán thái tử ẩn ẩn hiện gân xanh, hắn thật không ngờ ban đầu kế hoạch là nhằm vào quách gia cùng nguyên liệt giờ lại bày ra chuyện thế này. Hạ hầu viêm tuy là người có tài, nhưng dù sao cũng xuất thân đê hèn, năm đó hàn môn chiết quế đã là thập phần khó khăn. Đáng tiếc bất luận hắn nỗ lực thế nào cũng không có cách nào cũng không nổ bật trên quan trường vốn chú trọng gia thế. Cho nên hắn mới mượn cơ hội giữ đạo hiếu ba năm thoát khỏi quan trường mà chạy vào phủ thái tử. Chỉ cần hắn có thể phụ tá thái tử đăng cơ thuận lợi trở thành người tâm phúc bên người thái tử tương lai tự nhiên có thể sống yên ổn trong triều. E là vị trí thể tướng cũng không phải không mơ tới được đó là hạ hầu viêm tấn trước chi giai. Còn nếu cưới bùi bảo nhi, sự việc này có thể sẽ phiền toái. Bùi gia tuyệt sẽ không cho phép một kẻ xuất thân đê hèn chỉ là chức quan lục phẩm làm con rể bùi gia Khác nào hạ hầu viêm chỉ còn con đường chết. Thái tử không khỏi thập phần đáng tiếc, hắn thật rất thích mưu thần này, nhưng đến tình trạng này, hắn biết làm sao bây giờ. Hắn chỉ có thể nói, bùi tiểu thư, vẫn là thỉnh bùi đại nhân tới thương lượng hôn sự đi. Bùi bảo nhi không nghĩ tới bất kể mình náo loạn thế nào, đối phương đều cùng một câu nói. Nàng không khỏi đưa mắt nhìn bốn phía, đáng tiếc lúc này đây, phụ thân mang theo bốn ca ca nàng ở lần rồi, đại bá phụ bởi vì cáo bệnh ở nhà cũng không tới tham gia yến hội. Toàn bộ yến hội, bùi ra bất quá chỉ có nàng cùng bùi chân hai người, mà bùi chân giờ sớm đã khúng núm, sắc mặt trắng bệch một câu cũng nói không nên lời, hiện thời nàng nên làm sao đây. Ngay thời điểm nàng sắp tuyệt vọng, một nam tử trẻ tuổi từ ngoài bước vào, hắn cầm bào màu lam, bên hông quả ngọc bích lang hoàn, thân hình cao mất thon dài, dung mạo tuấn mỹ, mục như hàn tinh, giơ tay nhấc chân thong dong tao nhã, nhìn quanh thần phi. Hắn mỉm cười nhìn về phía mọi người, ánh mắt cũng không ngừng trên người bùi bảo nhi. Đi tới trước tay áo dài nhẹ phẩy, hướng thái tử thi lễ, thái tử điện hạ, bùi huy thất lễ. Thái tử nhìn thấy là hắn, sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức đứng lên nói, ra là bùi công tử đã trở lại. Lý vị ương nhìn về phía nam tử tên bùi huy này, ánh mắt hơi biến hóa. Bùi Hậu Tổng cộng có hai vị huynh trưởng, đại ca tên là Bùi Uyên, trường quản 30 vạn binh quyền, phong chú quốc đại tướng quân, chỉ có một con gái một tên Bùi Miên, vì không có con trai, liền đưa con trưởng của chi thứ hai tên là Bùi Bật lên thừa tự làm đích tôn trưởng tôn. Nhị ca Bùi Hoàng Hậu tên là Bùi Phàm, Bùi Phàm tổng cộng có 5 trai 2 gái, con trai trưởng đưa lên thừa tự cho đại phòng, còn lại 4 con trai lần lượt là Bùi Huy, Bùi Hiến, Bùi Bạch, Bùi Dương, hai nữ nhi tên là Bùi Chân cùng Bùi Bảo Nhi. Công tử Tuấn Mỹ trước mắt này là thứ tử của Bùi phàm, Bùi Huy. Bùi Bảo Nhi vừa thấy là hắn, trong lòng mừng như điên, không chút nghĩ ngợi lập tức xông đến, nhị ca ca cứu muội. Bùi Huy lãnh đạm nhìn nàng liếc mắt một cái, trên mặt mỉm cười nói, "Ngươi là nữ nhi Bùi gia, sao có thể thất lễ trước mặt mọi người như thế, còn không lau nước mắt, lui xuống rửa mặt trải đầu một chút." Bùi Bảo Nhi sừng sốt lập tức nhìn về phía Bùi Huy, vừa muốn nói gì, đã thấy Bùi Chân đi lên, đỡ lấy nàng nói tiểu Muội, Muội làm theo lời nhị ca đi. Bùi Bảo Nhi còn muốn nói chuyện, nhưng Bùi Huy đã chuyển ánh mắt rõ ràng là không quan tâm nàng. Bên cạnh sớm có người đưa ghế dựa, nhưng Bùi Huy không ngồi xuống, hắn nhìn phía thái tử nói thái tử điện hạ thần vừa đến phủ, đã có người báo thần biết mọi chuyện, hiện thời cục diện thế này, không biết ý điện hạ thế nào. Thái tử nhìn bùi huy liếc mắt một cái nói chuyện này thật sự khó giải quyết theo lời húc vương, bùi tiểu thư phải gả cho hạ hầu viêm để bảo toàn danh tiết. Trên thực tế, bùi bảo nhi còn có danh tiết gì đáng nói chuyện này sẽ chỉ làm nàng trở thành trò cười cho toàn bộ đại đô. Lý vị ương lãnh đạm cười, nhìn thoáng qua bùi huy, nghe nói vị bùi công tử này tâm cơ thâm trầm, thận trọng, vậy hắn sẽ giải quyết việc này như thế nào? Bùi Huy cười nhẹ, Bùi Bảo Nhi là chân bảo của Bùi gia, cũng là quân cờ quan trọng nhất trong tương lai, đáng tiếc mỹ nhân xinh đẹp thường không có đầu óc, nàng chỉ vì bị thái tử nói hai ba câu sở hoặc, lại chủ động chạy tới hướng Nguyên Liệt hiến thân. Chuyện này chỉ mang sỉ nhục đến cho Bùi gia, chẳng qua hắn không đem tâm tư này biểu hiện ra ngoài, khẽ cười nói, không biết thái tử điện hạ có thể để thần cùng hạ hầu đại nhân nói chuyện một chút được chứ? Thái tử sừng sốt lập tức nhìn phía hạ hầu viêm, hạ hầu viêm cũng không thể lý giải nhìn bùi huy. Bùi huy nhìn hắn tươi cười thập phần đạm mặc nói, hạ hầu đại nhân yên tâm ta không có ý khác bất quá là muốn cẩn thận tìm hiểu thêm một chút chuyện phát sinh hôm nay, như thế sẽ có quyết định hợp lý hơn. Thái tử nhìn phía bùi huy đương nhiên gật đầu, được cũng không phải việc gì khó. Người đâu, dọn ra một phòng để bùi công tử cùng hạ hầu đại nhân nói chuyện. Nguyên Liệt cũng nhàn nhạt liếc mắt đánh giá Bùi Huy ánh mắt thập phần bình tĩnh nói, sự việc này là tất cả mọi người chính mắt nhìn thấy, không biết Bùi Công Từ còn muốn nói chuyện gì. Bùi Huy cũng nhìn Nguyên Liệt ánh mắt khẽ nhúc nhích ánh mắt thâm túy phảng phất cất dấu hàn băng chậm rãi nói, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, càng không thể chỉ nghe lời nói của một bên, ngay cả thật muốn gả cưới cũng nên thương lượng kỹ càng một chút. Húc Vương làm gì nóng vội như thế? Có vẻ ngài dụng tâm kín đáo chăng? Nguyên liệt ngồi dựa vào ghế, thả lỏng cơ thể và tinh thần, cười ý vị thâm trường, một khi đã như vậy, bùi công từ tự nhiên đi. Kỳ thực nguyên liệt cũng thật muốn biết đối phương sẽ làm như thế nào, cục diện trước mắt này, làm thế nào cũng vô pháp xoay chuyển. Bùi bảo nhi nếu không gả cho hạ hầu viêm, cũng chỉ có hai con đường, không xuất ra thì chính là tự sát. Ngay cả bùi huy mánh khóe thông thiên, hắn cũng không có biện pháp mở ra con đường thứ ba. Bùi Huy muốn cùng hạ hầu viêm nói chuyện là muốn tìm kiếm chứng cớ gì, mà Nguyên Liệt đối với thuộc hạ của mình thập phần tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại nhược điểm gì trong tay đối phương. Bùi Huy cùng hạ hầu viêm một mình đi ra ngoài, Nguyên Liệt uống một bụi trà, lại nghe thấy bên cạnh Nguyên Anh nói, vị bùi công tử này có tiếng rào hoạt không từ thủ đoạn, ngươi cũng không nên khinh thường. Nguyên Liệt mỉm cười nói, không ngại ta chính là muốn biết sốt cuộc bùi gia còn có dạng người nào. Nguyên Anh gợi lên bờ môi, tựa tiếu phi tiếu nói, rồi ngươi sẽ sớm biết bọn họ sẽ không đơn giản để ngươi an bài. Nguyên liệt vẻ mặt chấn định dị thường, do đó có vẻ lãnh khốc đôi chút không phản ứng gì với lời nói của Nguyên Anh. Hắn về phía Lý Vị Ương, mỉm cười. Kỳ thực, hắn cũng không thèm để ý cuối cùng Bùi Bảo Nhi có thể lấy lại thanh danh hay không, hắn chính là muốn khiến người Bùi gia thấy một ngạt mà thôi. Đương nhiên, bản thân Nguyên Anh là người bề ngoài trung hậu nội tâm độc ác, hắn thế mà lại đánh giá Bùi Huy như thế, có thể thấy được đối phương cũng không phải nhân vật đơn giản. Lý Vị Ương từ khi thấy Bùi Huy, đã luôn chú ý động tĩnh trong sân, hiện thời Bùi Huy lại mang hạ hầu viêm rời đi, ánh mắt Lý Vị Ương liền dừng lại trên người thì nữ nhỉ non bên kia. Nàng lập tức buông ánh mắt chuyện này sợ là động tay động chân không ít, nếu Bùi Bảo Nhi thật sự gả cho Hạ Hầu Viêm, chỉ sợ Bùi gia cùng thái tử trở mặt không nói, Bùi Chân kia trở về cũng tuyệt không có kết cục tốt, thủ đoạn nguyên liệt thật đúng là độc ác. Bất quá cái này cũng là ăn miếng trả miếng. Bùi Bảo Nhi thật sự là gieo gió gặt bão. Không bao lâu, nàng liền thấy bùi công tử kia bước nhanh đi đến, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tựa thiếu phi thiếu, lúc đi ngang Lý Vị Ương, hắn tựa hồ vô tình liếc nàng một cái tươi cười như thân quen, mà ánh mắt lại hàn như băng sương, lạnh thấu. Vẻ mặt Lý Vị Ương lại thập phần lãnh đạm, một chút cũng không thèm để ý đến địa ký của đối phương, trên thực tế, bùi huy đứng yên lỗi lạc thì đã uy thế mười phần. Loại khí chất trầm ổn bên trong này ẩn ẩn khí độ thông dong tự nhiên chỉ huy thiên quân vạn mã, khí độ như vậy Lý Vị Ương trước đây cũng nhìn thấy trên người thường quốc công. Xem ra, Bùi Huy vẫn là một viên đại tướng, vậy hắn sẽ xử trí sự tình hôm nay như thế nào? Hắn có thể giúp Bùi bảo Nhi sao? Thái tử cũng hơi lo lắng nhìn Bùi Huy, hắn xưa nay đã biết Bùi Huy là nhân vật thông minh lợi hại, lại không biết hắn kết quả là lợi hại tới trình độ nào. Có lẽ hành quân đánh giặc hắn thật có khả năng, nhưng đối với sự tình lục đục với nhau kiểu này, lại là ai nấy đều thấy rõ ràng, sợ là không thể trở mình. Chỉ nghe thấy bùi huy chậm dãi nói, muội muội thần không cần gả cho hạ hầu viêm cũng không cần thiết tự sát hay xuất gia Nguyên liệt nhíu mày, nhàn nhạt cười nói ồ, trên đời này còn có biện pháp không cần làm gì cũng có thể bảo toàn danh tiết. Theo lời bùi công tử nói, còn có con đường nào cho nàng nữa? Bùi huy cười lạnh một tiếng, nói vị hạ hầu đại nhân này ngay cả có ý nghĩ muốn cưới cũng là vô lực hồi thiên. Nghe như thế tĩnh vương Nguyên Anh không khỏi nhìn đối phương, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý niệm, hắn chậm rãi ngồi ngay ngắn, ngữ khí dẫn theo ba phần nghi hoặc nói, không biết bùi công tử nói lời này là có ý gì. Bùi huy mỉm cười nói, bởi vì hai người bọn họ đều là bị người ta mưu hại, mà hạ hầu đại nhân là một hoạn nhân, sao có thể sinh tâm bức gian. "A, hoạn quan. Thái tử kinh hãi, nghẹn họng nhìn đối phương chân chối. Bùi huy mặt không đổi sắc tiếp tục nói, kỳ thực ta không nghĩ đem chuyện này lộ ra, chẳng qua có một số việc nếu không nói, chẳng phải là thiên đại hiểu lầm, để người sau lưng ngầm cao hứng sao. Nói xong, ngữ khí hắn thập phần tiếc hận, hạ hầu đại nhân sẽ không nhục nhã muội muội ta, giữa hai người bọn họ không có tư tình gì cả, bởi vì từ một năm trước, hạ hầu đại nhân từng bị thương, sớm đã giống như hoạn quan, không thể cưới vợ sinh con, lại càng không gần nữ tử. Hôm nay bị thế này, rõ ràng là có người cố ý mưu hại hắn, Vu Oan muội muội ta. Nghe thế, sắc mặt mọi người trong nhã thất đều thay đổi, Lý Vị Ương cũng mỉm cười, ánh mắt như sông ngân của nàng nhìn chằm chằm người trước mắt, vị Bùi công tử này thật đúng là thú vị, thế mà lại mở ra một con đường thoát. Giữa sân một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy bùi huy nhàn nhạt nói, nếu đại gia không tin có thể đi kiểm tra thực hư, hạ hầu đại nhân thật là không có năng lực cưới vợ sinh con, đương nhiên lại chuyện này, ta cảm thấy vẫn là không nên làm quá đáng, vẫn là cho hắn lưu lại một chút thể diện, chỉ cần thỉnh hai vị thái y nghiệm chứng một phen, không phải là có thể chứng minh rồi sao. Mọi người thật không ngờ diễn qua hồi trăm, ngay tại thời điểm đã nghĩ đến việc bùi bảo nhi phải gả cho hạ hầu viêm, đột nhiên bùi huy lại nói ra chuyện như vậy, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Mặc kệ bọn họ thông minh bao nhiêu, cũng không thể nghĩ ra được hạ hầu viêm kia lại là hoạn quan, ngay thời điểm ước chừng không thể thay đổi bí mật này lại được lộ ra. Nhưng lời nói bùi huy còn vang vẳng bên tai mọi người không thể không tin, càng nghĩ, vừa rồi vị bùi công tử đi cùng hạ hầu viêm, chỉ sợ không chỉ là nói chuyện đơn giản như vậy. Lý vị ương nghĩ đến thay đổi tiến thêm một bước, vừa rồi bùi công tử này vừa đi, sợ là đi khuyên bảo hạ hầu viêm huy đao tự cung, ha, sự việc này thật đúng là buồn cười. Bất quá, Bùi Huy có thể nghĩ ra loại chủ ý nham hiểm này, hắn cũng không phải người lương thiện gì, thậm chí có thể nói là cực phẩm ác nhân. Nguyên liệt sừng sốt trên mặt lập tức nở nụ cười thập phần tao nhã thanh âm không lớn, lại để mỗi người đều nghe được rành mạch ổ. Hắn sớm đã là hoạn quan, vì sao chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới. Bùi Huy không khỏi nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi mắt tàn mát ra một loại âm lãnh cùng tàn khốc còn ẩn ẩn lộ ra một tia chán ghét, chậm rãi nói: "Sự tình này có thể tung hồ mọi người đều biết sao, nếu không phải vừa rồi ta lấy đại nghĩa ra nói chuyện, hắn cũng sẽ không thể đem bí mật này nói ra, đương nhiên, Húc Vương nếu là không tin, có thể cùng Thái y đi nghiệm chứng." Không đợi mọi người phản ứng lại, hắn lại nói: "Ngươi sẽ không cho rằng ta mua chuộc Thái y nói dối mọi người." Hiện tại hạ hầu viêm chỉ sợ thật sự đã là hoạn quan, chẳng qua một năm trước hoạn cùng hiện thời vừa mới động thủ, dù sao cũng là không giống nhau. Nhưng ai để ý đâu, cái đại gia muốn chỉ là một kết quả, một đường xuống đài cho bùi bảo nhi. Đến nước này, ngay cả Lý Vị Ương cũng không thể không bội phục vị bùi công tử này tâm tư chi ngoan, thủ đoạn chi lạt, phản ứng nhanh chóng, thật là nhân vật tâm cơ thập phần khó lường. Lúc này bùi huy nhìn phía Lý Vị Ương, ánh mắt phảng phất lộ ra một tia cười lạnh. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 218, một đi không trở lại. Lúc mới bắt đầu dạ tiệc tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Bùi Bảo Nhi, vốn bọn họ cũng hết sức hâm mộ Bùi Bảo Nhi dung mạo tuyệt sắc trong lòng vô cùng ghen tị với nàng. Nhưng hôm nay mọi người nhìn nàng đều mang vẻ như đang xem kịch vui. Mặc dù Bùi Bảo Nhi không cần gả cho Hạ Hầu Viêm, nhưng ai cũng biết chuyện nàng ở phủ Thái tử bị bắt gian tại trận đã đành, huynh trưởng của nàng lại còn cố tình đem sự thật đó đổi trắng thay đen, hòng che chở cho nàng, chuyện cười này sợ rằng không biết sẽ lưu truyền trong giới quý tộc ở Việt Tây bao nhiêu năm nữa. Bùi Bảo Nhi siết chặt đũa ngọc trong tay, nàng nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị đến một miếng cũng nuốt không nổi, cơ hồ muốn lập tức đứng lên rời đi. Nhưng Bùi Huy lại dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt kia thật sự mang ý nghĩa gì nàng đều hiểu rõ. Bùi Huy đang cảnh cáo nàng, không muốn nàng tại tiếp tục làm chuyện mất mặt. Nàng đối với vị nhị ca này hết sức sợ hãi, Bùi Huy tâm cơ thâm trầm, không phải là người dễ dàng nhìn thấu. Cho dù là phụ thân, cũng một mực tin tưởng hắn, nói gì nghe nấy, cho nên địa vị của nhị ca Bùi Huy ở trong phủ rất cao. Bùi Bảo Nhi từ nhỏ đã sợ hãi uy thế của Bùi Huy, vẫn luôn làm theo ý hắn, huống chi hôm nay nếu không có Bùi Huy, sợ rằng nàng không phải chỉ có tổn thất danh dự đơn giản như thế, mà không chừng phải gả cho hạ hầu viêm. Cho nên bây giờ nàng chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận của mình để nhìn Lý Vị Ương cách đó không xa. Lý Vị Ương đang cười nói cùng người bên cạnh Bùi Bảo Nhi hận không thể đi tới trước mặt Lý Vị Ương dùng móng tay bén nhọn cào rách mặt đối phương mới hả giận. Nàng cả đời cũng không quên được sự sỉ nhục ngày hôm nay, lại phải nhẫn nhịn, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ném chén trà xuống đất thanh âm vang lên, khiến mọi người quay lại nhìn chăm chú. Những ánh mắt ái mộ trước kia giờ đây đều trở thành khinh thường cùng chê bai, bùi bảo nhi không thể nhịn được nữa, nước mắt cuồn cuộn tuôn xuống. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được một chàng thanh âm âm lãnh vang lên bên cạnh mình, người còn mặt mũi mà khóc ư. Bùi Bảo Nhi quay đầu lại nhìn Bùi Huy biểu tình lạnh nhạt, nghe giọng không có lấy một tia cảm tình. Bùi Huy hờ hững nhìn chính Muội Muội, giọng nói hết sức bình thản. Người ngoài đều cho rằng hắn sẽ an ủi, nhưng không ngờ hắn lại nói ra lời lãnh khốc như thế, mau lau nước mắt đi, không cần làm mất mặt Bùi gia thêm nữa. Nhị ca, sao huynh có thể trơ mắt nhìn Muội bị người khác khi dễ như vậy sao? Tại sao huynh không chịu thay Muội đòi lại công đạo? Bùi Bảo Nhi nhìn hắn, nước mắt tuôn trào, đau khổ cầu xin. Màu lau nước mắt, đừng để ta nói tới lần thứ ba. Bùi Huy giơ chén rượu trong tay, thập phần lạnh nhạt lặp lại một lần. Thua người khác là bởi vì ngươi không có bản lĩnh. Bảo ta đi báo thù thay ngươi, làm ta cảm thấy nhiều năm nay bồi dạy ngươi đều uổng phí. Nên nhớ, sỉ nhục hôm nay quách ra ban cho ngươi, một ngày nào đó ngươi phải trả lại đầy đủ cho nàng ta. Bùi Bảo Nhi không nghĩ đối phương sẽ nói như vậy, tay nàng run run nhận khăn từ tỷ nữ bên cạnh đưa lau đi nước mắt, quay đầu lại nhìn về phía Lý Vị Ương cách đó không xa cố đè nén cừu hận xuống đáy mắt. Hiển nhiên nàng đều đem hết thài tội lỗi đổ lên đầu Lý Vị Ương. Bùi Bảo Nhi nghĩ, húc vương nguyên liệt không chịu cưới nàng, thậm chí lập mưu hại nàng, trong khi bất luận là bề ngoài hay tài trí của nàng ta so ra vẫn kém mình. Loại cảm giác bị người khác đánh, bị thật là điều sỉ nhục đó mới là điều làm nàng tức giận Nữ nhân như nàng, vô duy vô cớ giận chó đánh mèo đã là bản tính, mỗi lần nàng làm không tốt chuyện gì, đều sẽ đem hết thải tội lỗi đổ lên đầu người khác mà Lý Vị Ương rõ ràng trở thành đối tượng để nàng oán trách. Thái tử phi cùng thái tử đang chiêu đãi tân khách trên mặt nụ cười hết sức bình thường, hơn nữa trên mặt thái tử một chút cũng không nhìn ra vẻ ảo não khi quỳ kế thất bại. Quách phu nhân ở một bên cười lạnh thái tử cũng không phải là người khoan dung, giờ phút này trong lòng hắn nhất định hận húc vương nguyên liệt tới tận xương tủy, mối hận này xem ra không dễ bề hòa giải được. Nhưng như vậy thì sao, quách gia cùng thái tử sớm muộn cũng sẽ có ngày phải đối đầu, bất quá chỉ là vấn đề thời gian, lại còn sợ cái gì. Lúc toàn bộ tiệc tối kết thúc Lý Vị Ương đỡ quách phu nhân đi ra ngoài, ai ngờ lúc này, một mỹ nhân bất ngờ xong đến trước mặt nàng, bộ dạng hồn hền, Lý Vị Ương ánh mắt sáng ngời nhìn về phía đối phương, trong con ngươi mang theo ba phần lãnh đạm ta còn tưởng là ai cản đường của ta, thì ra lại là bùi tiểu thư, có chuyện gì không? Người của Phù Thái Tử không ai là không biết Bùi Bảo Nhi, hơn nữa mới vừa rồi phát sinh sự kiện kia, Bùi Bảo Nhi đã trở nên nổi tiếng ở Việt Tây, nô thì chờ đợi ở bên cạnh cửa thấy Bùi Bảo Nhi nổi giận đùng đùng xông vào, không dám ngăn trở đều quỳ một bên. Bùi Bảo Nhi đè nén sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói, quách gia chuyện hôm nay ta nhất định sẽ nhớ kỹ ta sẽ không chịu thua, nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần cho ngươi. Ly Vị Ương lãnh đạm nhìn đối phương, môi không khỏi dân lên nụ cười thản nhiên, ngạc bùi tiểu thư phải nhớ cái gì? Nhớ ngươi bị bắt gian tại giường sao? Hay là nhớ việc húc vương Điện hạ tình nguyện đem ngươi ra ột tên hoạn quan cũng không thèm cưới ngươi? bùi bảo nhi nghe được câu này suy nghĩ kia như đứt đoạn lời cảnh cáo của bùi huy đối với nàng trong nháy mắt đều bị ném toàn bộ ra khỏi đầu nàng giơ tay lên muốn đánh vị ương nhưng còn chưa kịp lại nghe quách phu nhân kêu lên một tiếng sợ hãi bùi bảo nhi cả người đã ngã nhào xuống nền đá cuội trên gương mặt huyết trắng hiện lên một vệt đỏ dữ tợn bùi bảo nhi run rẩy giận dữ môi nàng run rẩy nói quách gia ngươi dung túng nô tài đả thương ta Triệu Nguyệt cười lạnh một tiếng, vừa rồi nàng nhìn thấy Bùi Bảo Nhi muốn động thủ liền tiến tới cho nàng một bạt tay. Trên gương mặt Lý Vị Ương không lộ một chút áy náy nào, Bùi Bảo Nhi muốn động thủ đả thương nàng, chẳng lẽ nàng lại đứng yên chịu trận sao? Lý Vị Ương cũng không phải loại người dễ bị người khác bắt nạt như vậy. Nàng không chút để ý cười ánh mắt liếc qua Bùi Bảo Nhi, phải không? Sao ta lại thấy là Bùi Tiểu Thư không cẩn thận tự mình té ngã? Ngươi thật là quá đáng. Bùi bảo nhi nổi giận tỷ nữ bên cạnh vội vàng đến đỡ nàng, nàng thật vất vả mới đứng dậy trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Quách phu nhân ở bên cạnh không lên tiếng nãy giờ, khẽ cười nói, bùi tiểu thư còn tưởng rằng mình là đệ nhất mỹ nhân Việt Tây sao. Sợ rằng một khi chuyện hôm nay truyền ra ngoài, ngươi sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Nếu ta là ngươi, bây giờ sẽ lập tức trở về từ nay về sau chỉ ở trong phòng, đỡ làm mất mặt bùi gia. Bùi Bảo Nhi trong lòng giận dữ, giận đến cả người trên dưới không có chỗ nào không run, phảng phất ngay cả Lục phủ Ngũ Tạng cũng đều bị quách phu nhân chọc cho nhảy cả ra ngoài. Lý Vị Ương chỉ nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất như không để ý, nhưng lúc này một bàn tay đưa tới bên cạnh ngăn cản Bùi Bảo Nhi. Lý Vị Ương nhàn nhạt liếc nhìn, mỹ công tử dưới ánh trăng chính là nhị ca của Bùi Bảo Nhi, Bùi Huy trên khuôn mặt bùi huy hiện lên một tia cười lạnh quách tiểu thư tha được thì cứ tha đi người cứ nhanh mồm nhanh miệng sớm muộn cũng sẽ gây ra họa lớn quách phu nhân khẽ mỉm cười giọng nói hết sức lãnh đạm nếu nói gây họa lớn không ai có thể so được với bùi tiểu thư nữ nhi của ta đã có huynh trưởng ở nhà quan tâm cũng không phiền ngươi nhọc tâm lo lắng ngươi trở về quản giáo muội muội ngươi cho tốt mới đúng đừng để nàng trở thành trò cười cho người khác lý vị ương vẫn không lên tiếng chính là tựa tiếu phi tiếu nhìn bùi huy Bùi Huy nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng cũng không để ý tới quách phu nhân, ánh mắt hướng về phía Lý Vị Ương. Ánh mắt kia toát ra hàn khí, không khí bốn phía lập tức ngưng đọc, lúc này, ngay cả Bùi Bảo Nhi cũng không dám lên tiếng. Không biết tại sao nàng cảm thấy giữa Bùi Huy và Lý Vị Ương có một luồng khí chuyển động kỳ lạ, bọn họ không nói một câu nhưng phảng phất đang giao đấu rất nhiều. Bùi huy nhìn chằm chằm Lý Vị Ương chỉ cảm thấy đôi mắt kia như một tảng băng Chỉ phản chiếu bóng dáng hắn không nhìn thấy đáy cũng không nhìn ra tâm tư đối phương giống như biển lặng Hắn chưa từng gặp qua người nào như vậy Bình thường hắn luôn có thể nhìn thấu tâm tư kẻ khác từ trong mắt họ Họ đắc ý vui sướng tức giận bi thương Nhưng trong mắt Lý Vị Ương cái gì hắn cũng không nhìn ra Điều này làm hắn cảm thấy bất an thậm chí từ đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi Không chỉ có Bùi Huy đánh giá Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cũng nhìn chăm chú đối thủ của nàng. Bùi Huy kia có đôi lông mày cong, đôi mắt không biết cười. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao cắt lên ra, khiến người ta có cảm giác đau đớn mơ hồ. Cuối cùng, Bùi Huy rời mắt đi trước, hắn nhìn Bùi Bảo Nhi một cách tốt lắm, đừng gây sự nữa chúng ta về phủ đi. Lý Vị Ương quay đầu nhìn lại Bùi Huy đã dẫn Bùi Bảo Nhi cùng rời đi. Hắn bước sải chân thật rộng, thanh bào trên người theo gió lạnh đong đưa cũng không khỏi cảm thấy một tia rét lạnh. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đối phương cũng lạnh lùng cười một tiếng. Mặc dù vừa rồi Bùi Huy không nói gì, nhưng nàng lại nghe xương cốt đối phương như siết chặt, thậm chí còn phát âm thanh răng rắc, răng rắc xem ra, ngay cả Bùi Huy cũng đối với mình hận đến cực điểm, lần này kết thù thật lớn. Nhưng trong chuyện này nàng là người vô tội nhất, từ đầu tới cuối việc bùi bảo nhi bị người ta thiết kế không can hệ tới nàng, vậy mà đối phương hết lần này tới lần khác đem việc này đổ lên đầu nàng, thật đúng là nực cười. Quách phu nhân dường như không thể lý giải, nàng thở dài một hơi, người nhà này thật đúng là điêu ngoa vô lý, chuyện này chúng ta hoàn toàn không biết lại vô duyên vô cớ đến đây gây sự. Lý vị ương khẽ mỉm cười nói, trên đời này vốn không nói đến đạo lý như vậy, kẻ mạnh thì sống kẻ yếu phải chết. Nương, đêm đã khuya chúng ta cần phải trở về rồi. Quách phu nhân gật đầu một cái nói, huynh trưởng của con còn đang hàn huyên cùng mọi người, chúng ta lên xe ngựa trước đi. Ánh trăng như nước bùi phàm đưa lệnh bài muốn gặp hoàng hậu, hắn vừa bước vào đại điện liền không đợi rèm vén lên đã lớn tiếng nói, hoàng hậu nương nương sao không làm chủ cho chúng ta. Bảo Nhi bây giờ biết phải làm sao, xảy ra chuyện như vậy, mặt mũi bùi gia đều ném xuống đất cả rồi. Nương nương người nói xem ta còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông bùi gia nữa đây. Vào buổi chiều, bùi phàm mang theo con trai mình từ ngoài kinh trở về. Bùi huy đi trước chuẩn bị, lại nghe bùi chân truyền tới chuyện không hay. Bùi huy lập tức cưỡi ngựa không ngừng đến. Sau này nghe tin từ phụ thái tử truyền về, lúc ấy bùi phàm còn không dám tin. Nhưng đợi đến lúc bùi huy dẫn theo bùi bảo nhi nước mắt đầy mặt trở về, bùi phàm mới biết bùi bảo nhi gây họa gì. Trong lòng hắn dĩ nhiên oán hận thái tử, nhưng oán giận nhất chính là húc vương nguyên liệt cùng tiểu thư quách gia, bởi vì bùi bảo nhi luôn miệng nói sự tình này đều là do quách gia gây ra. Bùi phàm nhất mực yêu thương nữ nhi này, bởi vì nàng không chỉ là viên minh châu của bùi gia, mà nàng còn có dung mạo tuyệt thế. Hắn mời lão sư tốt nhất dạy nàng cầm kỳ thư họa, không tiếc tiền lót đường cho nàng tâm huyết nhiều năm như vậy, không ngờ đều vì việc này mà đổ sông đổ biển. Lúc này bùi phàm tức giận đầy mặt thanh âm giống như đang gào thét. Bùi hoàng hậu ngồi trên cao cũng không nhìn hắn, trên mặt hết sức lạnh nhạt đáy mắt lướt qua một tia trào phúng, nhị ca đột nhiên sao lại hồi cung lúc này. Câu hỏi của nàng hoàn toàn không liên quan đến chuyện lúc nãy, phảng phất không thèm để ý chuyện đã xảy ra ở phủ thái tử. Bùi phàm ảo não nói, chúng ta khoan hãy nói đến việc này, trước hết nên nói đến việc báo thù cho bảo nhi. Bùi hoàng hậu lãnh đạm cười một tiếng nói, báo thù. Làm sao phải báo thù, ta đã sớm nói, nhắc Bảo Nhi chưa có treo chọc quách ra, nhưng nó có nghe lời ta nói sao? Hoàng hậu nương nương vì sao lại kiêm dè quách ra, nhiều năm qua chúng ta đã có thể một lưới bắt chọn đám người đó. Tại sao lại chậm chạp không động thủ còn phải bị người quách ra khi dễ? Quách tố kia là cái gì mà phải khiến chúng ta nhẫn nại như vậy? Bùi phàm không thể kiềm chế tức giận nói. Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười một tiếng, trên gương mặt thuyệt mỹ của nàng tựa hồ đè nén một tia tức giận trong nháy mắt trở nên uy nghiêm, bén nhọn như bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, nhị ca, người vẫn lỗ mãng như vậy, làm việc không chút bình tĩnh. Cả đời ta đã từng sợ ai? Hôm nay người cần phải lo lắng không phải là quách gia, mà là người đang ngồi trên ngôi hoàng đế kia. Bùi phàm sừng sốt trong một lúc nói không nên lời, không khỏi nâng ánh mắt nhìn về phía bùi hoàng hậu. Nàng thần sắc lãnh đạm câu nói vừa rồi giống như không phải nàng nói, nương nương ta không hiểu người muốn nói gì Bùi phàm không khỏi nói như vậy, trong đại điện bốn phía tĩnh mịch chỉ có hai người chỉ nghe tiếng hít thở nhè nhè Bùi hoàng hậu vẻ kiên nghị trên mặt đang từ từ biến mất thay vào đó là nét mặt mệt mỏi Hiển nhiên là đối với huynh trưởng không hiểu ý mình có một tia chán ghét ta không động thủ với quách gia Không phải vì ta sợ hắn mà là hoàng đế muốn bảo hộ bọn họ Địch nhân của chúng ta không chỉ có Quách Gia còn có Trần Gia còn cả đám người như Hổ rình Mồi ngồi xem chúng ta tranh đấu lẫn nhau. Hắn và Bùi Gia là đối thủ không đội trời chung. Những thứ này nhị ca ngươi đều không hiểu sao. Bùi phàm thật ra không hiểu, hắn chỉ cảm thấy Bùi Gia có thể đem Quách Gia một lưới tóm gọn. Vì sao phải chậm chạp không động thủ ở trong thế cờ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy ba bước còn ba bước tiếp theo hắn không thấy được. Đà kích quách ra không có gì khó, nhưng hoàng đế vẫn cố ý bồi dưỡng bọn họ, hắn là muốn duy trì thế cân bằng. Bùi hoàng hậu trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, nhị ca, rất nhiều chuyện nói thì dễ, làm mới khó. Không riêng gì bùi gia quách gia trần gia còn có các đại gia tộc ở Việt Tây có thế lực trong quân đội âm thầm cấu kết liên minh với nhau. Việt Tây có quá nhiều thế lực có thể uy hiếp được quyền lực của hắn. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn vì sao vẫn sừng sững không đổ. Chính là vì những gia tộc này cùng chúng ta kiềm hãm lẫn nhau. Quách gia cùng Trần gia liên thuộc kiềm chế Bùi Gia, đây là một tam giác hết sức cân bằng. Có thể thấy Hoàng đế hết sức yên tâm, nhưng nếu ngươi muốn động đến Quách gia hay Trần gia, thế cân bằng này sẽ bị xáo trộn, lúc đó e là người Hoàng đế muốn trừ bỏ chính là Bùi Gia. Cái đó gọi là rút dây động rừng. Để Hoàng đế không nghĩ tới việc đó, ngươi vẫn là nên sống an ổn một chút nghĩ đi toàn Bùi Gia có hơn một ngàn người, ngươi không thể không nhẫn nại. Bùi Phàm không tin nhìn Bùi Hậu, những lời này trước giờ muội muội hắn chưa từng nói qua. Không, là hắn cho tới giờ chưa từng nghĩ tới. Muội muội của hắn vào cung từ nhỏ, tính tình hết sức lãnh khốc vô tình, cùng hai vị huynh trưởng bọn họ đều không thân thiết. Ngoài phụ thân, có lẽ không một ai có thể hiểu rõ tiểu muội này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mà phụ thân trước giờ cũng rất coi trọng bùi hậu coi nàng như châu như ngọc thậm chí từng nói với hắn sau này bùi gia sẽ phải dựa vào tiểu muội này chống đỡ chỉ cần bọn họ nghe theo nàng tuân theo chỉ thị của nàng mà làm. Lúc trước đường huynh của hắn không thích bùi hậu ở trong nhà nói một hai câu châm chọc nàng ai ngờ phụ thân nghe được lại không thèm để ý mặt mũi của bá phụ cường ngạnh đem đường huynh đó đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi bùi tộc. Chuyện này mọi người trong bùi gia đều nhớ rõ cho nên từ nhỏ tới lớn. Phàm là đồ bùi hậu thích bùi phàm ngay cả đụng cũng không dám, ngay cả nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt của nàng, nghĩ xem nàng tâm tình hôm nay có tốt hay không, chỉ sợ chọc giận nàng. Nhưng hắn vừa rồi quá mức tức giận quá nên quên mất việc này lúc này nhìn khuôn mặt tuyệt sắc của nàng toát ra vẻ mặt trào phúng, bùi phàm trong lòng cả kinh. Nghĩ đến bùi bảo nhi chịu nhục, hắn lấy dũng khí lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ vì không để cho hoàng đế nghi ngờ bùi gia chúng ta phải nhịn nhục thế này sao? Bùi hậu nhàn nhạt cười một tiếng. Vị huynh trưởng này thật là vô cùng ngu xuẩn, nói chuyện với hắn thật là phí lời. Nàng thanh âm hững hờ nói thời điểm hiện tại xem ra bùi gia không thể so được với sự thông minh của quách gia. Nhìn tề quốc công luôn biết ẩn nhẫn khiến quách gia trở thành lựa chọn ngầm của triều đình, mà trong hậu cung quách huệ phi lại đối địch với ta khắp nơi. Đó là ăn cơm của vua lo phải nghĩ thay vua. Đây là lựa chọn của quách gia lấy lui làm tiến. Vì sao quách huệ phi ở trong cung nhiều năm qua xuôi treo mát mái như vậy? Không phải là mệnh nàng tốt cũng không phải là ta hèn nhát, mà là bởi vì người quách gia thật sự là người thông minh, biết giả ngốc đúng lúc, biết tiến thoái đúng lúc, hiểu rõ khi nào nên hành động. Gia chủ trần gia kia cũng là một lão hồ ly, hắn vì sao khắp nơi đều lấy quách gia làm chủ sai đầu đánh đó. Ngoài mặt là kết minh, một kẻ vinh tất cả cùng vinh, một kẻ bị tổn hại tất cả cùng tổn hại. Không phải nói là tuyệt đối không có tổn hại, Quách Gia cùng Trần Gia đều là gia tộc lớn nhất nhì Việt Tây, Hoàng đế sẽ không dễ dàng động vào hắn, ngược lại sẽ ban cho Bùi Gia một cảnh cáo, ngươi hiểu chưa? Nếu ngươi tùy tiện động vào người của Quách Gia, Hoàng đế chắc chắn sẽ tuyệt đối không ngồi nhìn. Đây là nguyên nhân nhiều năm qua ta dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, nếu ngươi ngay cả điều này cũng không nhìn rõ tốt nhất nên mang theo người nhà sớm hồi hương đi. Tránh mang họa sát thân cho gia tộc Bùi thị. Bùi Phàm ngẩng đầu nhìn bùi hậu, phía sau lưng hắn toát mồ hôi ướt đẫm. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ở dưới khuôn mặt bình tĩnh của bùi hậu đè nén sự giận dữ cực lớn. Hành vi của hắn hôm nay hình như đã hoàn toàn chọc giận hoàng hậu nương nương, hắn lau mồ hôi lạnh trên đầu, vậy chuyện kia của Bảo Nhi nên làm sao bây giờ? Bùi hậu lạnh lùng nhìn hắn một cái, bây giờ nên làm gì, bây giờ nên làm thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta phải nói cho ngươi biết sao? Bùi phàm cả kinh vội vàng ngắt lời nói, ta sẽ đem nó ra ngoài để tránh xảy ra chuyện. Bùi hậu cười lạnh một tiếng, nàng có ý muốn giết bùi bảo nhi, nhưng mà ca ca nàng rõ ràng là không muốn làm vậy. Nhưng đối với bùi Gia mà nói, bùi bảo nhi đã là một phế vật không có ích lợi gì, người như vậy giữ lại gia tộc chỉ khiến người khác chê cười. Bùi hậu nhàn nhạt phất tay nói, người lui ra ngoài đi ta không muốn lại nghe thấy ba chữ bùi bảo nhi này nữa. Bùi phàm trong lòng giật mình, hắn không dám nói gì nữa, vẻ mặt tức giận cùng chất vấn lúc mới tới đây giờ đã không còn dấu vết bùi hậu cho hắn áp lực vô hình khiến hắn không thở nổi, hắn nắm tay thành quyền lui ra ngoài, thậm chí thở cũng không dám thở mạnh. Bùi hậu liếc mắt nhìn bóng lưng nhị ca biến mất hờ hững nói, đều nghe thấy hết rồi sao. Ra đây đi, phía sau rèm thân ảnh thái tử xuất hiện, hắn chậm rãi cúi đầu quỳ xuống đất nặng nề dập đầu, mẫu hậu lần này là nhi thần quá lỗ mãng. Bùi hậu nhàn nhạt cười, đột nhiên đứng lên đi đến bên hành lang cách đó không xa thái tử không hiểu, lại nghe nàng nhẹ giọng nói, đến đây đi. Thái tử liền đi qua, bùi hậu đứng trên bậc thang cao cao, không nhúc nhích cũng không nói câu nào, nàng đột nhiên chỉ về phía xa, trong ánh mắt mang theo một tia khác thường sáng rọi nói, ngươi nhìn thấy cái gì? Thái tử đưa mắt chuyển đến phía bùi hậu nói, đó là một một góc bầu trời, trừ một vầng trăng tròn, hắn cái gì cũng không thấy. Bùi hậu nhẹ nhàng nhếch môi cười lạnh nói, ngươi muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà không nhìn thiên hạ này. Cứ coi như ngươi ngồi được lên đó, nhưng trong đầu không có gì, vị trí này ngươi tới chết cũng ngồi không xong. Nói xong, nàng xoay người về phía hắn nói, ngươi là thái tử, là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, vô số người ở đây đều nhìn chằm chằm vào ngươi, bọn họ luôn nhìn nhất cử nhất động của ngươi, chờ xem ngươi gây ra lỗi lầm gì. Nhưng ngươi lại không thể tỉnh táo nhìn thấy điều này, chỉ lo dây dưa trong tư thù, ngươi cùng những nữ nhân hậu cung có gì khác nhau. Đều là hết sức thiền cận ngu xuẩn như nhau. Thái tử mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy xuống, hắn không khỏi quỳ dạp xuống đất nhi thần sai rồi. Mẫu hậu nhi thần biết sai rồi. Bùi hậu nhìn đỉnh đầu hắn, lắc đầu một cái ánh mắt của ngươi không nên đặt trên người quách gia cũng không nên chỉ nhìn chằm chằm vào môi vị hoàng đế kia, lại càng không cần đi báo thù riêng. Điều ngươi cần là học làm như thế nào để thống trị thiên hạ, chứ không phải làm chuyện ngu xuẩn như lâm an. Ta nói ngươi chờ đợi cơ hội, không phải nói ngươi tự mình động thủ. Tĩnh vương cùng húc vương dù kết minh nhưng cũng có mâu thuẫn, không cần ngươi châm ngòi cũng có một ngày tan rã. Điều ngươi cần làm là đợi đến lúc có khe hở tìm thời cơ đánh đổ quách ra. Hôm nay ngươi tự tung tự tác suốt dây động rừng, ngược lại càng khiến bọn họ đoàn kết chặt chẽ. Thái tử không dám lên tiếng, hắn đã biết mình sai, làm liên lụy bùi bảo nhi cùng hạ hầu viêm không nói, hoàng hậu không mắng hắn một trận đã là may mắn rồi, nàng còn nói lời này với hắn, là do hắn không suy nghĩ kỹ. Bùi hậu giọng nói lãnh đạm nói, ngươi tính xử lý chuyện tu sửa ruộng đất như thế nào? Thái tử sừng sốt, hắn không nghĩ bùi hậu lại nhắc tới chuyện này. Chuyện tu sử dụng đất có rất nhiều việc không chỉ dính dáng đến hộ bộ, hoàng đế bắt đầu điều tra tất cả những quan viên bị bắt đầu tiên đều là người của bộ hộ, những người này đều là nội gián thái tử đưa vào cho nên hắn mới có thể ở bộ hộ hô mưa gọi gió. Lần này điều tra bị bắt có 17 người của bộ hộ, điều này đối với thái tử là một đá kích khổng lồ. Hiện tại hắn mới cảm thấy sự lợi hại của quách gia. Hắn bên ngoài không thể hiện nhưng bên trong lại vô cùng đau đớn, hắn cắn răng nói con sẽ có cách giữ những người đó lại, mẫu hậu không cần phải lo lắng. Bùi hậu cười lạnh một tiếng, người phụ trách điều tra lần này không phải là hình bộ thượng thư, mà là hình bộ thị lang đinh đỉnh. Người này lúc trước chỉ là nhân vật nhỏ, không ai để ý. Nhưng tính cách lại hết sức cương trực, hắn mỗi lần điều tra một hộ đều mang theo quan tài của mình đi, mọi lúc đều chuẩn bị tinh thần rơi đầu, hoàn toàn là bộ dáng kiên định. Ngươi đụng phải một người cứng đầu cứng cổ như vậy, không thể nào mua chuộc hắn thì phải làm sao đây, cho nên cái gì ngươi cũng không thể làm. Cái gì cũng không thể làm. Không, điều này tuyệt đối không thể. Thái tử nâng chân mày lên lớn tiếng nói, không, những người đó là quân cờ mà nhi thần vất vả bố trí, đều là nhờ vào bọn họ, nhi thần mới có thể tùy ý điều động những ngân lượng của hộ bộ. Bất kể là thu mua đại thần hay bố trí thám tử, Nhi thần đều cần số tiền kia, nếu mẫu hậu lo lắng bị bại lộ, vậy Nhi thần sẽ lặng lẽ làm việc thỉnh trong đám người trung lập hướng phụ hoàng cầu tình. Bùi hậu nhìn hắn, ánh mắt nàng càng phát ra hàn khí lạnh như băng, hiện tại dông bão sắp ập đến, có quan viên nào tay chân sạch sẽ? Có ai dám lấy cương đối cương, nhất định là đụng tới sứt đầu mẻ chán. Đến lúc đó cho dù có người đến giúp ngươi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngươi còn không nhận ra phụ hoàng ngươi cố tình giết gà dọa khỉ là để cho ngươi xem sao. Thái tử không khỏi nóng nảy đứng lên, nhìn bùi hậu chẳng lẽ trơ mắt nhìn người của mình bị diệt trừ sao. Bùi hậu ánh mắt xa xăm nhìn về phía ánh trăng sáng, nói phụ hoàng ngươi đối phó bộ hộ chỉ là bước đầu, bước kế tiếp chính là thanh tẩy toàn bộ triều đình thế lực mà ngươi bố trí những năm qua sợ là không còn sót lại bao nhiêu. Với ca tính của hắn không lẽ ngươi không biết chuyện hắn muốn làm không ai có thể ngăn cản. Nếu ngươi có ý chống lại, dù là ngươi hắn cũng sẽ không khoan dung. Cho nên ngươi bây giờ chẳng những không thể đi báo cho bọn họ càng không thể tiếp kiến kẻ nào chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn người ngươi muốn bảo toàn. Không sai, bọn hắn bây giờ có thể sẽ chịu tai ương trong mục nhưng chỉ cần ngươi bất động thanh sắc chuyện này sẽ không nguy hiểm đến ngươi. Thái tử không khỏi nói nhưng những người đó trong tay đều có một ít hắn nói chưa xong lại không nói tiếp bùi hậu lại nhiễm nhiên nói "Ngươi yên tâm đi cái gì nên nói cái gì không nên nói trong lòng bọn họ đều hiểu rõ sẽ không khai ngươi ra. Phải biết tội tham ô bất quá là bị tịch biên gia sản sẽ không liên lụy đến gia tộc còn nếu liên quan cấu kết với thái tử kéo bè kết cánh chính là mưu đồ bất chính bọn họ cũng không ngu đến như vậy. Thái tử nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc yên tâm. Bùi hậu cười nói. Phụ hoàng ngươi bất quá là thuận tiện chỉnh đốn cảnh cáo ngươi, nếu hắn muốn giết người, triều đình này sạch sẽ được bao nhiêu. Pháp không trách chúng, nếu hắn giết hết hàng trăm hàng ngàn quan tham quan ô lại, triều đình này cũng sẽ không thể đứng vững. Vào thời điểm này nếu thái tử ngươi lao ra, cũng chỉ là đối tượng để mọi người chỉ trích. Muốn trở thành hoàng đế, thứ nhất phải xuống tay hạ thủ người khác, ngươi muốn bảo vệ thế lực của mình cũng sẽ không bảo hộ được. Nếu ngươi không động thủ, hoàng đế ngược lại sẽ không tuyệt tình, đó là đạo làm vua. Thái tử còn phải học thêm nhiều. Bùi hậu không nhiều lời nữa, nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi. Thái tử nhìn bùi hậu không dám nói cái gì nữa, nhẹ nhàng lui xuống. Hắn biết có lẽ cả đời hắn cũng không thể hiểu được bùi hậu đến tột cùng đang suy nghĩ gì đây. Nhưng vào lúc này, bùi hậu đột nhiên gọi hắn lại, cuộc săn lập tức sẽ phải bắt đầu. Thái tử sừng sốt ngay sau đó dừng bước giả, phụ hoàng đã hạ chỉ cho tất cả mọi người chuẩn bị lên đường. Bùi hậu quay mặt lại, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh trăng phát ra ánh sáng sâu kín, trắng nõn trói mắt làm người ta rung động, nhưng thanh âm của nàng cũng hết sức lạnh băng, người thay ta tuyên cáo đại quân một câu. Thái tử nhìn bùi hậu, lại nghe giọng nàng bình thản nói ta không muốn thấy quách gia trở lại đại đô nữa. Thái tử giật mình kinh hãi, lập tức nói giả. Lúc này, Lý Vị Ương đã trở lại quách gia quách phu nhân đi trước, quách chừng gọi Lý Vị Ương lại nói, gia nhi ta có lời muốn nói với muội Lý Vị Ương dừng bước, hắn quay đầu nhìn một cái, cặp mắt kia dưới ánh trăng nhà nhạt lóe sáng, nàng mỉm cười nói, tam ca có gì muốn nói, cứ nói đi. Quách chừng nhìn Lý Vị Ương một cái, trong lòng có mấy phần do dự. Thật ra thì có mấy lời hắn sớm đã muốn nói, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này có lẽ không nghiêm trọng như hắn nghĩ. Cho nên hắn một mực giả vờ không biết, nhưng hiện tại hắn cảm thấy cần nhắc nhở nàng một tí, Gia Nhi, ngươi có cảm thấy Nguyên anh hình như rất thích ngươi không? Lý Vị Ương sừng sốt, nàng không nghĩ quách chừng lại chủ động nhắc tới chuyện này với nàng, nàng có chút buồn cười lắc đầu nói, Tĩnh Vương điện hạ có lẽ cảm thấy ta là người thích hợp cho vị trí Tĩnh Vương phi, về phần có thích hay không cũng còn chưa nói được. Tam ca nếu đúng là lo lắng chuyện này, có lẽ là buồn lo vô cớ rồi. Nguyên Anh là một người thông minh, hắn sẽ không phá vỡ liên minh của mình cùng Húc vương. Quách trừng lắc đầu nói, Muội cứ cho là ta nghĩ nhiều đi, ta thật sự cảm thấy bất an. Tính tình của Nguyên Anh không hiền hòa như muội thấy đâu. Tĩnh vương là một người nham hiểm, tất cả mọi người đều biết, nhưng có một số việc nàng không thể hiểu rõ. Lý vị ương nhìn quách trừng, không khỏi kinh ngạc nhớn mày nói có chuyện gì muội không biết sao. Quách trường thở dài, thật khẽ cười một tiếng nói, Nguyên Anh là một người ẩn nhẫn, hắn và chúng ta không giống nhau, từ trước đến giờ hắn luôn biết mình muốn gì, hơn nữa còn rất kiên nhẫn, ngày trước hắn muốn đưa Uội một thanh cỗ cầm, kết quả lại thấy mụi cùng nguyên liệt ở chung một chỗ, trong lúc thất thố làm đứt dây đàn, ta nghĩ là hắn thấy hai người như vậy cũng tốt, sẽ chịu buông tay, nhưng ta lúc ta đưa hắn ra ngoài lại nhìn thấy được dã tâm trong mắt hắn, vẻ mặt trong tình thế như vậy có thể hiểu được, nhưng ánh mắt như vậy ta chưa từng thấy trên mặt hắn, không có lẽ có một lần. Quách trường cúi đầu tựa hồ hồi tưởng lại, sau đó hắn nói với Lý Vị Ương. Trong ấn tượng của ta, lúc đó phụ thân từng đưa cho ta một thanh bảo kiếm, bảo kiếm kia thập phần hãn hữu, là một vị sư phụ đúc kiếm nổi tiếng ha phí tâm huyết 8 năm, thậm chí là dùng máu tươi cào mình cùng sát trăm năm luyện thành, vô cùng sát bén, chém sắt như chém bùn, gặp cường địch còn có thể phát ra tiếng kêu báo động. Tĩnh vương nhìn thấy vô cùng thích thú, nhưng hắn thấy ta yêu quý nó như vậy, cũng không mở miệng đoạt lấy ta cũng không để ý vẻ mặt hắn lúc nhìn đến thanh kiếm như thế nào, sau đó có một ngày nói tới đây, quách chừng dừng lại, hắn nghiêm túc hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Lý vị ương nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là chờ hắn nói tiếp. Quách trường mi mắt khẽ nhúc nhích ánh mắt giao động không mạnh, nhưng trong ánh mắt kia tựa hồ cất giấu cái gì đó, chuyện đã qua 2 năm, lúc ta cùng Nguyên Anh luyện kiếm, vốn là hắn có thể thắng ta, nhưng không biết thế nào kiếm của ta lại đâm trên người hắn, lần đó thương thế của hắn rất nặng, trên cánh tay trái máu chảy không ngừng, vết thương sâu đến lộ ra xương, phụ thân hung hăng mắng ta một trận còn cấm ta không được sử dụng bảo kiếm vô cùng sắc bén kia vì vậy ta không thể không đem nó gác xó, đụng cũng không dám đụng một cái. vốn ta cũng không để chuyện này trong lòng, chẳng qua mỗi lần nhớ tới cũng cảm thấy kỳ quái. lý vị ương nhếch mi nga, chửi nòa kỳ quái, quách trường cười một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. sau chuyện đó mặc dù nguyên anh cũng hết sức vì ta giải thích, thậm chí cùng ta cùng nhau chịu quỳ, nhưng hắn càng giải thích phụ thân càng tức giận, sau đó giận chó đánh mèo chút giận lên thanh bảo kiếm, là ta sử dụng kiếm, muốn trách cũng là trách ta, sao lại trách kiếm kia đây? Ta sau đó mới nghĩ đến, phụ thân căn bản nhìn ra gì đó, người chẳng qua là không muốn ta sử dụng thanh kiếm kia nữa. Lý Vị Ương trong lòng một lúc ánh mắt thay đổi nhiều phần trầm tư nói, sau đó thanh kiếm kia đi đâu. Quách trường cửa anh ói, đây là một thanh kiếm đã thương tình cảm huynh đệ, ta đương nhiên không dùng nữa. Năm năm sau, một lần tĩnh vương cùng đánh vờ với ta, hắn nói muốn lấy thanh kiếm kia ra đánh cực mà khi đó ta cơ hồ đã không còn đếm xỉa tới thanh kiếm đó. Bắt đầu từ lúc đó, ta mới biết thì ra hắn khao khát thanh kiếm đó suốt 5 năm, trong 5 năm này, hắn vốn có vô số cơ hội nói với ta, nhưng hắn không nói, hắn muốn là quan minh chính đại cướp thanh kiếm đó từ tay ta, nếu ta đưa cho hắn, hắn sẽ không cảm thấy hứng thú như vậy. Lý Vị Ương không khỏi thêm mấy phần kinh ngạc vị tĩnh vương điện hạ này thật là có ý tứ, ngươi muốn tặng hắn, hắn không muốn phải cướp từ tay ngươi mới được. Trên thực tế từ trên người tĩnh vương Nguyên Anh nàng thấy được người đàn ông này lộ ra khí thế đế vương từ trong xương tủy, điểm này không phải ai cũng có, năm đó nàng đã thấy qua trên người thác bạc chân. Nhưng nàng cho là thác bạc chân từ nhỏ không có mẫu tộc nâng đỡ cũng không có người thân yêu thương, là hắn tự mình từ trong bầy giã thú thoát ra, mặc dù nàng không thích người này, nhưng cùng không khỏi bộ phục sự dẻo dai cùng thủ đoạn của hắn. Vậy Nguyên Anh thì sao? Hắn bề ngoài phóng khoáng ôn hòa sử dụng thủ đoạn sau lưng, có phải trong xương tủy cùng cất giấu sự cố chấp điên cuồng hay không? Nàng không biết ở trong chuyện về thanh bảo kiếm này xem ra, đây bất quá là hai thiếu niên tranh giành thôi, nhưng Nguyên Anh tốn 5 năm thủy chung đối với thanh kiếm kia nhớ mãi không quên, có thể gọi là người có điểm quái dị. Nàng nhìn đối phương cười nhạt nói, Tam ca có lẽ suy nghĩ quá nhiều rồi, chuyện có lẽ không nghiêm trọng như vậy, muội sẽ không trở thành thanh bảo kiếm kia nguyên liệt cũng không phải là Tam ca. Quách chừng chẳng qua cười nhạt, nhưng trong nụ cười phần lớn là lo âu, đúng vậy, Nguyên Liệt dù sao cũng không giống ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện dâng thanh bảo kiếm, dù sao cùng Nguyên Anh cũng có nhiều năm giao tình, nhưng hắn đối với ta còn mưu đồ tính toán như vậy. Nguyên Liệt chịu đem muội nhường lại cho người khác sao? Hắn cùng Nguyên Liệt có bao nhiêu năm gia tình? Vậy hắn sẽ đối với Nguyên Liệt như thế nào đây? Có mấy lời ta không tiện nói với Nguyên Liệt, nhưng ta nhắc nhở muội, mong muội nói với Nguyên Liệt, để hắn cẩn thận tĩnh vương. Khi Quách Trừng nói ra mấy chữ phải cẩn thận tĩnh vương này, Lý Vị Ương không khỏi kinh ngạc ánh mắt nàng trầm xuống, sự vui vẻ trong mắt bị hàn khí thay thế, Huynh nói Nguyên Anh sẽ động thủ với Nguyên Liệt sao. Quách Trừng lắc đầu nói ta không biết ta vốn không nên nói những lời này, Nguyên Anh vốn phải là người ta nên giúp không phải sao. Muội nếu gả cho hắn cũng là một chuyện vui lớn, nhưng là hắn nói xong hai chữ nhưng là, liền nhìn chăm chú ánh mắt của Lý Vị Ương nói, nhưng là ta đã xem muội là muội muội ruột thịt, nếu trơ mắt nhìn muội chịu phải khổ sở, phải bi thương, ta sẽ lựa chọn đứng về phía muội. Trong ánh mắt Lý Vị Ương, nhìn mặt của đối phương, chốc lát không nói gì, nàng không nghĩ tới, Quách Trường giữ nàng và Nguyên Anh sẽ chọn đứng về phía nàng. Quách chừng giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, chẳng qua là khẽ cười, Muội đã là một phần của quách gia, điều này lúc nào cũng sẽ không thay đổi, tình cảm của ta cùng Nguyên Anh tốt hơn nữa, cũng không thể nhìn hắn tới tổn thương muội muội của ta, dĩ nhiên. Sẽ để ấu thân thương tâm, nói tới chỗ này, chính hắn cũng có chút lúng túng. Lý vị ương đã hiểu dụng ý của hắn, vô luận như thế nào, đa tạ tam ca đã nhắc nhở. Đợi đến lúc quách chừng rời đi, Lý vị ương mới nhìn qua bụi cây bên cạnh nói, không cần nấp nữa, đi ra đi. Bụi cây trợt lóe liền thấy nguyên liệt ánh mắt lóe sáng, hắn phối lá dựng trên áo đi, đôi môi lạnh nhạt cong lên nở nụ cười, thế nào? Nàng đã sớm biết ta ở chỗ này sao? Lý vị ương chẳng qua là mỉm cười nói, tam ca đã sớm biết chàng ở đó, lời huy ấy nói chính là nói cho chàng nghe, để chàng cẩn thận tĩnh vương nguyên anh. Nguyên liệt thanh âm khàn khan mê người, lại ấm áp xóa tan cái lạnh tam ca của nàng nói chuyện có chút thái quá, chẳng lẽ ta lại sợ hắn? Lý vị ương thở dài một cái, không phải nói chàng sợ Nguyên Anh, là để cho chàng chú ý một chút theo ta thấy, Nguyên Anh là một đế vương có tài, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ở trong triều lại có rất nhiều thân tín, cũng không phải hạng người ngu muội, chàng phá hỏng hôn ước của hắn với quách gia, dĩ nhiên phải trả giá cao rồi. Nguyên liệt cười ha ha một tiếng nói, phải không? Vậy ta sẽ chờ hắn tới. Lý Vị Ương trợn mắt nhìn hắn một cái nói, nếu bị hắn khi dễ cũng đừng quay lại đây khóc với ta ta chắc chắn sẽ không ra mặt cho chàng đâu, cũng không để ý thấy nguyên liệt trong mắt đã đầy hàn khí, khi nàng nhìn sang, hắn đã làm như không có chuyện gì cười nhìn lại, hừ một tiếng, không biết xấu hổ bắt lấy tay áo Lý Vị Ương nói, nàng không ra mặt cho ta chẳng lẽ muốn che chở cho Tĩnh vương sao? Bàn về tài mạo, về võ công, hắn không có chỗ nào có thể so sánh cùng ta, nàng không chọn ta chẳng lẽ chọn hắn? Lý Vị Ương không khỏi nở nụ cười, thiên hạ này người vô lại nhất có lẽ chính là húc vương Nguyên Liệt, hắn có thể sử dụng gương mặt vô tội nhất, lời nói vô sỉ nhất. Lý Vị Ương cười cười, lại liền nở nụ cười nói chàng có để ý đến vẻ mặt Bùi Huy hôm nay không. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng nói, Bùi Huy là người con trai trầm ổn nhất của Bùi Gia, có thể ép hắn, khiến hắn dơ chân cũng là người có bản lãnh. Tay mắt của Nguyên Liệt sớm đã báo cho hắn biết hết thảy chuyện phát sinh ở trong hoa viên. Lý Vị Ương gật đầu một cái nói, hôm nay từ đầu đến cuối chuyện chàng làm đã hoàn toàn chọc giận bùi gia ta thấy coi như chỉ bùi hậu có thể nhẫn nhịn chuyện này, bọn họ thì không nhịn được. Cái phiền toái này chàng phải giải quyết thế nào đây? Nguyên liệt nheo mắt lại cười có chút quỷ dị nói, bọn họ giờ trò ma quỷ mờ ám ta còn không để trong mắt đúng rồi, chưa tới ba ngày nữa là đại hội săn thú một năm một lần, nàng cũng muốn đi sao? Lý Vị Ưương nhìn ánh trăng trên trời cũng nhàn nhạt cười một tiếng nói phụ thân có thể mang theo gia quyến đi cùng hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy đại hội săn bắn lần này nhất định sẽ phát sinh nhiều chuyện thú vị trong con ngươi nguyên liệt bồng chóc sáng ngời nói ta đoán bọn họ nhất định đang suy nghĩ lần này quách gia tiểu thư muốn bỏ mạng ở thảo nguyên rồi bất quá ta thật muốn nhìn xem một chút thái tử cùng người của bùi gia đâm đầu vào chổ chết thế nào chuyện tình tự chui đầu vào dọ luôn luôn làm nguyên liệt cảm thấy thích thú. Chàng cho rằng bùi hậu cùng bọn họ đều là kẻ ngốc sao. Lý vị ương lắc đầu một cái, nhìn về phía ánh sao chân trời, trong ánh mắt toát ra một tia hàn khí, chỉ sợ lần này có đi không về. Không cần lo nghĩ vu vơ chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường, mượn cơ hội này sẽ diệt trừ bùi gia Nguyên liệt đã nói như vậy, Lý vị ương ngẩn ra quay đầu lại, ai ngờ cả người hắn trợt dựa vào nàng, rõ ràng là bộ dáng không có ý tốt. Lý vị ương lạnh lùng trợn mắt nhìn hắn một cái, một phen hất tay áo ra, không nghĩ đối phương lại nhanh hơn nàng, mạnh một cái ôm này vào trong lòng, thu hôn một cái lên môi nàng, nàng còn chưa kịp nổi giận, nguyên liệt đã thật nhanh lui về sau một bước, nhanh chóng ngay cả bóng cũng không thấy. Lần nào cũng dùng cách này chiếm tiện nghi, còn làm không biết mệt Lý Vị Ương theo bản năng sờ sờ đôi môi phím hồng, bất đắc dĩ thở dài một cái chân trời bóng đêm càng dày đặc Lý Vị Ương nhìn một cái, lại chìm sâu vào suy nghĩ khảo bản thân, cuộc săn bắn một năm một lần của Việt Tây sắp bắt đầu, nàng thật mong đợi. Trường 219, Điên Cuồng săn bắn. Các quý tộc đại lịch thích đi đến bãi săn, nhưng ở Việt Tây các quý tộc lại thích hướng thảo nguyên săn thú. Thảo Nguyên Việt Tây ở phía Tây, đi qua toàn bộ đại đô, lại liên tục đi qua 14 thành chấn mới đến nơi. Vì một lần săn thú muốn Mạc Sơn Càng Lĩnh, hơn một ngàn người phải cưỡi khoái mã đi hơn một tháng, chi phí tiêu hao khổng lồ không nói, con người cũng mệt mỏi ngã ngựa. Lạ nhất là Việt Tây binh hùng tướng mạnh, nhưng Thảo Nguyên cũng không phải của Việt Tây, mà là của bộ lạc liệt hỏa Thủ lĩnh bộ lạc này. Mọi người đều gọi hắn là Đại quân Thảo Nguyên, nhiều năm trước tổ tông hắn bắt đầu không ngừng cống nạp Việt Tây, hắn vừa mới kế thừa hãn vị thống nhất 17 bộ lạc Thảo Nguyên. Lúc tuổi trẻ khí thịnh cũng từng không đồng ý cuộc sống phụ thuộc vì thế đã phát động chiến tranh quy mô lớn. 50 vạn thiết kỵ Việt Tây cùng 30 vạn sói kỵ binh Thảo Nguyên liều mạng một hồi, kết quả là lưỡng bại câu thương. Lúc đầu, Đại quân còn cảm thấy trận chiến này thật đáng giá, nhưng sau này hắn mới phát hiện kỳ thực hắn cũng không thắng lợi bởi vì bộ lạc hắn, con dân hắn đều bị tổn hại thảm trọng trong trận chiến này. Nhưng 50 vạn đại quân Việt Tây bị giết 20 vạn nhân, sau so 10 ngày ngắn ngủi liền tập kết rất nhiều quân đội. Hắn rốt cục ý thức được Việt Tây so với bọn hắn cường đại không chỉ ở địa thế phỉ nhiêu tiền tài không đếm xuể, mà còn có mấy trăm vạn thần dân, điểm cuối cùng này, hắn vô luận như thế nào đều không có biện pháp theo kịp. Vì thế hắn bắt đầu giống như các tiểu quốc chung quanh, hàng năm thượng cống Việt Tây, cống phẩm đều là tuấn mã tốt nhất trên Thảo Nguyên, Ngư Dương, Gia Long. Hoàng đế Việt Tây hồi đáp hắn cũng phong phú vô cùng, cũng đủ cho bọn họ vượt qua mùa đông giá lạnh hai bên quan hệ dần dần tốt lên. Mà địa điểm hoàng thất Việt Tây săn bắn cũng chọn Thảo Nguyên phiến mờ mịt này, mang ý nghĩa chính trị thật sự là ý vị sâu xa. Trải qua nhiều ngày lặn lội đường xa. Hoàng đế rốt cục đã tới Thảo Nguyên, đại quân sớm đã tập kết ở Thảo Nguyên, Mười dư danh hãn vương, người người tinh thần chấn hưng, cao hứng phấn chấn nganh đón bọn họ. Một phen hàn huyên qua lại, hoàng đế cùng đại quân nghị sự trong lều trại. những người khác bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lý vị ương xuống xe ngựa, thắt lưng nhẹ nhàng lười nhác lần này quách phu nhân không cùng đi, nhưng ba ca ca cùng phụ thân nàng đều đi cùng. Trường hợp thế này, phụ tề quốc công vô luận thế nào cũng không thể vắng mặt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, những chú chim thảo nguyên liếu díu bay về phía bầu trời, lý vị ương ánh mắt dõi theo chúng thích thú. Nàng sinh ra đã sống ở thành thị, chưa từng thấy cảnh thương mang đại địa như vậy. Trên bầu trời bao la, màu xanh lam cùng xanh tươi kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, đưa mắt nhìn không thấy điểm dừng làm người ta vui vẻ thoải mái. Quách chừng mỉm cười nhìn về phía nàng nói, dù mẫu thân khuyên lâu như vậy, muội cũng không nghe nương ở nhà, rốt cuộc là vì sao? Lý Vị Ương chớp chớp mắt nói cơ hội tốt như vậy, một năm bất quá chỉ có một lần ở lại đại đô nặng nề đó làm gì. Huống chi tất cả gia hộ không phải đều có rất nhiều nữ quyến đi theo sao. Quách Trừng cười gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, săn bắn nhiều anh hùng tài tuấn, không biết từ khi nào nữ từ quý tộc Việt Tây thích lựa chọn dài tế tại nơi săn bắn như vậy. Ca đã nói chuyện cùng mẫu thân, nếu bây giờ muội nhìn chúng người nào, liền giúp muội giật dây bắt cầu hắn lời nói còn chưa dứt lại nghe thấy bên cạnh ho khan một tiếng quách đồn đã đi tới hắn chừng mắt nhìn quách chừng liếc một cái nói tam ca ca thường ngày là một người thông minh sao giờ lại không thông suốt như vậy ca còn nói thêm gì nữa húc vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua tốt nhất là bớt gây chuyện đi quách chừng nghe vậy mỉm cười không biết vì sao quay đầu nhìn về phía quách đạo quách đạo dắt một con ngựa đi đến bên cạnh bọn họ cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì quách chừng khẽ thở dài nói húc vương không nhỏ mọn như vậy Trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy Lý Vị Ương lần này đi theo bọn họ tới Thảo Nguyên là có mục đích khác nhưng đến cùng là tới làm gì đây? Ngay lúc này có vài người trẻ tuổi đi lại chào hỏi. Cầm đầu là một người tác phong nhanh nhẹn, diện mạo hiên ngang, không phải Bùi Huy thì là ai đây? Bùi Huy mặt mang ý cười nói, quách tam công tử chúng ta ngay tại khu vực săn bắn này so tài cao thấp một phen, không biết ý các vị thế nào? Hắn nói thập phần hòa khí nhưng lãnh ý trong ánh mắt cũng không thể bỏ qua. Phía sau Bùi Huy còn có ba tiểu nam tử tuổi cũng không lớn, Dung Mạo cùng hắn có vài phần tương tự, đều là anh Tuấn ngất trời, nhưng là mỗi người mỗi vẻ tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta lầm lẫn, đó là ba đệ đệ của Bùi Huy, Bùi Hiến, Bùi Bạch và Bùi Dương. Nghe Bùi Huy nói như vậy, Bùi Dương nhỏ tuổi nhất lập tức nhìn về phía ba huyền đệ quách ra, ánh mắt thập phần khiêu khích. Lý Vị Ương đưa mắt nhìn lại. Bùi Dương cao lắm là 15-6 tuổi tuổi, nhìn qua thập phần biêu hãn, ngón tay ôm lấy trùy thủ khéo léo theo nhịp của phản xạ ánh mặt trời lên mặt Lý Vị Ương, mang theo sảng giọng hàn mang. Quách chừng theo bản năng bước lên chắn trước mặt Lý Vị Ương. Bùi Dương lại mỉm cười nói thế nào? Quách tam công tử sợ rồi sao? Quách chừng cười nhẹ nói, ai chẳng biết bốn vị công tử bùi gia văn võ song toàn, nhất là bùi Dương bùi công tử am hiểu nhất là bắn cung, có bách bộ xuyên Dương. Tài thiện xạ Mỹ Danh quách chẳng không dám cùng các vị đối địch. Hắn vừa nói vừa chặn tầm mắt Bùi Dương nhìn về phía Lý vị Ương. Bùi Dương tuổi tuy nhỏ, tính tình lại thập phần biu hãn, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại càng lam cằn, hắn nghe Bùi Bảo Nhi khóc kể hết thải chuyện phát sinh, biết nữ hài này chính là thiên kim quách gia, sớm hận không thể dùng chùy thủ của mình rạch mấy đao trên mặt nàng mới hả giận. Bùi Bảo Nhi là tỷ tỷ hắn, so với hắn lớn hơn 2 tuổi, nhưng từ nhỏ quan hệ với hắn thập phần tốt. Ngày đó Bùi Bảo Nhi khóc sứt mướt trở về, bị cha mẹ hung hăng trách cứ một chút, Bùi Dương không biết phát sinh sự tình gì liền an ủi nàng. Bùi Bảo Nhi kể hết cho hắn nghe, cũng đem hết thải tội trạng đổ lên người Lý Vị Ương, hắn sao có thể không oán hận nàng đây. Càng nghĩ đến lúc Lý Vị Ương đối mặt Bùi gia, vẻ mặt không chốt ái náy, hắn lửa giận càng thiêu đốt. Ánh mắt Lý Vị Ương dừng trên người mấy công tử Bùi gia, không khỏi lạnh lùng cười. Giữa bốn người, Bùi Huy lớn tuổi nhất, vẻ mặt cũng trấn định nhất. Bùi Hiến Dung mạo rất giống Bùi Huy, một khuôn mặt tuấn tú phá lệ khiến nữ tử yêu thích, nhưng trong ánh mắt hắn đã có một khối màu trắng, đúng là kia khối màu trắng ấy, khiến cho cả người hắn càng thêm vẻ âm lệ, có chứa một loại hơi thở khó lường. Còn Bùi Bạch lại một bộ dáng cười hì hì, phảng phất như không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí quỷ dị xung quanh, thoạt nhìn tầm thường. Mà Bùi Dương là tức giận nhất, chùy thủ trên tay hắn đưa qua đưa lại, bộ dạng như vận sức chờ phát động. Quách Đôn cười lạnh một tiếng nói, có gì sợ đâu, chúng ta ở khu vực săn bắn rất tiện. Bùi Huy vừa chắp tay liền cười nói, một lời đã định cáo từ. Nói xong mang theo ba người kia rời đi. Quách Đôn lạnh lùng nhìn bọn họ rời đi, quay đầu nhìn Quách Trừng liếc mắt một cái nói, nghe nói Bùi Bảo Nhi lần này cũng tới. Quách Trừng cười lạnh một tiếng nói, nếu ta là nàng, cả đời sẽ ngây ngốc ở trong phòng không bao giờ để ai nhìn thấy nữa, ngàn dặm xa xôi như vậy chạy tới đây, không biết sắp tâm làm gì. Quách đôn là người phúc hậu, khó được ngữ mang châm chọc nói, nói không chính xác chính là phá bình phá quang ngã, dù sao bị mất mặt quang về nhà rồi nàng còn sợ cái gì, rõ ràng định trên thảo nguyên này tìm quý tộc mà gả, đỡ phải trở về bị người ta cười nhạo. Lý Vị Ương cũng nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này Quách Đạo Khiển ngựa đi tới, đôi mắt sáng ngời đảo qua mặt Lý Vị Ương, lập tức nhìn về phía lều trại bùi ra cách đó không xa, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Nghe nói Bùi Bảo Nhi có một vị bằng hữu, là tiểu công chúa trên thảo nguyên, cũng là nữ nhi sủng ái của đại quân, cho nên nàng đi theo không chỉ đến săn bắn, mà còn là đến kết bạn." Thế tử ba đồ của Thảo Nguyên từng đã nhìn chúng bùi bảo nhi, muốn nàng làm thế tử phi, bùi gia đương nhiên không đồng ý tìm mọi cách từ chối không nói, sau này vẫn là vị A lệ công chúa này phát ra thì khí mới khiến ba đồ thế tử buông tha. Lý vị ương nghe vậy nhìn quách đạo liếc mắt một cái, nàng không biết tin tức của ngũ ca linh thông như thế. Quách Đạo bắt gặp ánh mắt của nàng, ánh mắt trong phút chốc càng trở nên sâu thẳm, hắn nhìn về phía cách đó không xa, chậm rãi nói, theo ta thấy, người Bùi gia cũng không phải đơn giản như thế, lúc này đây săn bắn vẫn nên cẩn thận, đừng khiến phụ thân thêm phần phiền toái. Ba huynh đệ Quách gia trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Quách Trường gật đầu nói, cũng tốt, một lát tới lúc săn bắn, ca sẽ không ra trận, ở lại bảo hộ gia nhi. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Muội êm đẹp ngồi trên khán đài cần bảo hộ cái gì, ba ca ca giải quyết không xong, sẽ chỉ khiến người bùi Gia cảm thấy chúng ta luống cuống, cũng không phải hình tượng tốt đẹp gì. Quách trừng sửng sốt lập tức có chút do dự nhìn về phía Lý Vị Ương nói, nhưng là mẫu thân phân phó. Lý Vị Ương lắc lắc đầu, bên người muội đã có triệu nguyệt ca nên đi xuống hàng đi, khó có được cơ hội này cho người bùi Gia thấy chúng ta lợi hại thế này, đây mới là mục đích các ca đến đây. Quách Trừng thật không ngờ lý vị ương lại nói như vậy, nhìn nàng ánh mắt kiên quyết Quách Trừng trong lòng càng kinh ngạc trong ấn tượng của hắn, muội muội này ít khi có vẻ mặt như thế. Quách đôn lại thập phần cao hứng nói, được chúng ta cùng nhau dung hoạn ta không tin lại thua bốn thằng nhóc bùi gia kia. Hắn nói chuyện thập phần thô lỗ, thanh âm ở trên thảo nguyên rất nhanh liền bị gió thổi tan tác. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, ở nàng xem ra, thừa hành chính sách ẩn nhẫn của Quách Gia E là quán triệt không nổi nữa, bởi vì người bùi gia không phải ngươi nhường hắn thì hắn sẽ thu liễm. Bọn họ chỉ sẽ ngày một nghiêm trọng, nghĩ cách quấy dày ngươi, chọc giận ngươi. Một khi đã như vậy, không cho bọn hắn thấy điểm lợi hại của mình, chỉ sợ bọn họ sẽ cho rằng ngươi là quà hồng nguyễn. Đúng lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng tê dài, lập tức có người thổi bay như giác hào, quách chừng trong mắt sáng ngời, tinh thần chấn hưng, xoa tay nói, săn bắn sẽ bắt đầu, hôm nay là trận đầu. Lý Vị Ương cười nói, các ca đi thôi, triệu nguyệt cùng muội ở một bên xem là được. Vừa rồi sau khi tiếng như giác hào vang lên, bốn phương tám hướng truyền ra tiếng kèn, như cùng nó hô ứng, nhóm kỵ binh theo tứ phía nổi trống như pháo, phất cờ hò reo. Trên thảo nguyên mờ mịt hoang dã ẩn chứa vô số lộc mi, chương, hùng, hổ, báo tử, xài lang, diều hâu đang chờ đợi, một tiếng kèn này khiến đám mãnh thú đang ẩn náu trốn mộ lâm phong thảo sợ hết hồn, bắt đầu hoảng loạn, liền chạy loại chung quanh thường cao. Trong nhóm hoàng tử, rõ ràng là tần vương dũng mãnh nhất, hắn mang theo một đám hộ vệ mang cung cài tên, giết được nhiều đến cả người cũng nhuốm máu. Vô số con mồi bị bọn họ chém vào huyết nhục mơ hồ, chui vào bụi cỏ rẫy ruộng gào thét Không lâu sau, phía sau ngư tần vương treo đầy con mồi, mọi người nhìn thấy săn bắn phấn khích như vậy không khỏi phục hồi tinh thần, tiếng reo hò bạo khởi mãnh liệt, mỗi người đều vung tay hô to, giết chết nó. Giết chết nó, thanh âm bọn họ trấn điếc phát hội, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt hiển nhiên là thập phần kích động. Lý vị ương xa xa nhìn lại, thấy tấn vương bên kia cũng không hề có động tĩnh. Người khác đều nói là võng khai mở ra một mặt, hắn lại mở ra tới ba mặt tùy ý để giả thú trốn mất dạng Cứ như thế, con giả thú bị người ta làm hoảng sợ không lối thoát chui vào lưới, hắn chỉ bắt giữ chứ không bắn chết. Hành động như vậy, thật không biết nói là nhân từ thế nào, vẫn là không chút để ý, cái gì cũng đều không thèm để ý. Lý Vị Ương nhìn thấy không khỏi hơi hơi cười, ánh mắt của nàng xẹt qua cả tần vương cùng tấn vương, ngược lại nhìn về phía thái tử. So sánh với tần vương dũng mãnh công phu kỵ xả của thái tử hiển nhiên cũng không lợi hại như thế, cũng may hộ vệ bên người hắn đều là nhất đẳng thay hắn bắt giết không ít con mồi, không bao lâu hắn cũng thu hoạch rất phong phú. tĩnh vương Nguyên Anh vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền bị tần vương lôi kéo tỉ thí, giờ phút này là giờ khóc giờ cười đi theo phía sau tần vương, lập tức cũng là chiến công luy luy. Ánh mắt Lý Vị Ương cuối cùng mới nhìn hướng về phía Nguyên Liệt lại thấy hắn là vương gia động tác chậm chạp nhất ngồi trên ngựa hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết nhìn gì ánh mắt của nàng nhìn về phía công tiễn Nguyên Liệt đang nhắm đến chỉ là một con thỏ. Lý Vị Ương bật cười nói Triệu Nguyệt ngươi xem chủ tử ngươi hôm nay thế nào, hết nhìn đông tới nhìn tây, là bộ dáng muốn săn bắn sao. Triệu Nguyệt nhìn nửa ngày cũng không rõ sao lại thế này, không khỏi thấp giọng nói tiểu thư, nô thì cũng không rõ, húc vương điện hạ đây là thế nào. Lý vị ương lại nhìn nguyên liệt liếc mắt một cái, đã thấy hắn bỏ lại con thỏ, mũi tên ngược lại đối hướng về phía một tiểu hồ ly cả người tuyết trắng, nhưng không chờ hắn bắn xong, một con sói nhỏ người bụi mau bị đại đội người ngựa ép tới, nguyên liệt trong mắt sáng ngời, như là phát hiện cái sự vật ngạc nhiên, lập tức liền đuổi theo tiểu sói. Lý vị ương nhìn thấy, không khỏi nở nụ cười, ta thấy hắn như là muốn săn sủng vật mới đúng. Triệu Nguyệt cũng nhìn thấy, mỉm cười nói, khó trách nô tỳ nghe đại ca nói Húc vương điện hạ đang tìm đồ chơi cho tiểu thư. Lý Vị Ương trong lòng lượt qua không biết là dạng cảm xúc gì, bất quá nhàn nhạt nói, một lát là con thỏ, một lát là hồ ly, một lát lại là sói, hắn thật đúng là không có lập trường. Triệu Nguyệt mỉm cười nói, đã muốn dẫn về cho tiểu thư khẳng định là không thể bắn chết mà tình hình hỗn loạn lúc này, nhóm động vật nhóm đều thất kinh, muốn bắt sống là khó khăn nhất. Lý Vị Ương gật gật đầu, nhìn Nguyên Liệt cưỡi ngựa đuổi theo tiểu sói, thanh âm nhẹ nhàng nói, nếu hắn thật sự bắt được một con sói ta mang về chẳng phải sẽ khiến mẫu thân sợ hãi sao, người có thấy tiểu thư nhà ai ngày ngày ôm một con sói con không? Triệu Nguyệt Thè Lưỡi nói, đúng vậy, tâm tư húc vương điện hạ thật đúng là nghĩ không tới. Trên thực tế, mục tiêu của nguyên liệt là săn một con thỏ nhỏ mang về cho Lý Vị Ương chơi đùa, nhưng hắn lại thấy con hồ ly, hắn nghĩ khí chất Lý Vị Ương đúng là không thích hợp ôm một con thỏ yếu đuối, nàng rào hoạt như hồ thuyền vậy tiểu hồ ly không phải rất tốt sao. Mà hắn còn chưa động thủ, liền nhìn thấy đầu kia một tiểu sói ánh mắt lué u quang, ánh mắt ấy lập tức khiến hắn nhớ tới ánh mắt Lý Vị Ương khi tức giận, hắn nghĩ nếu bắt con sói này, nuôi lớn còn có thể giúp Vị Ương làm chó trông cửa, sao lại không làm Hắn lập tức bỏ lại Hồ Ly, chạy theo sói, nhưng sói một là tốc độ rất nhanh, hai là lại bị kinh sợ, một đường chạy đến chỗ sâu trong thảo nguyên. Nguyên Liệt cưỡi bạch mã, giống như điện lướt ngang qua mặt cỏ, hộ vệ bên người hắn dàn ra vòng vây lớn chặn đầu kia. Nhưng vào lúc này, đối diện lại có một nhóm người ngựa băng ngang, ngạnh sinh sinh ngăn trước mặt bọn họ. Nguyên Liệt kéo dây cương, ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phương. "Không cho ngươi động thủ, đây là con mồi của ta." Thủ lĩnh đối phương la lớn, Nguyên liệt nheo mắt đối mặt đám người mặc khôi giáp kia thủ lĩnh người kia trên đầu tết hơn 10 bím tóc, mái tóc thượng triền đầy màu vàng chuông, trên chán còn đeo dây đai buộc đầu, đai buộc đầu được khảm các đàn đại đá quý, dưới ánh mặt trời dạng dỡ sinh huy. Xem ra này người thân phận không giống người thường, hơn nữa hắn không phải người Việt Tây. Lớn mật, dám cùng thế tử chúng ta tranh cướp con mồi. Bên người kẻ đó sớm đã có hộ vệ lớn tiếng quát. Thế tử, nguyên liệt nheo mắt hắn rốt cục đã biết người đối diện kia là ai năm từ trẻ tuổi này chính là con lớn mà đại quân thảo nguyên sủng ái nhất thế tử ba đồ hùng dũng biêu hãn Cùng tiễn trên tay ba đồ vận sức chờ phát động hắn liếc mắt nhìn nguyên liệt đắc ý nói mặc kệ ngươi là loại người nào con mồi này là ta nhìn chúng trước ngươi tặng cho ta lúc này hộ vệ bên người hắn đã vây quanh tiểu sói nguyên liệt lạnh lùng cười ánh mắt lượng trói mắt sao con mồi trên thảo nguyên từ khi nào đã thành của ngài thế tử thật đúng là ương ngạnh ba đồ đắc ý nở nụ cười, hộ vệ bên người hắn cũng cười theo, đá quý trên chán chiết xạ ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy một trận đẹp mắt, hắn cười lạnh nói, phiến thảo nguyên này đều là của ta, con mồi trên thảo nguyên tự nhiên cũng là của ta. Ngươi là từ chỗ nào chạy đến cầu này nọ, dám giành con mồi với ta. Trên thực tế, nguyên liệt một thân kỵ trang thoạt nhìn cùng quý tộc Việt Tây tầm thường không có gì khác hơn nữa ba đồ từ trước đã gặp qua các hoàng tử Việt Tây, trong ấn tượng của hắn, trong lưu quyền quý Việt Tây căn bản không có nhân vật nguyên liệt này cho nên cũng không đem hắn để vào mắt. Nghĩ đến cũng là quý tộc Việt Tây tầm thường làm sao có thể cùng con trai đại quân Thảo Nguyên tranh đoạt con mồi. Trong con ngươi nguyên liệt tránh qua một tia âm lãnh quang mang, nâng mi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói: "Ba đồ, lúc ta săn thú cũng không thích người khác quấy rầy, nhân lúc ta còn chưa tức giận, ngài cũng nên cút đi." "Ngươi nói cái gì?" Ba đồ không khỏi thay đổi sắc mặt, trên thảo nguyên cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, hắn tức giận nói: "Thằng nhóc này thật là ăn gan hùm mật gấu." Hắn lập tức dục ngựa về phía trước đánh mất cung tiễn, dơ lên trường tiên quất roi về phía nguyên liệt, nhưng nguyên liệt động tác so với hắn nhanh hơn, dục ngựa đi lên, một cước đá văng ba đồ khố hạ liệt mã, ngựa kia giống dài một tiếng, đột nhiên ngựa mặt lên trời giống một tiếng, đạp đá không ngừng, không ngừng phun hơi thở, bắt đầu trở nên lồng lộn bất an. Ba đồ dù sao cũng là dũng sĩ, hắn mất thật nhiều công phu mới trần an con ngựa chừng mắt nhìn nguyên liệt lớn tiếng nói, ngươi là tạp chủng phương nào. Hai chữ tập trùng này rõ ràng khiến Nguyên Liệt cảm thấy không vui, ánh mắt hắn chợt trở, trở nên sắc bén, cưỡi ngựa chậm rãi đi lên, con trai đại quân Thảo Nguyên sao lại không hiểu quy củ như vậy, tập trùng là để ngươi kêu sao. Mở mắt chó của ngươi ra mà nhìn, xem ngươi đã trên chọc vào loại người nào. Hắn nói vừa xong, đã chọc cho ba đồ một trường, ba đồ không có phòng bị cả người chật vật từ trên ngựa lăn xuống, không dám tin té trên mặt đất lăng lăng ngửa đầu nhìn Nguyên Liệt. Nguyên Liệt trên ngựa trên cao nhìn xuống nhìn hắn cười lạnh nói, "Trở về nói với phụ thân ngươi, là Húc Vương Nguyên Liệt khi dễ ngươi, kêu hắn đi Thỉnh Hoàng đế trách phạt ta." Ba Đồ lập tức nhảy lên, hắn cũng mặc kệ Húc Vương Nguyên Liệt là cái quỷ gì, tên người này hắn chưa từng nghe qua. Hắn rốt cuộc không thể nhẫn nại, lớn tiếng ra lệnh cho hộ vệ bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn, nhưng vào lúc này, hộ vệ bên cạnh Nguyên Liệt đã rút kiếm trên yên ngựa ra, đặt trên cổ Ba Đồ. Ba Đồ chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Hộ vệ đi theo bên cạnh hắn cũng là quá sợ hãi, ai chẳng biết ba đồ chính là người thừa kế phiến Thảo Nguyên này, có ai dám vô lễ như vậy trước mặt hắn đâu. Dù là thái tử Việt Tây, tranh thủ tình cảm đại quân Thảo Nguyên cũng nhiều lần tỏ vẻ lễ ngộ cùng yêu đãi, Mà nam tử tự xưng húc vương trước mắt này, lại rõ ràng không đem người Thảo Nguyên để vào trong mắt. Hộ vệ kinh hoàng nhìn nhau, trong đó một người bước lên lớn tiếng nói, ngươi là thân vương Việt Tây. Vị này là thế tử của Đại quân Thảo Nguyên chúng ta, ngươi vạn vạn không thể tổn thương hắn, bằng không hoàng đế các ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nguyên Liệt lại đột nhiên cười to một tiếng, trướng kiếm của hắn vút tiếng gió hướng về đỉnh đầu ba đồ bổ xuống, hộ vệ bên cạnh kinh hô, dừng tay. Ba đồ hoàng sợ ngã ngồi dưới đất, hộ vệ thậm chí chưa kịp cứu hắn, ánh mắt của hắn trở nên càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy trên đầu chợt lạnh, cơ hồ cho rằng bản thân cũng bị thức rơi đầu, nhất thời ngừng hô hấp theo bản năng vươn tay sờ sờ, mới phát hiện mái tóc tỉ mỉ dưỡng nhiều năm thế mà lại bị đối phương tước một nửa. Hắn mất hết thể diện, gân xanh trên trán nhanh chóng nổi lên, giận tím mặt. Kiếm Phong nguyên liệt lạnh lẽo vỗ bẹp bẹp trên đỉnh đầu chống trơn của hắn, ngữ khí nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, lần sau không nên đắc tội người không nên đắc tội. Còn nữa tiểu sói kia, Ba Đồ cảm nhận được trong mắt Nguyên Liệt phát ra sát ý, hắn ý thức được đối phương cũng không phải đùa với hắn, thật sự là đã động sát tâm. Ba Đồ không phải kẻ ngu rốt, hắn lập tức nén giận, đổi ngữ thanh nói, là ngươi tiểu sói kia của ngươi tặng cho ngươi. Nguyên Liệt nở nụ cười, ánh mắt sượt qua một tia trào phúng, lạnh giọng nói cút. Ba đồ lập tức nhảy dựng lên, ôm đầu chạy nhanh. Hộ vệ của hắn sừng sốt một chút, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo nói: Thế tử, thế tử, ngựa của người. Nguyên Liệt đứng tại chỗ, ánh mắt u lãnh nhìn bóng lưng ba đồ liếc mắt một cái. Triệu Nam bên cạnh cưỡi ngựa đến nói: Điện hạ, sự việc này nên xử lý thế nào? Nguyên Liệt cười nhẹ nói: Đuổi theo bắt cho được tiểu kia cái khác không cần ngươi quản. Ánh mắt Triệu Nam rẹt qua một tia sầu lo. Ba đồ dù sao cũng là con trai đại quân thảo nguyên. Nguyên Liệt rõ ràng không có đem đối phương để vào mắt. Hơn nữa, mệnh lệnh trù tử là tất cả, hắn chỉ có thể vâng lời vô điều kiện. Lập tức nhóm hộ vệ quay thành một vòng, bao vây tiểu sói. Mà lúc này ở khu vực săn bắn phía trên, nhóm hoàng tử đang trong lúc tranh đoạt ánh mắt mọi người dần dần dừng ở trên người bùi gia cùng quách gia Quách trừng ban đầu săn thú rất tốt đột nhiên một con ngựa chạy vội che trước mặt hắn, quách trừng dương mày đối phương đúng là bùi gia nhị công tử bùi huy. Bùi huy tươi cười đầy mặt nói, quách công tử thi một lần chứ. Quách Trừng lạnh lùng nhướng mày, tự tiếu phi tiếu nói, Được không cần lãng phí khí lực một lần định thắng thua đi. Bùi Huy gật đầu, mỉm cười như một vị công tử tao nhã chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, hai huynh đệ Quách ra đều tụ lại, mà ba người bùi gia cũng dục ngựa nhi lập ẩn ẩn đuổi theo Bùi Huy. Bùi Huy thét dài một tiếng, cưỡi ngựa nhanh như điện chớp truy đuổi một con nai, lúc này, mục tiêu của hắn và Quách Trừng là coi ai bắn công chúng đầu nào trước. Vài người bất chi bất giác ở bên trong đã làm thành một vòng lẩn quẩn, nai kia bước tới bước lui cũng không thể thoát ra. Mỗi lần quách chừng bắn tên đều bị bùi huy nửa đường chặn lại, mà ý đồ tới gần con nai kia của quách đôn cũng bị bùi dương nhìn thấy, nháy mắt lắc mình xẹt qua. Quách đạo cười lạnh một tiếng, lại dơ cung tiễn lên, mạnh mẽ bắn ra, mắt thấy tên kia cách con nai không tới mười thước lại bị bùi dương bắn tên mãnh liệt đụng vào, nhất thời chật phương hướng, bỗng chốc đâm xuống mặt đất. Tam ca ca lên đi. Quách Đôn lớn tiếng hô, Hắc Mã Quách Trừng tốc độ khó có thể truy kích con nai kia lộc đã là lắc cung tên, vận sức chờ phát động. Xa xa mọi người nhìn thấy Quách Trừng đã là thắng lợi trước mắt, không khỏi cao giọng cổ vũ, lúc này Quách Trừng lại cảm thấy trong áo phát lạnh, bỗng nhiên cảm thấy một trận tiếng gió sắc bén truy đuổi đến, hắn quay đầu, lập tức cả kinh, trong chớp mắt tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, hắn cả người ngửa ra sau trên lưng ngựa kham kham tránh khỏi mũi tên này. Mà người bắn tên không phải Bùi Huy thì là ai đây? Huynh đệ Quách ra sắc mặt trầm xuống, cái này không phải săn bắn, mà là tử chiến, Bùi Huy vừa rồi rõ ràng là muốn lấy mạng Quách chừng. Quách đôn tức giận nói, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Bùi Huy lạnh lùng cười nói, trên khu vực săn bắn, đao kiếm vô tình ánh mắt các ngươi vẫn là nên phóng lượng một chút ngàn vạn không nên che trước mặt ta, bằng không một tên này, đã có thể không tha cho các ngươi. Hắn nói những lời lãnh khốc trên mặt mang theo tê cười. Người xa xa không nghe thấy bọn họ đang nói gì, chỉ cho rằng mũi tên kia của bùi huy là hướng về con nai. Chỉ có quách chừng mới biết vừa rồi cái chết cận kề hắn cỡ nào. Người thật sự là ngoan độc, quách đôn lớn tiếng hô. Ngoan độc hay không có gì quan trọng, chỉ cần thắng là được không phải sao. Bùi hiến dục ngựa đi lên, tươi cười thập phần âm lãnh. Quách đôn sắc mặt giận dữ, sắp sấn tới, lại bị quách đạo vỗ vỗ bả vai. Quách đạo ở một bên lạnh giọng nói, bọn họ có thể như thế, chúng ta không thể sao, đây sẽ không còn là khu vực săn bắn gì nữa, mà là sinh tử chi tranh. Huynh đệ hai người trao đổi một cái biểu cảm, nhưng vào lúc này, bọn họ thấy ngựa bùi huy đã đổi con nai, sắp bắn tên, quách đôn tự động dục ngựa tiến lên, ngăn cản bùi dương, quách đạo lấy một địch hai, ngăn cản bùi hiến cùng bùi bạch, chỉ còn duy nhất bùi huy hướng nai kia mà chạy vội đi, quách Trường cười lạnh một tiếng, cưỡi ngựa theo sát. Lúc này, nai kia thừa dịp bọn họ tranh đoạt trong nháy mắt hướng thảo nguyên chỗ sâu chạy vội đi, bùi huy cười lạnh một tiếng, chấp khởi trường cung bắn ra. Ai biết một lát sau, cung tiện hắn bắn lên, không biết sao trong nháy mắt trong tay chỉ còn lại có tên mà không thấy cung. Hắn lập tức kéo nhanh dây cương con ngựa cao cao đứng thẳng lên, hắn mới phát hiện cung của hắn trong nháy mắt đã bị tên của quách trường bắn hạ bàn tay thoát ly nhanh như chớp mà giữa lòng bàn tay hắn đã làm máu tươi đầm đìa, nếu hắn không mau né tránh, tên đó hẳn đã bắn về phía thắt lưng hắn. "Ngươi âm hiểm lắm." Bùi Huy lớn tiếng nói. Một câu này của hắn khiến Quách Trừng nở nụ cười, Quách Trừng mỉm cười nói, "Cái này cũng là học hỏi Bùi gia các ngươi." Trên thực tế, kỹ thuật của Quách Trừng cùng Bùi Huy là kẻ tám lạng người nửa cân, bọn họ hai người đều được danh gia kỵ sĩ truyền thụ, lại đều từng ở trên chiến trường lịch lãm qua, đương thời chính là cao thủ kỵ sĩ. Lúc này tại đây trên khu vực săn bắn đương nhiên là kỳ phùng địch thủ, khó phân cao thấp, vừa rồi Quách Trừng bị Bùi Huy chiếm nhất quân, giờ phút này tự nhiên muốn hỏa nhau nhất thành. Bùi Huy lạnh lùng cười, nhìn thoáng qua cung tiễn bản thân, hung hăng quăng nó trên mặt đất từ một bên sau mông ngựa rút ra trường cung, hắn cười lớn nói, nay chạy rồi, Quách Tam công tử đuổi theo đi. Quách Trừng sững sốt một chút, nhìn từ trên xuống dưới Bùi Huy, mà Bùi Huy hàm chứa ý cười điềm đạm, phảng phất là một bộ xem kỹ ánh mắt Quách Trường Thầm nghĩ không hổ là Bùi Huy bị người nhục nhã như vậy cũng không thất thố. Hắn lãnh đạm cười nói trận này nếu là người khác thì không xứng làm đối thủ của ta, ngươi tới đi. Nói xong hắn đã tùy tay đánh ngựa phi nhanh về phía trước chạy đi. Bùi Hiến, Bùi Bạch vừa rồi đều Quách Đạo ngăn lại, vô luận như thế nào cũng không có biện pháp phá vây. Giờ phút này lại gặp được Bùi Huy tiếp tục đuổi về phía trước, Bùi Bạch hung hăng chừng mắt nhìn Quách Đạo lướt mắt một cái, quay đầu ngựa chạy vội đuổi theo về phía trước. Bùi Hiến lại nhìn Quách Đạo liếc mắt một cái, tựa thiếu phi thiếu nắm trụ dây cương nói, "Sư đệ, đã lâu không gặp." Quách Đạo nhìn xa xa theo hướng huynh trưởng rời đi, cũng không thèm nhìn Bùi Hiến, thanh âm nhàn nhạt không có cảm tình, "Sư huynh, đã lâu không gặp, bệnh tình tốt chứ?" Bùi Hiến có thật ở mắt sự việc này ai cũng biết, nhưng Quách Đạo biết là bởi vì bọn họ là huynh đệ đồng môn, theo học cùng một vị danh sư. Bùi Hiến cười nhẹ nói, "Cuối cùng vẫn còn sống, sợ là khiến sư đệ ngươi thất vọng rồi." Quách Đạo tươi cười như thường không lộ ra biểu cảm tức giận, trên thực tế hắn cùng Bùi Hiến chẳng những không là kẻ thù, lúc còn nhỏ bọn họ cùng nhau học nghệ, vẫn là bằng hữu thân thiết. Khi đó Bùi Hiến thân thể không tốt chẳng phải học võ tài liệu cho nên luôn bị các sư huynh đệ khác khi dễ, còn quách đạo lại là cá tính bất hảo, không nghe dạy bảo. Hai người thế mà lại ngoạn đến cùng đi, trở thành bằng hữu thập phần tốt. Có một buổi tối Quách Đạo lại làm sai, bị sư phụ đuổi hạ sơn suốt đêm, hắn một mình lạc trên núi, lùi vào tảng đá trong động đói sắp chết còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ Quách gia Nhưng khi hắn tỉnh lại, lại nhìn thấy gương mặt Bùi Hiến, không khỏi giật mình. Bùi Hiến thế mà lại đuổi theo hắn xuống núi, lúc tìm được Quách Đạo, Quách Đạo chỉ còn lại nửa cái mạng cả người đói khát sắp chết. Bùi Hiến đỡ hắn xuống núi, nhưng lại đụng phải bảy sói. Bùi hiến lúc đó cao lắm chỉ mới 10 tuổi, võ công mỏng manh thân thể cũng không tốt bị sói cắn một ngụm xém chút chết oan chết uổng. vốn hắn có thể bỏ quách đạo một mình chạy trốn, nhưng lại cõng quách đạo trên lưng, một đường theo chiền núi đi xuống. Đến khi sư phụ trên núi hối hận, lại phái sư huynh đệ tìm bọn họ trở về, bọn họ hai người mới miễn cưỡng còn sống. Từ đó, Quách Đạo liền xem Bùi Hiến là bằng hữu tốt nhất, bởi vì Bùi Hiến thân thể không tốt cá tính lại lãnh đạm cho nên thật sự bị sư huynh đệ lạnh nhạt, vì thế Quách Đạo liền đem truỳ thù của bản thân đưa cho hắn, hơn nữa nói, nếu ai dám khi dễ hắn, liền là địch nhân của chính mình. Vì che chở Bùi Hiến, hắn cùng các sư huynh đệ đánh nhau vô số lần, vài lần còn bị trọng thương. Nguyên nhân vì như thế, hai thiếu niên kết hạ tình bạn thâm hậu phi thường. Nhưng khi bọn hắn xuống núi mới đột nhiên hiểu ra, hóa ra bùi gia cùng quách gia từ lâu cũng quan hệ khắc sâu, nhưng không phải bằng hữu mà là tử địch. Từ ngày đó, hai người không hẹn mà cùng làm bộ như không hề quan biết. Đối với quách đạo mà nói, hắn không quên bùi hiến kia một lần xả thân cứu giúp còn đối với bùi hiến hắn cũng không thể quên năm đó quách đạo duy hộ với hắn. Nhưng thế thì sao, bằng hữu là bằng hữu tử địch chính là tử địch đây là thù hận gia tộc. Cho nên, bọn họ chỉ có thể là địch nhân, chứ không có khả năng là huynh đệ, càng không thể là bằng hữu. Giờ đây, lúc Bùi Hiến gặp lại Quách Đạo cũng đã xác nhận. Bùi Hiến lãnh đạm nói, nhị ca ta nhất định phải giết muội muội ngươi. Quách Đạo đột nhiên trầm mặc thật lâu sau, bên môi lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào thương hại muội ấy. Bùi Hiến ánh mắt lạnh như băng nhìn Quách Đạo liếc mắt một cái nói, nếu là ta ta cũng muốn giết nàng. Quách đạo tươi cười thập phần bình tĩnh, hắn nhìn bùi hiến liếc mắt một cái nói, ta đây chỉ có thể giết ngươi. Bùi hiến mỉm cười, từ khi xuống núi hắn đã biết tình nghĩa bọn họ sớm muộn cũng sẽ có ngày này, bùi hiến cười lạnh một tiếng, dục ngựa dơ roi nói, vậy hãy chờ xem đi. Quách đạo nhìn chăm chú bóng lưng hắn rời đi thật lâu sau không hề cử động, đến khi quách đôn theo sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lớn tiếng nói, Ngươi thất thần làm cái gì còn không đuổi theo. Quách đạo mỉm cười, xa xa nhìn thoáng về hướng Lý Vị Ương, ngữ khí thập phần lạnh nhạt: "Ngươi đi đi, bên muội muội không có ai bảo hộ, ta lo lắng ta phải đi về đây." Nói xong, hắn không nhìn về phía Quách Đôn, mà dục ngựa xoay người hướng ngoài chàng chạy tới. Quách Đôn nhìn hắn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bên này Quách gia cùng Bùi gia càng đấu hừng hực khí thế, Lý Vị Ương đều theo dõi. Nàng biết Quách Bùi hai nhà đấu nhiều năm như vậy, Mặc kệ là ở trên triều đình hay ở khu vực săn bắn, đều là thế lực ngang nhau, ai cũng không thể làm gì được ai. Nhưng hành vi nguyên liệt lần trước đã triệt để chọc giận Bùi thị, nàng đoán rằng đối phương ít ngày nữa sẽ có điều động. Chỉ là bọn họ sẽ làm như thế nào thôi. Đúng lúc này, đột nhiên có một thiếu nữ đi đến trước mặt Lý Vị Ương, ve váo tự đắc nói, "Ngươi chính là Quách gia." Lý Vị Ương ngẩng đầu, liếc mắt một cái, thiếu nữ kia phảng phất đứng trong ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy chói mắt thiếu nữ mặc váy đỏ tươi khăn thuốc thắt lưng màu trắng ở bên hông phía dưới là làn váy rộng trên chân còn mặc một đôi giày da nai trên thân dòi giang ngắn gọn vạt áo váy lại thập phần rộng rãi tiện cho việc đi nhanh nhảy lấy đà cùng cưỡi ngựa rõ ràng là bộ dạng nữ hài thảo nguyên da thịt nàng phơi hồng nguyễn ngọc ánh mắt đại đại thập phần trong suốt mi mày linh động điểm khác với các tiểu thư việt tây là tóc nàng đen dài rối tung trên kết sao kim linh nho nhỏ trong lúc đi kim linh khẽ vang đinh đinh đang đang Lý Vị Ương không trả lời nàng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua ánh mắt đối phương, lại nhìn về phía khu vực săn bắn cách đó không xa. Thiếu nữ không khỏi vỗ vỗ bàn tay của mình nói, "Ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao?" Lý Vị Ương nghe vậy, đôi mắt đen hơi chuyển nói, "Nghe thấy, chẳng qua ta không có hứng thú với người không lễ phép." Trên người Lý Vị Ương là váy nhuyễn yên la ti, dưới ánh mặt trời có một loại hoa quang nhàn nhạt phảng phất một tầng vàng nhạt ánh mặt trời sương mênh mông thiếp trên thân, nhìn thấy gợi chút đẹp mắt. Thiếu nữ này nghe vậy, lập tức nhảy dựng lên, trên mặt tức giận đến đỏ bừng nói, ngươi nói ai không lễ phép. Lý vị ương mỉm cười nói, trước khi hỏi tên người khác, không phải nên tự giới thiệu sao. Thiếu nữ kia xoa thắt lưng, khuôn mặt tức giận nói ta là công chúa A Lệ, ngươi phải hành lễ với ta. Lý vị ương khóe môi thoáng hiện lên ý cười lãnh đạm ngữ khí thập phần đạm mạc công chúa, công chúa Thảo Nguyên cũng không phải hoàng thất Việt Tây chúng ta. Chờ người ngày nào đó gả vào Việt Tây, trở thành hoàng tử phi ta lại hướng ngươi hành lễ cũng không muộn. A lệ lập tức đứng lên, nàng chán ghét nhất người khác nhắc tới chuyện đám hỏi, mà Lý Vị Ương rõ ràng biết nàng đau đớn, đâm một nhát rất chuẩn, nàng nổi giận đùng đùng nói, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi nghĩ mình là ai? Lý Vị Ương mỉm cười, chậm rãi nói, như vậy ngươi lại cho rằng bản thân mình là ai? A lệ vừa muốn trách cứ, lại nghe thấy bên cạnh truyền đến thanh âm dễ nghe, phảng phất mang theo lời nói không rõ châm chọc. A lệ công chúa ta đã sớm nói với ngươi tiểu thư quách gia này, ai cũng không thể treo vào. Lý vị ương nhìn theo hướng phát ra tiếng, mỹ nhân kia vòng eo tinh tế, dung mạo tuyệt mỹ, không phải bùi bảo nhi thì là ai? Lý vị ương ánh mắt chậm rãi trở nên trào phúng, nói, bùi tiểu thư hưng trí tốt như vậy, cũng chạy đến thảo nguyên này, ngươi là vì săn bắn, hay là vì hòa thân? A! Hay là bùi gia muốn đem ngươi gả đến thảo nguyên làm vương phi? Lời này thập phần khắc nghiệt bùi bảo nhi nhất thời giận dữ nói, quách gia ngươi không cần xảo miệng, ngươi cho đây là đâu? Là nơi ngươi có thể tùy tiện dương ngoài sao? Lý vị ương thở dài một tiếng nói, ta không chọc người, có người cố tình đến chiêu chọc ta, a lệ công chúa, đem chó điên nhà ngươi trở về đi. A lệ sừng sốt nàng nhìn nhìn Lý Vị Ương, lại nhìn Bùi Bảo Nhi, có chút không rõ rốt cuộc đối phương đang nói ý gì, nàng tâm nhãn thẳng thắn, bất quá là bị Bùi Bảo Nhi xúi dục, muốn nhìn người trong lòng tĩnh Vương Nguyên Anh kết quả là bộ dáng gì. Nếu Lý Vị Ương giống Bùi Bảo Nhi là đại mỹ nhân, A lệ công chúa còn cảm thấy không có gì, nhưng hiện tại nhìn thấy, Lý Vị Ương này dung sắc thanh tú, ánh mắt lãnh đạm nàng thật sự nghĩ không ra tĩnh vương nguyên anh nhiệt tình sáng sủa, sao lại coi trọng lý vị ương? chẳng lẽ theo như lời bùi bảo nhi là vì nàng xuất thân quách thị sao? đúng vậy, quách gia là mẫu tộc của tĩnh vương, hắn sẽ tìm kiếm vương phi trong mẫu tộc cũng không có gì kỳ quái. nhưng a lý công chúa từ 3 năm trước sau khi nhìn thấy tĩnh vương nguyên anh liền đối với hắn nhất kiến trung tình, hạ quyết tâm phải gả cho hắn. đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện một lý vị ương, nàng làm sao có thể cam tâm? Cho nên, nàng dơ dòi chỉ hướng Lý Vị Ương nói, ngươi đứng lên, chúng ta tỷ thí, nếu ngươi thắng, ta liền đem tĩnh vương điện hạ tặng cho ngươi, còn nếu ngươi thua, ngươi hãy ngoan ngoãn rời khỏi ngài ấy, cũng đừng mơ tưởng vị trí tĩnh vương phi. Lý Vị Ương nghe vậy sừng sốt, lập tức tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía A lệ nói, tĩnh vương phi ta sao? A lệ công chúa có phải hiểu lầm gì không, tĩnh vương chỉ là biểu huynh của ta mà thôi. A lệ không kiên nhẫn nói, ta mặc kệ, ngươi mau đứng lên. Theo ta ra đấu, mặc kệ là cưỡi ngựa săn thú hay trèo cây ta đều sẽ thắng ngươi. Dù nữ tử Việt Tây các ngươi hội cầm kỳ thư họa, ta cũng đều biết tuyệt sẽ không bại dưới tay ngươi. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 220 chết vì háo sắc, Lý Vị Ương đối với sự khiêu khích của A Lệ không hề hứng thú, kiếp trước hai kiếp này tuổi của nàng đều lớn hơn, việc tranh giành tình nhân của tiểu cô nương này nàng làm sao có thể làm huống chi công chúa trước mắt này rõ ràng là bị bùi bảo nhi xúi dục nàng cần gì phải nháo lên cho người khác chế diễu chứ. Nếu như nàng thật sự đáp ứng cùng công chúa tỷ thí, ngược lại làm cho người khác cảm thấy nàng có ý đồ đối với tĩnh vương, chỉ là lãng phí thời gian. Nàng phủi phủi cho bôi trên người xuống, sau đó mang theo triệu nguyệt đi ra ngoài. a lệ thật không nghĩ đối phương căn bản không để mình trong mắt vội vàng lớn tiếng nói, ngươi đi đâu? Chúng ta còn chưa tỷ thí mà. Lý Vị Ương quay đầu cười nói, công chúa Điện Hạ ta khuyên ngươi nên học tập cầm kỳ thi họa của Việt Tây trước đã, học nhìn người như thế nào trước ngươi ngay cả vị bùi tiểu thư bên cạnh này là người như thế nào còn chưa biết, lại dám cùng nàng kết giao bằng hữu, thật đúng là cả gan làm loạn. Nàng vừa nói như vậy, một bên đã phiêu nhiên đi xa. À lệ công chúa tức giận đến giơ chân, khuôn mặt hồng nhuận cũng không khỏi dẫn theo ba phần nghi hoặc nàng nhìn về phía bùi bảo nhi, nàng nói lời đó là có ý gì. Bùi bảo nhi trên mặt hiện lên một tia khó xử, bởi vì nàng nghe thấy các tiểu thư quý tộc bên cạnh nói nhỏ khe khẽ, nội dung các nàng nói bất quá là cười nhạo sự tình bùi bảo nhi cùng hạ hầu viêm kia, sau khi rời thái tử phủ, nàng không còn gặp hạ hầu viêm, nàng biết nhị ca nhất định đã xử lý sạch sẽ người này, không lưu lại một tí mối đe dọa nào. Dù như thế, nàng cũng không có cách nào xóa sạch trí nhớ của các phu nhân tiểu thư này, cho nên nghe các nàng cười nhạo, bùi bảo nhi không khỏi tức giận đến cực điểm. Nhưng tình cảnh hiện tại này, nàng không thể lại thất thố trước mặt mọi người, đành phải đối với A lệ nói công chúa, nàng là sợ người cho nên mới không dám tỷ thí với người. A lệ đắc ý nói, đúng vậy ta cầm kỳ thư họa đều học rất khá, sư phụ Việt Tây được mời đến đều luôn nói ta rất thông minh. Nói xong, nàng đắc ý dơ dơ roi ngựa lên, mang theo hộ vệ rời đi. Bùi bảo nhi nhìn bóng lưng nàng rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này, nghe được hàn lâm bên cạnh cười lạnh nói, bùi tiểu thư đến tình cảnh này còn dám tới tham gia săn bắn, không thấy khó xử sao nếu là ngày xưa Hàn Lâm Tuyệt sẽ không ở trước mọi người nói ra lời nói khắc nghiệt như thế bởi vì nàng là người rất dịu dàng không giống với muội muội của mình nhưng hiện tại lại không như vậy nàng đã định hôn sự cùng quách chừng ít ngày nữ sẽ gả vào quách phủ nhìn Bùi Bảo Nhi suối dục a lệ đối phó Lý Vị Ương, nàng đương nhiên cảm thấy không vui theo bản năng mở miệng nói Bùi Bảo Nhi lạnh giọng phản bác nói Hàn tiểu thư còn chưa gả vào quách phủ đã vội vàng nói thay cô em chồng người không biết xấu hổ ta có gì phải khó xử Hàn lâm mặt ửng hồng lên, hàn cầm bên cạnh lớn tiếng nói thật sự là điên đảo thị phi. Một kẻ bị bắt gian tại giường còn không biết xấu hổ, tỷ tỷ ta có gì phải xấu hổ chứ? Lời này vừa thốt ra các tiểu thư bên cạnh đều ào ào nở nụ cười. Bùi bảo nhi thập phần oán hận liếc mắt nhìn tì mụi hàn ra, ánh mắt kia phản phất hung ác muốn đem trong mắt của các nàng móc ra, nhưng nàng dù có lợi hại cũng không thể bịt được hết miệng thiên hạ, nàng chỉ có thể trà trà chân xoay người rời đi. Mà lúc này bên phía Thế tử Ba Đồ kia cũng mất hứng ra về, hắn cơ bản muốn thừa dịp săn bắn hôm nay bộc lộ tài năng thật tốt, khiến nhóm hoàng tử Việt Tây nhìn thấy kính nể, nhưng không nghĩ tới bắn con sói con không được ngược lại bị người ta nhục nhã một phen. Hắn vừa cưỡi ngựa vừa đi lớn tiếng quát tên hộ vệ bên người của trách bọn họ không có bản lĩnh, làm hại chủ tử bị người ta cạo chọc đầu. Nhưng vào lúc này, một đao thanh âm lạnh nhạt vang lên, đây không phải là Thế tử Điện hạ sao? Sao lại tức giận như vậy? Có gì không hài lòng sao? Ba đồ dương mi lên, lại thấy người đã biết từ trước bùi huy đứng trước mặt. Bùi huy cười một con ngựa trắng tư thế oai hùng bộ dáng hiên ngang càng làm cho ba đồ mặt mày càng thêm sám xịt. Cơn tức giận của ba đồ rất lớn, không khỏi lớn tiếng nói còn có thể là ai tên hỗn đản đó gọi là gì nhỉ? Hắn hỏi hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ nhân tiện nói, hồi thế tử, người kia tự xưng là húc vương. Ba đồ nói, đúng đúng, gọi là húc vương, nguyên liệt cái gì đó. Nói tới đây trong ánh mắt hắn bắn ra hận ý mãnh liệt Bên trong ánh mắt bùi huy hiện ra một tia dụng tâm kín đáo cười Nói ô ta tự hỏi là ai dám làm thế tử mất hứng Thì ra lại là hắn thế tử làm sao đấu đá đây Ba đồ đem chuyện xảy ra hôm nay đơn giản kể qua một lần Sau đó nói toàn bộ thảo nguyên đều là của phụ vương ta Con sói con kia không phải cũng thuộc về ta sao Hắn dựa vào cái gì mà tranh thưởng với ta Lời nói này nói cho cùng không có lý, là nguyên liệt nhìn thấy con mồi này trước làm sao có thể tặng cho hắn được. Nhưng bùi huy dĩ nhiên sẽ không nói như vậy, hắn mỉm cười nói thế tử có điều chưa biết húc vương nguyên liệt này cũng không phải nhân vật tầm thường, ngàn vạn lần không nên đắc tội. Ba đồ cười lạnh một tiếng nói, không phải nhân vật tầm thường. Hắn có gì đặc biệt hơn người, hoàng tử Việt Tây nào ta lại không biết có ai dám nói với ta giống như hắn vậy. Bùi Huy khuôn mặt biến hóa kỳ lạ, ngữ khí lại có vẻ càng bình thản, này thế tử điện hạ có điều chưa biết, vị Húc Vương này là nhi tử thất lạc của lão vương gia ở bên ngoài tìm thấy, kỳ vọng cao không nói còn đem vương vị truyền cho hắn. Ngay cả hoàng đế của chúng ta cũng coi trọng hắn, thường hay triệu hắn vào cung chơi cờ, tản bộ cảm tình thập phần tốt. Ngài nói thân phận của hắn có phải rất đặc biệt hay không? Ngay cả đối với thái tử cũng không có sắc mặt hòa nhã, dám đối đãi với ba đồ thế tử như vậy có cái gì đáng ngạc nhiên đâu. May mắn là ngài rời đi mau, không thôi hắn sẽ rút kiếm. Hắn vừa nói, một bên quan sát sắc mặt ba đồ. Ba đồ vốn là tên lỗ mãng, giờ phút này sắc mặt không khỏi đỏ lên nói, hắn dám. Ta là thế tử trên thảo nguyên, cho tới bây giờ cũng không có ai dám hô to gọi nhỏ với ta thù này ta nhất định phải báo. Bùi huy chính là lạnh lùng vừa nói, thế tử muốn báo thù cũng không khó, nhưng cần phải chờ thời cơ thích hợp. Ba đồ kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, chờ thời cơ cái gì? Bùi Huy gợi lên bờ môi, từ từ cười nói, chỉ có thể dùng mưu không thể dùng sức. Hắn sau khi nói xong ánh mắt dừng ở cách đó không xa, ba đồ nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ nhìn thấy một nữ tử Việt Tây mặc y phục quý tộc mang theo một tỷ nữ hướng bên này đi tới. Ba đồ ánh mắt không thể khống chế dừng trên người nữ tử này, thấy nàng dung mạo tao nhã ôn nhu, dáng người hiểu điệu, một đôi mắt hàn tinh, làm người ta vừa thấy đã động lòng, thật sự không going với mỹ nhân cường tráng sắc bén của đại thảo nguyên, ánh mắt hắn không khỏi nhìn thẳng. Bùi Huy đương nhiên chú ý đến ánh mắt của ba đồ, hắn mỉm cười nói tiểu thư đó là người trong lòng của Húc vương điện hạ. Ba đồ dương mi lên, nhìn bùi Huy nói là người trong lòng cầu tạp chủng kia. Rõ ràng thập phần thấy hứng thú, bùi Huy gật gật đầu nói, đúng vậy, hắn đối với nàng thập phần âu yếm, luôn một tấc không đi một ly không rời. Ba đồ ánh mắt trở nên âm trầm, nếu là nữ tử Việt Tây quý tộc tầm thường. Hắn đúng là không nên tùy tiện trêu chọc bằng không đại quân nhất định sẽ khó chịu với hắn, nhưng nữ tử này lại là người trong lòng húc vương, vậy thì lại khác. Hắn không muốn trêu chọc cũng không được, muốn dục ngựa tiến lên, bùi huy lại vừa khéo chia tay ra kéo dây cương hắn lại, ngữ khí thập phần sốt ruột nói, điện hạ không thể. Ba đồ quay đầu ánh mắt lạnh lùng liếc hắn một cái nói, có gì không được. Không phải là một nữ tử quý tộc tầm thường thôi sao, có việc gì xảy ra ta chỉ cần hướng phụ vương nói một tiếng, lấy nàng về làm vương phi không phải được rồi sao. Nam tư thảo nguyên, lại có thể lấy hai vị vương phi. Bùi huy trong lòng cười lạnh một tiếng, lý vị ương này là kim tôn ngọc quý tiểu thư quách ra, người muốn nàng làm vương phi trên thảo nguyên nàng chịu mới là lạ, nhưng lời này hắn dĩ nhiên không nói với ba đồ, hắn chỉ cao mày, bộ dạng phản phất thật do dự, đến khi ba đồ không còn kiên nhẫn nữa. Hắn mới nói, Điện Hạ thật sự thích nữ tử này sao? Bà đồ nói, Dung Mạo thôi còn tính bỏ qua, nhưng lại nghe nói nàng cùng húc vương có quan hệ. Ta liền muốn nhanh đến xem, đến cùng có cái gì không thể đụng đến. Bùi huy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tận tình khuyên nhủ trong vòng 10 bước tất có biện pháp người sao phải vì đối đầu với húc vương, đi trêu chọc nữ tử này. Ba đồ bất quá vừa nảy ra ý, nhưng bị Bùi Huy nói hai ba câu như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm tức giận, hắn quất một roi xuống, khiến Bùi Huy tránh sang một bên, không cần lo cho ta cút xa một chút. Nói xong mang theo hộ vệ bên người hướng lý vị ương lao nhanh tới. Bùi Huy nhìn bong lưng hắn đi xa, bất quá nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, hộ vệ bên cạnh thấp giọng nói công tử, ngài làm thế này biết có xảy ra chuyện gì hay không? Bùi Huy cũng chậm rãi nói, có thể xảy ra chuyện gì? Là ba đồ thế tử tự mình nhìn chúng quách ra ta đã mọi cách khuyên can, muốn trách phải trách húc vương nguyên liệt tại hắn muốn chọc giận thế tử, là hắn làm liên lụy quách ra chúng ta không có can hệ. Nói xong hắn dơ bờ môi lên, nhẹ cười nói, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Hộ vệ cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt bùi huy, hắn nhận thấy chủ tử nhà mình tâm tử khó lường không nói còn thập phần âm lãnh giả dối, phàm là người đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt. Nghe nói hai năm trước công tử một tiểu thiếp thập phần âu yếm, nhưng từ từ này hầu hại bên ngoài thư phòng, không biết đã nghe được mật nghị gì của công tử cùng lão gia bị công tử lột da phơi ngoài hoa viên để gian đe cảnh tượng này thật sự là vô cùng thê thảm, nhưng công tử bên ngoài vẫn giống như là một công tử mỹ danh ôn nhu như ngọc người như vậy thật sự là đáng sợ. Thấy bùi huy cưỡi ngựa rời đi, hộ vệ không dám nghĩ nhiều, nhanh đánh ngựa đuổi theo. Lý Vị Ương vừa mới đi ra khu vực săn bắn, nơi đây so với đại đô rõ ràng là yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù, nhìn thấy cỏ xanh biếp, bầu trời xanh thẳm, đôi khi còn có hùng ương bay qua, Lý Vị Ương, Lý Vị Ương tâm tình cơi mở rất nhiều. Triệu Nguyệt luôn luôn đi sát phía sau, nàng biết trên thảo nguyên này nguy hiểm khôn lường, chức trách của nàng là luôn phải đi phía sau bảo hộ cho chủ tử. Giờ phút này thấy Lý Vị Ương vẻ mặt thập phần thả lỏng, Triệu Nguyệt liền cười rộ lên. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được thanh âm một câu nói, ôi, không biết là tiểu mỹ nhân đến từ đâu, da thịt mỏng manh, theo ta thấy không giống với cô nương trên thảo nguyên chúng ta. Lý Vị Ương vừa đưa mắt nhìn, đã thấy một đám người đã nhanh như chớp đến vây quanh mình, cầm đầy là một nam tử trẻ tuổi, trên mái tóc mang đầy chuông vàng, trên trán còn có mang một viên đá quý lớn, thân hình cao lớn cường tráng giống như một con trâu, hai gò má nhô lên, hiện ra vài phần kiêu ngạo. Người này đúng là thế tử ba đồ, hắn lớn tiếng cười nói, các người xem, tiểu mỹ nhân này bộ dáng đúng là xinh đẹp, nếu ta đem nàng về lều trại làm hữu vương phi không phải là rất tốt sao? Hộ vệ bên cạnh liền hưng phấn cưỡi ngựa vây quanh hai nàng, thậm chí có người còn huýt sáo một cách thô tục. Mặc kệ là ở đại lịch hay là việt tây, nam từ quý tộc nếu gặp được cô nương trong lòng cũng chỉ dám lặng lẽ dùng xe ngựa theo đuôi, tìm cơ hội tiến lên nói đôi câu, đợi đến khi cô nương về nhà hắn mới âm thầm đi theo, xem nàng vào nhà nào nếu thật có ý sẽ phái người đến nhà cầu hôn. nhưng trên thảo nguyên này không như vậy. các cô nương trên thảo nguyên này thích võ sĩ dũng mãnh nhất, ba đồ là con của đại quân trên thảo nguyên có nhiều đất nhất, nô lệ nhiều nhất trên thảo nguyên khắp nơi đều là dân du mục của hắn, khiến hắn trở nên kiêu căng ngạo mạn. phàm là cô nương nhà ai bị hắn nhìn trúng, không cần biết là đã gả hay chưa, đều không chút do dự mà đoạt lấy lúc trước hắn cướp thân nương từ trên tay một dân du mục ngang ngạnh bức ép nàng theo hắn, sau khi nữ nhân kia có thai liền buông lỏng cảnh giác, ai biết nữ nhân đó thừa dịp trời tối đào tẩu, ba đồ lập tức phái người bắt nàng trở về, ra tay độc ác không nói, còn đem nàng dù đã chết bỏ vào chuồng ngựa. Người lãnh khốc tàn bạo như vậy đương nhiên sẽ không giống công tử quý tộc Việt Tây dùng loại nhu tình nhã ý để theo đuổi nữ tử Hắn rõ ràng biểu hiện ra là một tên vô cùng thô lỗ, khiến Triệu Nguyệt không khỏi cũng nhíu mày, Lý Vị Ương vẻ mặt thập phần hờ hững, nàng nhìn Ba Đồ ánh mắt không có cảm xúc không biết đáng nghĩ cái gì. Ba Đồ cho rằng nàng không biết làm sao, không khỏi đắc ý cười ha hà, hộ vệ chung quanh cũng cười theo, Ba Đồ một bên giữ ngựa, một bên chậm chạp đi vòng vòng Lý Vị Ương, đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Lý Vị Ương, vươn tay muốn sờ mặt nàng, Lý Vị Ương không hề né tránh, bởi tay Ba Đồ vừa vươn đến, liền bị chuôi kiếm của Triệu Nguyệt ngăn cách. Ba đồ cười ha ha lên, a, nơi này còn có một tiểu mỹ nhân biết dùng kiếm. Kiếm này cũng không tệ, ngươi muốn đánh sao. Hắn ngữ khí không có chút để ý Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt cảnh giác nhìn đối phương, lúc này bên người ba đồ dẫn theo 10 hộ vệ, đều là dũng sĩ thảo nguyên thập phần tình nhuệ. Triệu Nguyệt trong lòng hiểu rõ bản thân mặc dù võ công cao cường, nhưng một lúc đối phó với nhiều người như vậy không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa nàng lại là một nữ tử thân thủ tuy linh hoạt nhưng thể lực cũng không cao, nếu là bị vây hãm chỉ sợ rất khó có thể bảo hộ Lý Vị Ương. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi nhảy mạnh một cái. Lý Vị Ương không biết quách đạo hiện thời đang tìm nàng khắp nơi, nhưng thế nào cũng tìm không ra thật sự nóng ruột. Ba đồ thừa dịp ánh nắng chiếu dọi lại nhìn Lý Vị Ương, thấy làn da nàng thập phần trắng noãn, nhưng lại như trong suốt đôi môi đỏ tươi, đôi mắt xinh đẹp dưới ánh mặt trời càng dạng d Ba đồ lòng thay đổi, hận không thể lao lại hung hăng hôn nàng một cái, lớn tiếng nói, lúc trước hoàng đế Việt Tây hướng phụ vương ta hướng mặc kệ là ta nhìn chung ai, cho dù là công chúa Việt Tây, hắn đều sẽ đem nàng gả cho ta làm thế tử phi. Lý vị ương biểu cảm thập phần lãnh đạm, nàng nhìn người trước mắt này, không khỏi có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, trên đời này còn có người đến đùa giỡn nàng, thật sự là khiến nàng cảm thấy tươi mới cùng quái lạ. Mặc kệ là ở Việt Tây hay đại lịch thân phận cùng thanh danh của nàng đều không ít kẻ tránh né. Tuy rằng dung mạo nàng xinh đẹp, khí chất tao nhã, nhưng có thể dễ thấy rằng không có nam nhân nào dám tới gần nàng, bởi vì ai cũng đều biết đến tiếng tăm hung ác, tàn nhẫn như mãnh hồ của nàng, không dám nghĩ tới sẽ bị nàng cắn tới không còn một mảnh xương. Mỹ nhân dù có tốt nhưng có mấy ai dám liều mạng đến trêu chọc nàng như vậy? Thế tử này chỉ sợ không biết mình là người thế nào nên mới dám trêu đùa hăng say như vậy, không biết bị kẻ nào làm cho hồ đồ rồi lý vị ương mỉm cười nói, phải không? Như vậy thế tử Điện Hạ không cần ngần ngại bẩm báo với Hoàng đế Việt Tây, xem hắn có đem ta gả cho ngươi hay không. Ba đồ hắc hắc cười hai tiếng nói chuyện kia nhất định sẽ làm hiện tại chúng ta vui vẻ trước đã. Nói xong hắn vươn cánh tay muốn kéo lý vị ương đến, trường kiếm của Triệu Nguyệt nháy mắt đã rũi đến trước mặt ba đồ, ba đồ ngẩn ra lập tức mạnh vung tay, nhanh chóng né tránh trường kiếm của Triệu Nguyệt ban đầu hắn cho rằng nha đầu bên cạnh tiểu thư quý tộc này bất quá chỉ là dọa người, bất quá cũng chỉ là mấy trò công phu hoa chân chân múa tay tầm thường, căn bản không thể ngăn cản được nam tử khỏe mạnh, nhưng hắn thật không ngờ tỷ nữ bên cạnh lý vị ương này lực đạo hơn người không nói, mà còn có một đôi mắt lạnh bút nhìn thấy làm trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, không muốn chơi trò mèo vườn chuột nữa, hắn liền gọi hộ vệ bên người còn không mau bắt lấy các nàng. Mười tên hộ vệ bay xuống ngựa tiến bước lên vây chặt triệu nguyệt. Trường kiếm trên tay Triệu Nguyệt nháy mắt đâm vào ngực một tên hộ vệ, mắt hộ về kia tràn ngập sự khó tin, Triệu Nguyệt lập tức rút trường kiếm ra tiêm máu văng khắp nơi, một màn này khiến các nam nhân trên thảo nguyên đều sợ ngây người, bọn họ thật không ngờ trên đề này còn có nữ tử hung hãn như vậy, nhưng bọn họ không sợ chết lại nhanh chóng lao lên. Khuỵu tay Triệu Nguyệt hung hăng đánh vào vào mặt vào bụng một tên khác, động tác của nàng lập tức giống như nước chảy mây trôi lưu loát sinh động, liên tiếp xuất kiếm, rất nhanh trên người 10 tên hộ vệ đều loang lổ vết máu trên mặt Ba Đồ tràn đầy giận dữ cùng kinh ngạc, hắn nhìn thấy một màn này thầm nghĩ sao lại ra cơ sự này, bên cạnh tiểu thư quý tộc Việt Tây cũng có một hộ vệ hung hãn như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Gào lên một tiếng, những hộ vệ này liền như người điên rất nhanh tạo thành một tường người, bao vây Triệu Nguyệt. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến tiếng ngựa hí vang phảng phất như tiếng sấm, nhưng Ba Đồ không để ý, hắn dục ngựa tiến lên muốn giữ chặt cổ tay Lý Vị Ương. Ngay tại thời điểm này, một mũi tên dài vèo bay tới, nhanh như chớp cắm vào mông ba đồ. Ba đồ kêu thảm một tiếng, cả người ngã nhào về phía trước rơi xuống đất, làm cho bụi bay tán loạn. Hộ vệ chung quanh thấy thế hắn kêu thảm thiết vội vàng bỏ lại triệu nguyệt vội vàng chạy tới. Ba đồ một bên thê thảm kêu, một bên lớn tiếng nói, bắt cái gã bắn tên lại cho ta nhóm hộ vệ hai mắt nhìn nhau liền thấy một con tuấn mã chạy như bay đến trước mặt trên tuấn mã kia là kỵ sĩ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ánh mắt như mặt hồ mùa xuân môi như chu sa khuôn mặt đầy đặn cùng cách cổ ôn nhu khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời toát lên vẻ dạng dỡ khiến bất luận kẻ nào thấy cũng không thể điều khiển được tâm trí mà nghĩ tới nhưng khuôn mặt này đối với bọn họ lại tựa như ác ma bởi vì giờ phút này bọn họ đều nhận ra đây là người tranh chấp cùng thế tử của bọn họ húc vương nguyên liệt Nguyên liệt dừng ngựa mỉm cười, nhảy xuống bước đến bên cạnh Lý Vị Ương nói, không có việc gì chứ. Hắn vẻ mặt thập phần lo lắng, cái chán còn lấm tấm mồ hôi, việc này chưa bao giờ xảy ra. Lý Vị Ương hơi gật đầu nói, ta không sao. Trên thực tế nàng vốn sẽ không việc gì, nơi này dù sao cũng là doanh địa của Việt Tây, nếu ba đồ hành sự quá đáng sẽ làm kinh động đến người khác. Hơn nữa Lý Vị Ương biết bên nàng còn có người của Nguyên Liệt âm thầm đi theo những người này sẽ vào lúc quan trọng mà sẽ bảo vệ nàng, nhưng nàng thật không ngờ Nguyên Liệt lại tự mình đến. Sau khi Nguyên Liệt xuống ngựa phía sau hắn có hơn 10 kỵ binh cũng đồng loạt xuống ngựa trầm mặc đứng ở một bên kỷ luật nghiêm minh quân trang chỉnh tề, nhìn qua thấy giống như là nhóm quân sĩ đã được huấn luyện cũng không phải là hộ vệ. Lý Vị Ương nhìn về phía Ba Đồ, vừa rồi Nguyên Liệt một tên bắn trúng mông thế tử Ba Đồ, mũi tên đâm sâu vào một nửa Ba đồ mất hết thể diện, thở dốc hai tiếng, trên chán gân xanh đều nổi lên, phảng phất đã phát điên, bộ dáng hận nguyên liệt thấu xương. Ánh mắt hắn đỏ lên nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi hãy chờ đó. Nguyên liệt nhìn thế từ ba đồ ánh mắt cũng lộ ra một tia sát ý, vẻ mặt lạnh thấu xương kia khiến ba đồ không khỏi tim đập nhanh hơn, hắn thật không ngờ dựa vào thân phận của mình thế nhưng còn có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Nhưng hắn dù sao cũng rất hung hãn, vô luận như thế nào cũng không thể tin Nguyên Liệt lại dám đối xử với hắn như vậy, dù đã bị thương ở mông, nhưng hắn xem ra nghĩ đối phương cũng chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Hộ về miễn cưỡng đỡ đứng lên, bất chấp mũi tên trên mông vẫn còn chưa lấy ra, ba đồ đau đến nghe răng trợn mắt nói, có bản lĩnh thì ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ đi tìm người đến đây bắt ngươi. Nguyên Liệt mỉm cười nói, phải không chỉ sợ thế tử không trở về được. Hắn vừa nói xong, hơn 10 hộ vệ bên cạnh đã lặng yên sông tới. Ba đồ sừng sốt lập tức phát hoảng nói, ngươi dám làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn giết ta? Nguyên liệt lại chỉ nhàn nhạt cười, hướng hộ vệ bên người nhẹ nhàng phất tay, lập tức hộ vệ tụ lại thành một hàng, trong tay cầm chùy thủ, lại không ai phát ra một tiếng nào. Nhưng từng đạo ánh mắt lạnh lùng sắc bén kia khiến ba đồ cả người phát run. ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Ba đồ nhất thời không thể khống chế phẫn nộ, đến cùng là muốn làm gì. Nhưng những người đó không có chút hồi âm, ba đồ hướng hộ vệ bên người phóng ánh mắt, những người đó lập tức đi lên, tên cầm đầu một đao bổ về phía nguyên liệt. Cũng không biết thế nào, đao lại dừng trên không, hắn kinh ngạc đột nhiên cảm giác được cả người bay lên, trên cổ truyền đến một trận đau nhức lập tức mất hết chi giác. Quá trình này phát sinh thập phần chậm rãi, ba đồ liền chơ mắt nhìn hộ vệ của mình bị hộ vệ bên người nguyên liệt rõ ràng một đao chém rớt đầu. Đầu hộ vệ kia đột nhiên bay lên máu bắn tung tóe thi thể quỳ về phía trước, thoạt nhìn dị thường ghê rợn hơn nữa rất đáng sợ. Rất nhanh thi thể kia bù một tiếng ngã trên mặt đất. Hộ vệ còn lại của Ba Đồ còn chưa kịp từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, đã thấy kiếm sắc bén lóe sáng tới gần bọn họ. Những người này giết người đều không hề lo lắng. Hộ vệ của Nguyên Liệt dùng kiếm chuẩn xác vô cùng đem nhanh vút của Ba Đồ diệt trừ không còn tên nào, mỗi một nhát kiếm hạ xuống đều nghe thanh âm thê lương vang lên. Bên trong kiếm quang chỉ thấy ánh mắt ba đồ khiếp sợ cả kinh không lâu sau, hơn 10 người dũng sĩ Thảo Nguyên hung hãn kia một người cũng không còn, đều chết thập phần thê thảm. Ba đồ hoàng sợ nhìn một màn này, không khỏi quỳ dạp xuống đất cả người run run. Thần chính là thế tử của Thảo Nguyên, hắn vô luận thế nào cũng không thể nói ra lời cầu xin tha thứ. Hắn biết nếu hắn thật sự cầu xin tha thứ, đại quân sẽ làm thịt hắn. Trên thảo nguyên đại quân đã từng nói, bộ tộc bắc khắc mạc của bọn họ không một ai được phép quỳ xuống cầu xin người khác dù bất luận điều gì, điều đó không phù hợp với phong thái của một dũng sĩ thảo nguyên. Nhưng hôm nay, ba đồ nửa điểm đều không giống bộ dạng dũng sĩ, hắn quỳ dạp xuống đất run run, môi mấp máy một câu cũng không nên lời, một thanh trường kiếm lạnh ngắt lóng lánh đặt trên cổ hắn. Hắn rốt cuộc chịu không được việc sắp bị giết tới nổi sợ hãi, lớn tiếng nói tha mạng, húc vương tha mạng ta không cố ý ta chính là hắn nhìn cặp mắt lạnh lùng kia của Lý Vị Ương, một chữ đều không nói được nữa, hắn là có ý gì? Chính là nhìn thấy cô nương người ta mỹ mạo, liền muốn đến trêu chọc một phen sao? Lời này nếu hắn nói, chỉ sợ bỏ mạng ở nơi này. Ba đồ dù sao cũng không phải kẻ ngốc trong mắt hắn ý thức được bản thân nên im miệng. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng, nói trách thì trách chính ngươi không có mắt động đến người không nên động. Hắn nói ra những lời này, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vừa động, hàn quang lạnh thấu xương, sát khí bốn phía. Lý vị ương liền biết hắn động sát khí, nàng lập tức ngăn cản nói, không thể động thủ. Nguyên liệt nhíu mày, nhìn Lý vị ương nói, vì sao muốn ngăn cản ta? Hắn thật không ưa cái tên ba đồ này, nếu muốn làm thêm việc gì, chính là đem hắn đốt thành cho đổ vào chuồng ngựa. Lý Vị Ương khẩu khí điềm đạm, ánh mắt cũng thập phần lạnh băng, hắn là thế tử thảo nguyên, ngay cả có làm sai, chúng ta cũng không thể tùy tiện giết hắn. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong cũng không cho là đúng, ở hắn xem ra, giết tên này thì sao chứ, coi như xong chuyện diệt trừ hậu hoạn. Nhưng là việc Lý Vị Ương thỉnh cầu hắn đều không từ chối, còn nữa nơi này chưa chắc không có tay vách mạch dừng cho nên hắn trình là trầm ổn xuống, liền hơi hơi phất phất tay, hộ vệ Lặng Yên thối lui sang một bên không một tiếng động. Động tác của bọn họ thập phần nhanh chóng, hiển nhiên là kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Ba đồ rất sợ đối phương hối hận, té về phía sau rồi lùng cùng bỏ chạy, chạy được hơn 20 thước, hắn bắt đầu lớn tiếng hô cứu ta. Mau cứu ta, nói xong hắn đã phóng nhanh về phía doanh trại, vô tư đến quên mất cái mông đã bị thương. Nguyên liệt nhìn bóng lưng đối phương không khỏi buồn cười, nói các người đem đống thi thể này thu dọn sạch sẽ đi, không được để lại dấu vết. Hộ vệ thấp giọng tuân mệnh, động tác liền nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ. Chỉ cần một lát đã xong, trừ bỏ vết máu trên đất đống thi thể đều đã bị người dọn đi. Lý Vị Ương nhìn một màn này, ánh mắt trầm tĩnh nói, ngay cả hắn có đáng chết cũng không nên chết ở chỗ này, lại càng không nên chết trong tay chàng. Không phải ta không để cho chàng giết hắn, mà là người này dù sao cũng là con của đại quận Thảo Nguyên, chàng nếu giết hắn, làm dơ tay mình không nói còn có thể mang đến nhiều phiền toái, muốn hắn chết còn nhiều cách khác. Ba đồ dám làm ra việc này là chuyện lạ, bản thân nàng cảm thấy vẫn là nên cẩn thận một chút mới tốt mặc dù muốn giết ba đồ cũng phải tìm đến thời cơ thích hợp cùng lý do hợp lý nhất. Nguyên liệt mỉm cười, hiển nhiên từ đầu cũng chưa từng để đối phương trong mắt, mở miệng nói, không cần để ý tới cái tên đầu heo đó, lại đây ta có quà muốn tặng nàng. Lý vị ương nhìn hắn một cái, trong lòng tràn qua một tia ấm áp, chỉ mỉm cười nói quà, không phải chàng đi săn sao. Trong lòng nàng xẹt qua lời nói vừa rồi của Triệu Nguyệt đã đoán được vài phần, đào mắt chỉ thấy Nguyên Liệt đã mang một con sói nhỏ toàn thân bụi bẩm xem như vật quý đưa đến trước mặt nàng nói, nàng xem con sói con này có phải có phải rất hợp với nàng không? Lý Vị Ương rõ ràng trong lòng ấm áo trên mặt lại cười lạnh một tiếng nói, người ta đều là tặng thò con mềm mại, chàng thì ngược lại cho ta một con sói, là muốn châm chọc ta sao? Nguyên liệt cười hì hì, ánh mắt cũng càng ôn nhu nói, mấy thứ mềm nhũn đó mới là không có thành ý, một chút cũng không xứng với khí chất của nàng. Ta đem nó đi huấn luyện thật tốt tương lai còn có thể trở thành chó canh cửa cho nàng, nàng nói có đúng không? Lý Vị Ương không khỏi nở nụ cười, trên đời này lão có chuyện huấn luyện sói thành chó, nàng nhìn thoáng qua sói nhỏ bị Nguyên Liệt mang tới, thấy thân mình nó cũng không khác chó là mấy ánh mắt sau kín, lại như có lệ quang, run run không nói, trên chân sau còn bị trúng tên, liền mở miệng nói, thả nó đi. Nguyên Liệt nhíu mày nói, ta thật vất vả mới bắt được nó, tên này thật sự rất rào hoạt đấy. Lý Vị Ương lại lắc đầu nói, đã là qua trang tặng ta, ta muốn thả nó có gì lại không được. Ta không cần sói, cũng không thể mang về, chàng cố chấp giữ nó ở lại, sẽ hại chết nó. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt bên trong toát ra một tia ôn nhu, hắn đột nhiên hiểu ra tâm tư Lý Vị Ương, nàng tuy rằng làm việc tàn nhẫn, nhưng mặc kệ là đối với người hay với vật cho tới bây giờ không bao giờ lạm sát người vô tội. Hắn gật gật đầu nói, được nàng muốn thả thì thả đi. Nói xong, hắn nhẹ buông thay, liền đem sói nhỏ kia thào vào bụi cỏ bên cạnh. Sói nhỏ kia vốn thông minh, hơn nữa bị thương cũng không nặng, liền chạy thật nhanh. Lý vị ương nghĩ nghĩ nói, hiện tại chàng vẫn nên cẩn thận suy nghĩ nên ứng phó với thế tử Ba Đồ như thế nào cho ổn thỏa, ta thấy hắn không thể không báo thù. Nguyên liệt hơi nheo đôi mắt phượng đẹp thuyệt trần lại, cười lạnh một tiếng nói, Ba Đồ bất quá là một con châu thích gây sự, người thật sự ở sau lưng ủng hộ hắn là nhị công tử của bùi gia bùi huy. Vừa rồi người của ta nhìn thấy bùi huy cùng ba đồ ở bên kia khe khẽ nói chuyện ta đoán hắn tất có ý đồ, liền lập tức cưỡi ngựa đuổi theo, không ngờ vừa vặn nhìn thấy một màn này, nếu không như vậy, làm sao ta có thể tới kịp lúc như vậy? Lý vị ương nghe như vậy hơi đăm chiêu, sau đó tạm dừng một lát mới mở miệng nói chúng ta nên trở về doanh địa lâu như vậy người quách gia sẽ lo lắng. Nguyên liệt nhìn triệu nguyệt liếc mắt một cái nói, để ta đưa tiểu thư nhà ngươi về. Nói xong, hắn ôm bên hông Lý Vị Ương, đem nàng đặt lên ngựa của mình, theo sau nhanh chóng nhảy lên, sợ Lý Vị Ương cự tuyệt, nhanh chóng nói ta đưa nàng về. Nhưng Lý Vị Ương chính áp mỉm cười, cũng không từ chối. Ở nàng nhìn ra, Nguyên Liệt là người ngoài mặt thấy hiền hòa nói chuyện hòa hảo, nhưng thực tế nếu làm trái ý hắn, hắn nhất định sẽ dây dưa một trận. Vì thế, Nguyên Liệt đưa Lý Vị Ương trở về, một đường mặt mày hớn hở bộ dáng nói nói cười cười, làm cho người ta nhìn liền không kềm được mà bị hắn làm vui lây. Thẳng đến khi tiến tới doanh địa Nguyên Liệt mới phân phó người đem một con ngựa khác tới cho Lý Vị Ương cưỡi, hai người cùng cưỡi ngựa tiến vào bên trong doanh địa. Bởi vì Nguyên Liệt có dung mạo tuyệt thế tuy rằng cúi thấp nhưng vẫn giống như khối nam châm vĩ đại, hấp dẫn mọi ánh mắt ven đường, lúc đi qua một đám người, mọi ánh mắt đều không tự chủ hướng theo hắn. Lý Vị Ương lúc ở Việt Tây đã quen với việc nơi nào lúc nào cũng có người hướng mắt về Nguyên Liệt, bởi vậy nàng luôn luôn chú ý cho chuyện cùng hắn, căn bản không chú ý tình hình xung quanh Bỗng nhiên, Nguyên Liệt bất động thanh sắc nói, nàng xem, người kia cứ nhìn chằm chằm nàng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua hướng Nguyên Liệt vừa nói, phía lều trại chính là tĩnh vương Nguyên Anh, hắn quả thật luôn luôn nhìn nàng, vẻ mặt có chút khác thường, không giống như lúc trước. Lý Vị Ương thần sắc không thay đổi, ánh mắt hướng bên kia đảo ca, hướng đối phương mỉm cười, Nguyên Anh sửng sốt liền cũng cười, nâng tay hướng nàng vẫy chào lý vị ương về tới lều trại của quách gia, tỷ nữ đi theo đã sửa sang lại thật tốt bên trong lều trại. ba huynh đệ quách gia đang lo âu cùng đợi ở bên trong. giờ phút này thấy nàng trở về, không khỏi cao hứng chào đón. quách trường cười nói, vừa rồi chúng ta tìm muội khắp nơi thế nào cũng không thấy. nhưng rồi hắn rất nhanh nhìn thấy nguyên liệt ở phía sau lý vị ương, thấy vẻ mặt khác thường của hắn, không khỏi nói thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Lý vị ương chính là mỉm cười nói, sự tình không nhỏ, mọi người chắc biết thế từ ba đồ kia. Quách chừng với hai người bọn họ liếc nhau, gật gật đầu nói, đương nhiên là biết tên này là người không có cơ trí, chí, chính là một tên lỗ mãng háo sắc. Hắn nói như vậy là con duyên cớ từ trước thế tử này đã từng nhìn trúng một vị quý nữ Việt Tây, chính là nữ nhi của Giang Hạ Vương Thường Vân Quận Chúa. Hoàng đế không nói hai lời, liền đem thường vân quận chúa kia gả cho ba đồ thế tử, hành động như vậy cho thấy hắn rất coi trọng đại quân thảo nguyên, đối với việc duy trì thân cận của hai nước rất quyết tâm. Lý vị ương bất động thanh sắc nói, nói như vậy, hắn rất nhanh liền sẽ tìm đến phiền toái. Quách trừng không khỏi sừng sốt, nhưng hắn là người rất thông minh, rất nhanh tỉnh ngộ nói, Muội vừa rồi gặp hắn. Hắn dám vô lễ với muội, hắn nói như vậy. Nhưng lại trừng mắt nhảy dựng lên thật sự là quá vô liêm sỉ Lý vị ương lại chính là tươi cười đầy mặt muội không sao chẳng qua húc vương điện hạ bắn cho hắn một mũi tên Quách đạo không khỏi tiến lên một bước nói bắn cho hắn một tên đã chết rồi sao Quách đôn cười lạnh một tiếng nói đã chết thì sao cái thứ tai họa này giữ lại cũng tốn cơm Quách trừng quát lớn một tiếng nói không được hồ ngôn loạn ngữ Lập tư xê nhìn về phía nguyên liệt ba đồ thế tử thương thế ra sao Nguyên Liệt vẻ mặt đạm mạc nói, "Chúng một tên trên mông, nhất định sẽ không chết yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không giết hắn trước mặt nhiều người như vậy." Quách Trừng lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nói, "Cũng may không gây ra đại sự, như vậy đi Quách Đôn, ngươi chuẩn bị một ít lễ vật chúng ta phải đi ngay đến lều trại của ba đồ thế tử để tạ tội với hắn." Nguyên Liệt không khỏi nhíu mày nói, "Ồ, ta gây họa vì sao lại khiến người của Quách gia ngươi đi tạ tội đây?" Quách Trừng nhíu mày lên, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút tức giận nói: "Ngươi chịu đi sao?" Nguyên Liệt Mi Tâm hơi hơi nhúc nhích trên mặt vẫn còn cười nói: "Dĩ nhiên là không chịu." Quách Trừng cười lạnh một tiếng nói: "Đây không phải là xong rồi sao, ta đoán nhất định ba đồ kia vô lễ đối với muội muội ta." mới có thể chọc giận ngươi, lại nói là do ba đồ gieo gió gặt bão, nhưng dù sao cũng là con của đại quân thảo nguyên, tương lai là bá chủ thảo nguyên, ngươi làm như vậy chẳng những phá hỏng tình minh hữu giữa chúng ta, nói không chừng còn có thể để bùi hậu nhân cơ hội mượn cớ làm khó dễ tệ hơn là hắn nhìn lý vị ương liếc mắt một cái nói, nếu ba đồ thế tử mượn cơ hội này hướng hoàng đến nói muốn cưới muội muội ta, vậy thì phải làm sao bây giờ? cho nên chúng ta vẫn là nên đi chấn an hắn cho thỏa đáng. lý vị ương lại thở dài một hơi nói, đợi đã. Quách Trường sừng sốt lập tức nói, đợi, đợi cái gì, không phải vừa nói không làm hại đến tánh mạng hắn sao? Lý vị ương lại lắc lắc đầu nói, Tam Ca đã gặp qua ba đồ thế tử, huynh xem tính cách của hắn có thể tùy tiện tha thứ cho người khác sao? Quách Trường nghĩ nghĩ, không khỏi nhíu mày nói chính xác là vậy, hắn là người bảo thủ cá tính ngang ngạnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho người khác, vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Để hắn tùy ý đi cáo trạng sao? Quách đôn không khỏi tức giận nói, chẳng lẽ tên hỗn đàn đó đúng thật là muốn thỉnh cầu hoàng đế ban gia nhi cho hắn, hắn xứng sao? Quách trừng lại thở dài một hơi nói, hắn quả thật không xứng, nhớ ngày đó quận chúa tường vân kia vừa khóc vừa náo. Giang Hạ Vương cũng luôn cầu tình, Giang Hạ Vương Phi còn ở của cung khóc đến hôn mê bất tỉnh. nhưng Hoàng đế cũng không thay đổi chủ ý, đơn giản là sợ Thảo Nguyên bắt tay với Đại Chu luôn như hổ rình mồi với chúng ta, nếu Đại quân Thảo Nguyên vì vậy mà trở mặt, khó có thể bảo đảm hắn sẽ không quay lại để phò tá Hoàng đế Đại Chu, người của Đại Chu thông qua Thảo Nguyên này, có nhiều khả năng sẽ đến quấy phá đất liền cùng thành trì của chúng ta, Ngươi cảm thấy Hoàng đế sẽ mạo hiểm như vậy sao? Bất quá chỉ là một nữ tử, hắn cũng không phải chưa từng làm qua, lại có cái gì không làm được đâu, hắn không phải đã từng hứa, dù Ba Đồ có nhìn trúng công chúa của hắn, hắn cũng sẽ gả cho Ba Đồ. Quách đạo cũng cười lạnh một tiếng, khó trách dù là Lâm An hay An Quốc công chúa cho tới bây giờ đều không đi đến thảo nguyên này, nghĩ chắc bùi hậu kia cũng biết, nếu như nhan sắc của hai người đó bị Ba Đồ nhìn thấy, chỉ sợ công chúa có muốn hòa thân cũng không được. Nguyên liệt nghe như vậy. Vẻ mặt cũng thập phần lãnh đạm, hắn đã dám động thủ dĩ nhiên có biện pháp bắt tên ba đồ kia ngậm miệng. Hắn lãnh đạm nói, đối với kẻ cứng đầu như vậy, chỉ có một biện pháp là phải tàn ác hơn hắn, nếu hắn dám đến trước mặt hoàng đế hồ môn loạn ngữ ta sẽ át một đi không trở lại. Quách Trường quay đầu nhìn Nguyên Liệt liếc mắt một cái, lại cảm thấy trong đôi mắt kia dị thường lóe sáng nhìn vào trong mắt thấy được một tia tàn nhẫn, trong lòng hắn không khỏi run lên, thầm nghĩ Húc Vương điện hạ này thật đúng là cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, liền ngay cả ba đồ thế tử cũng không để trong mắt. Nhưng mà Quách Trường lạ không thể không lo lắng, hắn không hy vọng Lý Vị Ương bị liên lụy vào việc này. Dù sao hòa thân cũng không phải là chuyện tốt, tường vân quận chúa kia gả đến Thảo Nguyên bất quá 2 năm, cũng đã gửi mấy trăm phong thư cầu xin để được quay về, nghe nói nàng nàng cả ngày ở trên Thảo Nguyên nỉ non, ngay cả đôi mắt cũng muốn khóc đến mù. Giang hạ vương đau khổ bất đắc dĩ, lại không có cách nào cứu giúp nữ nhi của hắn, nếu tương lại quách ra gặp chuyện như vậy, mẫu thân của hắn sẽ thương tâm biết bao nhiêu. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh nói, quách đôn, ngươi đi chuẩn bị đi, dựa theo lời ta nói mà làm hắn không giống như nguyên liệt đối với việc này thờ ơ như vậy. hắn trước hết trần an thế tử ba đồ, sau đó hắn lại nhìn về phía quách đạo nói: người đi gặp đại vua sư của thảo nguyên, mặc kệ tốn bao nhiêu vàng bạc cũng phải làm cho hắn nói chuyện giúp chúng ta. người trên thảo nguyên này rất tin tưởng phù thủy, chỉ cần hắn bói ra của hôn sự này không tốt là điểm đại hung sẽ có tai họa đổ máu. ba đồ kia bất luận quấy rối như thế nào quách gia đều sẽ không gả cho hắn. có thể nói quách trường đã lo toan thập phần chu đáo. Nguyên Liệt nhìn đối phương cũng là nhàn nhạt cười, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Lý Vị Ương trừng mắt nhìn Nguyên Liệt liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi là cố ý muốn làm cho bọn họ sốt ruột sao, vì sao không đem lời nói thật nói ra? Nhìn thấy Lý Vị Ương lộ ra vẻ mặt nguyên liệt mới nở nụ cười, lớn tiếng nói các người không cần lo lắng, càng thêm không cần phải đi tặng lễ vật biện pháp này căn bản không thể thực hiện được ta nếu không có kế sách vẹn toàn, sẽ tuyệt đối không dễ dàng động thủ yên tâm đi ta cam đoan Hoàng đế tuyệt đối sẽ không đồng ý để nàng đi hòa thân. Quách chừng nghe vậy, không khỏi lăng lăng nhìn đối phương, hắn thật sự nghĩ không ra nguyên liệt có bản lĩnh gì có thể tác động đến quyết định của Hoàng đế. Hắn nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm kỳ quái, chẳng lẽ mọi người nói hoàng đế sùng ái húc vương đều là thật sao? Nhưng Việt Tây hoàng đế không phải là người lãnh khốc vô tình sao? Lý vị ương lại mỉm cười nói, tam ca, húc vương điện hạ đã cam đoan như vậy, chúng ta tạm thời tin tưởng hắn đi. Quách đôn liền thu hồi nguyên bản muốn bước ra khỏi lều chảy, hắn nhìn quách chừng liếc mắt một cái, bên trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Quách trừng trầm ngâm thật lâu, mới gật đầu nói, được ta tạm thời tin ngươi một lần, bất quá việc này, tốt nhất không nên làm kinh động đến phụ thân. Lý Vị Ương gật gật đầu nói, tam ca cứ yên tâm. Trong lều trại của ba đồ, một nữ tử trẻ tuổi mặc trang phục thảo nguyên quỷ ở một bên, trong tay nàng nâng thuốc mỡ. Nàng trời sinh gương mặt thanh tú, xinh đẹp ôn nhu, vẻ mặt phi thường mềm mại. Nhưng mái tóc dài lại che kín mặt, che ánh mắt lại, thoạt nhìn có chút kỳ quái. Ba đồ vẫy tay một cái, nàng run run một cái, lập tức dâng thuốc mỡ, ba đồ hừ lạnh nói chẳng lẽ ngươi bắt ta tự mình bôi thuốc sao. Nàng cắn chặt răng, không dám tranh cãi, lập tức đi lên bôi thuốc cho hắn, nhưng còn chưa bôi được hai cái, lại bị hắn ột bạt tay, trên gương mặt thuyệt trắng lập tức hiện ra một dấu tay đỏ thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nàng lắp bắp kinh hãi, liền vội vàng cúi đầu, lại nghe thấy đối phương tức giận quát lớn nói, đồ vô dụng. Kêu người giúp ta bôi thuốc cũng làm không được làm đau như vậy, ngươi muốn mưu sát ta sao? Nữ tử này hòa khóc lên một tiếng, hoàng hốt nói tường vân không dám thế tử bất giận hóa ra nàng chính là tường vân quận chúa bị gả cho ba đồ thế tử kim chi ngọc diệp, xinh đẹp cao quý, giờ phút này lại giống như nô lên thảo nguyên bình thường quỳ dạp xuống đất. Một cơn thịnh nộ phảng phất đã lên đỉnh điểm, ba đồ ánh mắt đỏ huét nổi giận nói, người thấy ta còn chưa đủ xui xẻo phải không, khóc cái gì? Ta còn chưa có chết mà. Thế tử ta sẽ cẩn thận Tường Vân quận chúa nói năng lộn xộn, tay run lên, dược trong tay bỗng nhiên đổ hết ba đồ càng giận dữ nói, thật là đồ ngu mà. Bụp lại tát một cái, đánh cho Tường Vân quận chúa mắt nổ đom đóng, đầu váng mắt hoa cơ hồ muốn té xỉu, nhưng nàng cũng không dám lộ ra một chút vẻ thống khổ, chính là nhanh lau nước mắt, đau khổ cầu xin nói, thế tử ta sai rồi, trách ta không cẩn thận, tha cho ta đi. Lúc mới gả tới đây, nàng cũng từng cho rằng bản thân có thể chịu được cuộc sống trên thảo nguyên, tới khi đến đây nàng mới biết được mình ngây thơ như thế nào, sinh hoạt gian khổ cũng có thể chịu được nhưng trưởng phu lại là người thật sự lãnh khốc vô tình khiến nàng sợ hãi, một câu không thích liền động roi trên người nàng sớm đã đầy vết thương. Vì thế, nàng khóc cũng đã khóc, cầu xin cũng đã cầu xin, thậm chí cũng đã khẩn cầu đại quân làm chủ ình, khẩn cầu phụ vương mang nàng trở về, nhưng đều không được, mặc kệ nàng làm cái gì cũng không được đây là việc mà nữ nhân trên thảo nguyên phải chịu, roi da của nam nhân. Nàng hiện tại chính là vật sở hữu của nam nhân, giống như một con dê, một con ngựa không có gì khác. Tất cả mọi người đều đem sự tình này coi là điều đương nhiên, chỉ đồ thừa nàng cả ngày chỉ biết khóc, không biết lấy lòng trưởng phu thường vân quận chú học tập cầm kỳ thư họa chờ đợi gia đình môn đăng hộ đối, trưởng phu tình đầu ý hợp nhưng lại gặp phải tên mãnh phu chỉ biết đấm đá, kêu trời trời không thấu kêu đất đất không hay, nàng chỉ có thể học nhẫn nại. Mọi người đều biết Ba Đồ là tên hung ác dâm dục nữ tử ở trên tay hắn, ai cũng không quá 2-3 ngày nhàm chán liền vứt bỏ hoặc chuyển ra cho người khác, tường vân quận chúa dù sao thân phận cũng không giống như vậy, dù không để Việt Tây trong mắt Ba Đồ cũng không dám làm quá cho nên nàng giờ phút này thất kinh, nước mắt như bạch ngọc chảy xuống hai gò má thanh âm thấy tới cơ hồ không thể nghe thấy ta sẽ cho người đi lấy thêm dược. Thật sự là một nữ nhân vô dụng. Ba đồ một bên tức giận, một bên mắng vài câu ta thật sự là xui xẻo tám đời, bị tên hỗn đàn kia bắn trúng mông không nói, lúc về lại doanh trại không biết từ nơi nào bay tới một mũi tên cắm vào cánh tay nguyên liệt ngươi chờ coi ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tưởng vân quận chúa nghe vậy thân thể chấn động cũng không dám quay đầu. Nàng không biết làm sao mà ba đồ cùng húc vương lại đánh nhau, nhưng vừa rồi ba đồ sai hộ vệ đến kim chướng cáo trạng, lại ngay lúc nhận được tin đại quân cùng hoàng đế đang nghị sự bàn bạc không thể không lui trở về. Cho nên ba đồ mới càng thêm thẹn quá hóa giận vừa mới đi ra tới màn tường vân quận chúa lại nhìn thấy cách đó không xa có một công tử tuấn tú trẻ tuổi chính là nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, dung mạo tuấn tú kia đã khắc sâu trong lòng nàng từ nhiều năm trước cả đời này cũng không thể quên nàng không khỏi tim đập nhanh hơn. Ngày đầu tiên săn bắn, mọi người đều thu hoạch rất phong phú, nhất là những thứ được hoàng đế ban cho Việt Tây quý tộc từng chút từng chút phấn chấn tinh thần, nghỉ ngơi hồi sức chờ ngày đi săn thứ hai bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vị Ương rửa mặt xong ăn đồ ăn sáng, đang chuẩn bị đi ra khỏi lều trại, lại nghe thấy một loạt bước chân rồn dập vang lên bên ngoài, trong một lúc đó cũng là dáng vẻ Quách Trừng không chú ý xông vào. Lý Vị Ương ngẩn ra, lại nghe thấy Quách Trừng lớn tiếng nói, không tốt, ba đồ thế tử đã chết. Lý Vị Ương sừng sốt, lập tức sắc mặt cũng hơi đổi, Quách Trừng tức giận nói, chẳng lẽ là nguyên liệt làm sao? Hắn thật sự là điên rồi. Lý vị ương nhìn đối phương, bên trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng, nàng nhàn nhạt nói tam ca, việc này không phải là do Húc vương làm. Quách chừng trên mặt hiện ra một tia sốt ruột hiện tại không nghĩ nhiều như vậy, bên ngoài đã loạn lên rồi chúng ta mau trở lại đi. Lý vị ương nghe vậy, không khỏi gật gật đầu nói, đi thôi nói xong, bọn họ bước nhanh ra lều chạy hướng chỗ mọi người tụ tập đi qua. Lý Vị Ương vừa đi, trong lòng nhanh chóng cân nhắc nguyên liệt tuyệt đối sẽ không giết thế tử ba đồ, hắn dù không có biện pháp cũng sẽ tuyệt đối không sử dụng việc giết người để giải quyết vấn đề, phải biết rằng, loại này nhất lao vĩnh giật mang đến tai họa khó lường. Trường 221 bùi bạch chết thảm, gió trên thảo nguyên thổi nhanh bao nhiêu, lời đồn đãi lan truyền nhanh bấy nhiêu. Lý Vị Ương cùng quách chừng một đường xuyên qua đám người trùng trùng, đi đến Kim Chướng. Mọi người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn người quách ra, mới một ngày trước bọn họ còn xoa tay kiếm chân lấy đãi, chờ mong đến hôm nay, hy vọng ở khu vực săn bắn khai triển kế hoạch thu hoạch càng nhiều con mồi, lại thật không ngờ trong giây lát lại phát sinh chuyện chấn động toàn bộ thảo nguyên. Lúc này mọi người đã biết việc này cùng tiểu thư quách ra có liên quan, không khỏi ghé mắt nhìn nàng. Quách chừng che trước mặt Lý Vị Ương thay nàng ngăn chặn hơn phân nửa ánh mắt. Mà Lý Vị Ương vẫn là một vẻ mặt lạnh nhạt hiển nhiên không để ý đến ánh mắt mọi người. Nếu nàng để ý ánh mắt của người khác thì đã sớm sống không nổi nữa, loại người này nàng khinh thường nhất. Một đường đi đến Kim Trướng, lại phát hiện trong lều cũng chứa đầy người. Theo cách ăn mặc trên người, bên trái đều là Quý Tộc Việt Tây, còn bên phải đều là Hãn Vương cùng các tướng lĩnh trên Thảo Nguyên. Mành vừa động ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về nàng. Lý Vị Ương đứng một bên, lập tức nhìn hướng chính giữa màn. Hoàng đế Việt Tây ngồi bên trái, bên kia là một nam tử trung niên ngồi trên vương tọa phô ra long cao lớn, mặt trên da long quang hoa sánh lạn quý hiếm vô cùng, xem ra vị này chính là Đại quân Thảo Nguyên. Hắn thoạt nhìn hơn 40 tuổi, trên đầu đội mũ cao cao, mặt trên được khảm vàng bạc ngọc thạch cùng ngọc lục bảo đá quý, dưới trên mạo lộ ra tóc đen tết thành nhiều bím nhỏ, trên bím tóc còn đặc biệt suýt rất nhiều ngọc châu đỏ thẫm xanh biếc, trên người mặc cẩm bào Việt Tây, hiển nhiên là lễ vật từ Việt Tây. Cái khác người là bên hồng hắn đeo một phen vì sao hoàng kim, ngà voi vì bính loan đao, diện mạo cũng là thập phần tú mục khí phái, đôi mắt và mi tâm hằn nếp nhăn kia cũng phá lệ sắc bén, cho thấy lúc tuổi trẻ đã dũng mãnh biêu hãn cỡ nào, hắn lẳng lặng ngồi ở bên kia, nhưng trên người lại có một loại khí thế vương giả không thể xem nhẹ. Lý Vị Ương bất động thanh sắc quan sát bọn họ, mọi người thấy nàng cũng nhịn không được châu đầu ghé tai kỳ thực bọn họ đã biết chuyện mới xảy ra ba đồ thế từ đột nhiên chết đi, đủ để lay động đại sự thảo nguyên, hiện thời bọn họ cũng không săn bắn, đều bị triệu tập đến kim chướng, sắc mặt lo âu chờ đợi kết quả thẩm phán. Đại quân nhìn nữ tử trẻ tuổi đang quỳ trên đất cười lạnh một tiếng nói con ta kết quả là chết như thế nào? Ngươi kể cho rõ ràng, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hắn thanh âm thập phần lạnh lùng, nghe qua có một loại lẫm lẫm đao phong. Lý Vị Ương cũng theo ánh mắt mọi người nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi kia, nàng bất quá mới hơn 20 tuổi, xinh đẹp nhưng làn da dĩ nhiên trở nên thô ráp, một đôi mắt hẳn là rất xinh đẹp đã mù một bên, chỉ có thể dùng mái tóc đen che khuất một nửa bên mặt thoạt nhìn thập phần quỷ dị, trong lòng nàng lập tức nghĩ theo lời họ thì đây là tường vân quận chúa, nữ nhi của Giang Hạ Vương chỉ nghe đến từ vân quận chúa ai thanh nhỉ non nói đại quân lúc trạng vạng hôm qua thế tử bị thương trở về mời vô y trị liệu cho thế tử tiếp thấy chàng thương thế thập phần nghiêm trọng liền dè dặt cẩn trọng ở bên cạnh hầu hạ cẩn thận một khắc cũng không dám rời đi đại quân nghe đến đó nhìn thoáng qua vô y đạo mặc hắc bào đứng bên cạnh nàng nói có thật không Vụ y gật gật đầu, lớn tiếng nói, lời quận chúa nói là thật lúc đó thế tử điện hạ bị thương hai nơi, một là phía trên bông trái, một nữa là ở cánh tay phải, đều là bị trúng tên tuy rằng cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng thập phần lợi hại. Thế tử vừa trở về liền sốt cao thần nghĩ cách hạ sốt cho thế tử, lại đắp thảo dược lên tay cho thế tử, lúc đó thần đã nghĩ đến bẩm báo đại quân, nhưng đã tối muộn, đại quân lại cùng hoàng đế bệ hạ nghị sự cho nên thần cũng không dám mạo muội quấy giày. Được vụ y chứng thực sắc mặt đại quân trầm xuống nói tiếp tục nói. Tường vân quận chúa nước mắt không ngừng trào ra, nếu không phải con mắt kia bị hư, bộ dáng bi thương muốn chết này thật khiến Lý Vị Ương sinh tâm thương hại, chỉ tiếc Mỹ nhân xinh đẹp sao lại thiếu một con mắt thoạt nhìn đều là thập phần đáng sợ. Giang hạ vương ở một bên nhìn, ánh mắt không đành lòng, trong lòng hắn xem ra nữ nhi như hoa như ngọc gà ột nam nhân thảo nguyên xấu xí lại thô lỗ vô lễ như vậy thật sự là quá mức đáng tiếc. Mà hiện tại còn tệ hơn là nàng sắp phải nhận mệnh quá phụ. Lúc này, tường vân quận chúa đã tiếp tục nàng thấp giọng nói, trong đêm thế tử càng sốt nhiều hơn, thiếp vốn định lại đi thỉnh vụ y lần nữa, lại có một hộ vệ đột nhiên tới, nói là húc vương điện hạ bởi vì ban ngày ngộ thương thế tử. Cho nên cố ý đưa tới một hộp thuốc hay tên bổ đề có thể trị thương do chúng tên, muốn tiếp đắp lên vết thương cho thế tử còn hứa rằng chưa tới một canh giờ thế tử sẽ giảm nhiệt hạ sốt. Tiếp tin là thật liền đem thuốc mỡ kia dùng trên người thế tử nàng nói nói tới đây, khóc không thành tiếng nói ai biết thiếp còn chưa tỉnh thần, đã nghe thấy thế tử hét lớn một tiếng húc vương hại ta, lập tức tắt thở. Nàng vừa nói vừa ai ai khóc thật sâu trong ánh mắt lại che giấu sự bất an cùng áy náy giờ phút này mọi người đều nhìn về phía húc vương nguyên liệt ánh mắt thập phần tức giận sớm đã có một vị đại hãn vương đứng lên hắn tức giận nói húc vương điện hạ người đầu tiên làm thế tử chúng ta bị thương không nói hiện thời còn phái người hạ độc giết hắn người thật sự là cả gan làm loạn thật sự khinh khi thảo nguyên chúng ta là nhậm nhân khi nhục sao Nguyên liệt nghe vậy vẫn tuấn Mộc sinh huy như trước tao nhã thong dong, bất quá khinh miệt cười lạnh một tiếng, ngắt lời đàm người châu đầu ghé tay, nhàn tiện nói, hôm qua ta trở lại liều chạy đã là thập phần mỏi mệt còn nữa trước là ba đồ thế tử vô lễ ta đã thương hắn cũng là đương nhiên, làm sao có thể đưa thuốc cho hắn. Người tường vân quận chúa quay đầu mạnh mẽ, trợn mắt nhìn Nguyên Liệt, nhưng ở trước mặt công chúng nàng luôn là nữ tử nhu nhược không thể tức giận trước mặt mọi người, nàng chỉ có thể cúi đầu nói, người hại chết phu quân của ta không nói thế mà còn ở nơi này nói láo, không ngượng mồm chỉ trích phu quân ta, người không thấy hổ thẹn sao. Nguyên Liệt nhìn nàng một cái ánh mắt sệt qua một tia trào phúng nói, tường vân quận chúa ta khuyên quận chúa nghĩ rõ ràng rồi nói, đêm qua người đó thật sự nói là ta phái tới sao. Tường vân quận chúa không khỏi tức giận nói ta cả đời này chưa từng nói dối, đại thần trên thảo nguyên có thể làm chứng cho ta, nếu ta nói dối nửa câu cho sói hoang tha tim ta đi, xương cốt cũng không còn. Nàng chưa bao giờ làm chuyện xấu, đây là vì sống còn. Nàng một bên thầm cầu nguyện thần linh tha thứ tội của bản thân, một bên phát ra thể độc dùng một mắt kia nhìn nguyên liệt nói, người nọ đích xác xác thực nói là húc vương nguyên liệt đưa tới thuốc hay chữa bệnh ta tính tình đơn thuần đương nhiên là không nghi ngờ hắn, hơn nữa ta xuất thân ở Việt Tây, đối với rất nhiều bí phương công đình đều có biết qua, từng nghe nói qua thuốc mỡ bổ để đích xác công hiện trong việc trị liệu ngoại thương, nó ở đây, mọi người nhìn đi. Nói xong nàng đem hộp thuốc tản ra mùi hương đặt trên đất. Việt Tây Hoàng Đế nhàn nhạt nói: Lương Thái Y ngươi đi nghiệm thử đi. Thái Y đi theo lần này là Lương Thái Y, hắn từ trong đám người bước ra, đến bên tường vân quận chúa tiếp nhận hộp thước chứa trong hộp thanh hoa từ tiểu, sau đó cẩn thận kiểm tra thực hư một phen rồi nói: Thuốc này đúng thật là bổ đề trong cung dùng để trị liệu ngoại thương, nhưng đã có mùi gì sắt cái này cùng với độc trên người ba đồ thế tử giống nhau như đúc, đúng là độc dược độc nhất bản triều, Hạc Đỉnh Hồng. Mọi người nghe vậy không khỏi đại biến sắc mặt, trên Thảo Nguyên không có loại bí dược cung đình này, đúng là người Việt Tây tới đây mang theo độc dược này, người kế thừa Thảo Nguyên lại chết trong tay Húc Vương Việt Tây, việc này tuyệt đối là không phải là nhỏ, lập tức còn có không ít quý tộc Thảo Nguyên tức giận nói, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, nhất định phải buộc Húc Vương nợ máu trả máu. Ba đồ là thế tử chúng ta, là anh hùng tương lai kế thừa Thảo Nguyên, sao có thể chết thảm như vậy? Đúng, bắt lấy Húc Vương, chém đầu của hắn, vì thế tử báo thù. Quý tộc Thảo Nguyên đều thập phần phẫn nộ, nếu không phải Hoàng đế Việt Tây ở đây, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức tiến lên giết chết nguyên liệt. Trên thực tế đã có không ít người rút đao ra, chỉ chờ đại quân ra lệnh một tiếng sẽ tiến lên chém nguyên liệt nát như thương. Mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động không thể áp chế, đại quân nhìn về phía Hoàng đế, lạnh giọng nói, bệ hạ ngài thấy như thế nào. Hoàng đế lãnh đạm liếc mắt nhìn Tường Vân quận chúa mỉm cười nói: Ngươi ở Việt Tây sinh trưởng trốn cung đình, đối với thuốc đó hẳn là thập phần hiểu biết. Sao đêm qua không ngăn cản ba đồ thế tử dùng thuốc? Tường Vân quận chúa sừng sốt lập tức nói: Điện hạ dung bẩm, hạc đình hồng dù sao cũng là mật dược cung đình, người bình thường chưa từng gặp qua. Mà thiếp đối với dược tính không hẳn là thập phần hiểu biết huống chi nó được trộn chung với bồ đề thiếp vô luận thế nào cũng không thể phát hiện được cũng là thiếp quá mức tùy tiện, nếu là lúc đó thành người đến cẩn thận kiểm nghiệm thế từ Điện Hà cũng không hẳn đã nàng nói còn chưa dứt lời, lại nghe Lương Thái Y nói, không, ngay cả thuốc này không có độc thế từ cũng vẫn sẽ chết mọi người vừa nghe lại càng thêm ngạc nhiên, liền thấy lương thái y chậm rãi nhìn trung quanh, liếc mắt một cái nói: vừa rồi ta đã kiểm tra thực hư thi thể của ba đồ thế tử, phát hiện cánh tay phải của hắn chúng tên đặc biệt kỳ quái, mũi tên hiển nhiên có độc hung thủ kia vốn là muốn lấy mạng ba đồ thế tử, chỉ tiếc mũi tên đó độc tính chưa đủ mạnh, hắn sợ không thể khiến thế tử nhất kích chí tử, liền tặng thêm hộp thuốc mỡ này. Thái tử bất động thanh sắc, bờ môi mang theo một tia nhàn nhạt thiết hận, sâu trong đáy mắt cũng là ý cười. Bùi huy gợi lên khóe môi, đôi mắt sắc bén lộ ra lãnh ý vô cùng vô tận, trong lòng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nguyên liệt lý vị ương, bây giờ các ngươi có cách nào thoát tội đây? Thái tử nhàn nhạt nói, hốc vương, vừa rồi chúng ta đã nghe nói hết thảy ba đồ thế tử là người hào phóng đại ý, hắn bất quá thấy quét tiểu thư dung mạo xinh đẹp, nói hai câu mà thôi, ngươi lại vì vậy mà hạ độc thủ thật sự là máu lạnh, làm mất hết thể diện hoàng thất Việt Tây, phá hủy bang giao hai nước ngươi định xử trí chuyện này thế nào? Hắn một bên nói mấy lời này, một bên dùng khóe mắt dư quang tà nghẽ nhìn hoàng đế, hắn nghĩ cũng biết hoàng đối với chuyện này cảm thấy thế nào. Bất quá, dù cho hoàng đế quyết định thế nào, nguyên liệt cũng phải bị xử tử. Vì hắn hành động nông nỗi như vậy thì toàn bộ tôn thất đều không thể dễ dàng tha thứ. Trên mặt thái tử bất tri bất giác xẹt qua một tia cười lạnh. Hoàng đế liếc mắt nhìn Nguyên Liệt chỉ thấy Nguyên Liệt ánh mắt bình tĩnh, biểu cảm tự tiếu phi tiếu, liền biết hắn thập phần nắm chắc cũng không ý kỵ đối phương ép hỏi, liền yên lòng, lạnh lùng thốt hốc vương, người có gì muốn nói. Nguyên Liệt nghe thế, phảng phất như nghe được chuyện buồn cười, khóe miệng tươi cười dẫn theo vài phần lãnh khốc, ý tứ hàm xúc nói, ta nếu thật sự muốn xuống tay với ba đồ thế tử, đã có thể một kiếm giết hắn, cần gì phải chờ đến buổi tối lại lén lút động thủ. Như thế che che lấp lấp ngược lại sẽ làm người ta hoài nghi ban ngày chính ta từng cùng hắn phát sinh tranh chấp ta là loại ngu xuẩn này sao? Lại trừa đuôi cho người khác nắm, còn nữa ta biết rõ là đưa độc dược còn tự xưng là vì ái náy mà đưa, sau khi hắn chết người khác nghiệm độc biết chắc là ta giết trên đời có người ngu như vậy sao? Thái tử cười lạnh một tiếng nói cũng không hẳn, húc vương xưa nay to gan lớn mật là nghĩ phụ hoàng sẽ không vì việc này làm khó dễ ngươi. Còn không thì là ngươi ghét hận ba đồ thế tử, muốn báo thù nên vội vàng tặng thuốc mỡ, nhưng nếu không báo danh, người khác làm sao có thể tin tưởng ngươi. Đương nhiên chỉ có thể nói là vì ái náy, đáng thương cho ba đồ thế tử là người ngay thẳng, nghĩ ngươi thật là đến bồi tội cũng không ngờ ngươi lại làm ra sự tình này thật sự là máu lạnh. Ban đầu màn này định sẽ xưng danh người khác đưa thuốc cho ba đồ thế tử, nhưng dù hắn giả danh ai, vẫn sẽ tra được trên người húc vương nguyên liệt, bởi vì ban ngày chỉ có hắn mới cùng ba đồ thế tử phát sinh tranh cãi, thời điểm ba đồ vẻ mặt hoảng hốt trở lại doanh địa cùng với đám hộ vệ của hắn vĩnh viễn biến mất sớm đã hướng mọi người giải thích hết thảy có lẽ ban ngày húc vương không thể giết hắn, buổi tối hối hận liền chuẩn bị giết hắn diệt khẩu. Người thảo nguyên không có nhiều tâm tư như vậy, bọn họ nghe thấy thái tử nói liền tin là thật trong lòng càng thêm tức giận, đã có người hướng nguyên liệt lặng lẽ rút binh khí. Lúc này, mọi người nghe thấy Lý Vị Ương mỉm cười nói, hốc vương điện hạ nói không sai, lời nói tường vân quận chúa cũng là thật hai bên đều có lý, không biết phải tin tưởng ai chẳng qua nữ nhi cũng là đương sự có thể nói vài câu không. Hoàng đế nhìn nàng một cái tự hồ lần đầu tiên chú ý tới nàng, chậm rãi nói, quách tiểu thư, người có lời gì muốn nói. Lý vị ương tiến lên một bước quách trừng lại giữ cổ tay nàng, Lý vị ương thoáng nhìn hắn, lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần lo lắng, quách trừng buông tay, Lý vị ương đi qua, không biết đại quân có thể để nữ nhi nhìn qua thi thể ba đồ thế tử không? Người bên cạnh nghe vậy, không khỏi trợn mắt nhìn nàng, Ngươi muốn làm gì thế tử? Lý vị ương lạnh nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngữ khí bình tĩnh nói, đã muốn trách tội húc vương, ta đây cũng sẽ bị người khác nhận định là họa thủy, tội danh như vậy ta gánh vác không nổi, cái gọi là xuất sư có tiếng, kết tội cũng muốn có theo, chẳng lẽ không cho bị cáo biện bạch sao? Ta muốn biện bạch đương nhiên bản thân cũng phải tìm ra lý do bị hoài nghi, các ngươi che đậy thi thể ba đồ thế tử, là cố ý che giấu cái gì sao? Quý tộc thảo nguyên thay đổi sắc mặt, bọn họ nghị luận ảo ảo nói: nữ tử này miệng lưỡi thật sự lợi hại, muốn xem cứ để cho nàng xem đi. Lúc này đại quân thảo nguyên vung tay lên, sai người nâng thi thể ba đồ ra. Ánh mắt lý vị ương dừng trên cánh tay phải mới bị nghiệp qua của ba đồ, ngưng mắt một lát, ánh mắt lạnh như băng, lập tức nói: quốc vương không biết có thể xem qua con mồi ngài bắt được hôm qua không? Nguyên liệt mỉm cười, hướng nàng hơi gật đầu nói: trong lều của ta muốn lấy lúc nào cũng được. Triệu nam còn chưa dậm bước đã nghe đại quân nói, không cần ta sẽ phái người đi. Hắn hơi gật đầu, không bao lâu liền có người đem đến ba con mồi hôm qua nguyên liệt bắt được bởi vì tâm tư nguyên liệt tập trung vào việc bắt giữ tiểu sói cho nên hắn chỉ bắn chúng một con nai cùng hai con thỏ hoang, lúc này đã đệt toàn bộ trên thảm. Lý vị ương ngồi sổm xuống, cẩn thận dò xét trên người con mồi đã trúng tên, liền hướng mọi người nói, các ngươi xem, mũi tên húc vương điện hạ sử dụng với một bàn tên không giống nhau. Tất cả mọi người ảo ảo đứng lên, nhìn về phía con nai nằm trên mặt đất, chỉ thấy miệng vết thương cùng một bàn chúng tên không giống nhau, phảng phất như là mang theo câu từ gì đó bắn đi, bạt lúc đi ra, quyết nhục liền hiện ra một kiểu răng cơ thập phần kỳ quái. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương, lại nghe nàng tiếp tục nói, khốc vương điện hạ có thể ưỡn cung tiễn của ngài không? Nguyên liệt nhìn nàng, hiển nhiên đã hiểu nàng đang nghĩ gì. Hắn mỉm cười, lập tức gật đầu một cái, bên cạnh liền có hộ vệ đưa ra cung tiễn của hắn, Lý Vị Ương rút ra tên dài, độ dài đó dài hơn tên thông thường tế tiêm mũi tên nhọn, cái khác nữa là sườn nó nổi cao, hai sườn tràn đầy đổ câu trong lều trại mà cũng ẩn ẩn lóe hàn quang. Lý Vị Ương chỉ vào mũi tên nói, mũi tên của Húc Vương Điện hạ đã từng cải tiến, mặt trên đều là đồ câu, mặc kệ bắn vào da thịt của người hay động vật trừ phi xé rách khối da thịt bằng không ai cũng không có cách nào rút ra, biện pháp duy nhất là đem tên chặt đứt, sau đó dùng tiểu đao giạch lấy mũi tên ra ta nghĩ hôm qua vị vô y kia cũng trị liệu như thế. Nói xong nàng nhìn phía vô y cách đó không xa. Cô y nhìn ánh mắt của nàng, gật gật đầu nói, không say, miệng vết thương trên mông thế tử điện hạ thật là lập tức hắn biến sắc chuyển hướng đại quân nói, đại quân thần đột nhiên nhớ ra, có một chút kỳ quái. Ngày hôm qua lúc thần trị thương cho thế tử thật là làm thế nào cũng không có biện pháp rút mũi tên ra, bất đắc dĩ liền giống như vừa rồi vì quách tiểu thư kia nói sạch mũi tên ra, nhưng mũi tên trên cánh tay phải kia rút ra thập phần dễ dàng, rút nhẹ một lần đã ra, không tốn chút công phu, hiển nhiên là từ hai thanh công hoàn toàn khác nhau bắn ra. Lời vừa nói ra, mọi người trên mặt đều lộ vẻ kinh nghi, đại quân lớn tiếng nói, đem cung tiễn kia lên cho ta. Lập tức có người đem tên nguyên liệt sử dụng dâng lên, đại quân vuốt phe mũi tên nhọn quỷ dị, hắn cảm thấy có chút tiểu thứ chát lưu lại trên tay hắn, hắn là người kinh qua chiến trường, tự nhiên biết mũi tên nhọn này lợi hại. Nguyên liệt mỉm cười nói, mũi tên này là bản thân ta tỉ mỉ thiết kế, người ngoài không biết được nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài tầm thường sẽ nhìn không ra manh mối gì, chỉ có thật sự bắn lên người mới có thể cảm giác được điểm bất đồng, nhưng người bình thường ai để ý đâu. Đến ba đồ thế tử mới có thể bị người nhìn ra. Không riêng gì ta, ngay cả hộ vệ bên người ta, mỗi cá nhân đều dùng loại mũi tên này. Nói xong hắn đứng lên, đi đến bên thi thể ba đồ thế tử, nhẹ nhàng nghiêng thân thể hắn, lập tức chỉ vào miệng vết thương ở mông hắn nói, thấy không, tên của ta tạo thành vết thương phải là như vậy. Đại gia đều hướng nhìn về mông thế tử, đã thấy miệng vết thương đích xác là giống như đúc với vết thương trên mình nai, còn miệng vết thương trên cánh tay phải của hắn lại hoàn toàn khác biệt cứ như vậy, ánh mắt mọi người liền trở nên kinh ngạc. Thái tử thốt nhiên thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới lại bị Lý Vị Ương phát hiện điểm rất nhỏ đó. Hắn không phải không tin Lý Vị Ương thông minh tài trí, chẳng qua là đêm nhỏ như vậy nàng cũng có thể chú ý tới, sức quan sát của cô gái này phải kinh người cỡ nào. Vu Yi trầm ngâm một lát mới nói, thần nhớ miệng vết thương trên mông trái thế tử không có độc, nhưng miêng vết thương trên cánh tay phải lại chứa độc dược Hạc đỉnh hồng, vừa khớp với thuốc mỡ vị tướng kia đưa tới. Thái tử lãnh đạm nói, như thế cũng không thể chứng minh tên này không phải Húc Vương bắn ra, hắn không thể cố ý thay đổi tên khác sao. Lý Vị Ương nghe đến đó, Lạnh lùng cười, nói với tường vân quận chúa, tường vân quận chúa, quận chúa đã nói là muốn thoa thuốc, vì sao chỉ thoa trên cánh tay phải, không thoa lên miệng vết thương ở mông. Không phải rất kỳ quái sao, hay quận chúa đã sớm biết gì đó. Nghe đến đó, tường vân quận chúa sắc mặt loát thay đổi. Giang hạ vương bên cạnh lập tức bước ra lớn tiếng nói, quách gia ngươi đây là ý gì? Ngươi là nói nữ nhi ta đã biết thuốc mỡ kia có độc sao? Tề quốc công luôn luôn trầm mặc không nói cũng lên tiếng, giang hạ vương, ngươi không cần thẹn quá thành giận, người bình thường thoa thuốc đương nhiên phải thoa hết lên miệng vết thương, nhưng Tường vân quận chúa chỉ thoa cánh tay phải, lại không thoa miệng kia, như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là nàng sớm biết thuốc mỡ đưa tới là có độc chỉ dùng một chút là có thể đưa ba đồ thế tử vào chỗ chết, căn bản không cần thoa nơi khác đương nhiên còn có một lý do khác. Nói tới đây tất cả mọi người nhìn quách tố ánh mắt lạnh như băng nói, đó là tường vân quận chúa cùng ba đồ thế tử cảm tình không được tốt hay là nàng đối với thế tử thập phần chán ghét thế cho nên nàng căn bản không muốn chạm vào vết thương khác của hắn. Tường vân quận chúa không khỏi ngây ngần cả người thực chất nàng có thể cho nữ nô thay nàng, nhưng ba đồ biêu hãn ương ngạnh tuy rằng bị thương nhưng miệng lưỡi vẫn hùng hùng hổ hổ như trước la hét với nàng, khiến nàng không dám chậm trễ. Hơn nữa việc này kín kẽ, nàng không muốn để nhiều người biết, lúc đó liền đuổi hết nữ nô. Trong màn chỉ có hai người là nàng cùng ba đồ thành ra chuyện thoa thuốc nàng phải tự tay làm. Chính là nàng thật không ngờ, Lý Vị Ương nhanh như vậy truy tra đến điểm này, nàng không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Vị Ương, trong mắt cơ hồ toát ra vẻ tuyệt vọng, sau đó gục dưới chân giang hạ vương hãi nói. Phụ vương, con thật sự không biết, con cái gì cũng không biết, con chỉ cho rằng húc vương thiệt tình bồi tội với ba đồ thế tử bồi tội cho nên mới lầm tin thuốc này tốt, ba đồ là phu quân của con, con làm sao có thể vô duyên vô cớ mưu hại chàng. Con tuyệt đối sẽ không làm vậy nguyên liệt lạnh lùng cười nói, liếc mắt nhìn tường vân quận chúa, hờ hững nói: quận chúa nguyên vốn là nữ tử việt tây, không thích cuộc sống trên thảo nguyên cũng không có gì kỳ quái. muốn mượn cơ hội thoát khỏi ba đồ thế tử có thể hiểu được, nhưng quận chúa vì sao muốn đem tội lỗi này vu oan cho người khác? hắn vỗ vỗ tay, hộ vệ của hắn ngoài lều liền áp giải một nữ tử tuổi còn trẻ tiến vào, nàng trên người mặc áo choàng rộng, trên lỗ tai còn đeo một cái khuyên tai vàng, quỳ dạp xuống đất hướng mọi người hành lễ sau đó co rúm lại nhìn thoáng qua tường vân quận chúa lấy dũng dũng khí lớn tiếng nói nô tỳ đêm qua nhìn thấy một người xa lạ tìm đến quận chúa nô tỳ cảm thấy kỳ quái liền lặng lẽ theo dõi chính mắt nhìn thấy hai người bộ dáng thập phần quen thuộc người nọ còn giao cho quận chúa một hộp thuốc mỡ nô tỳ sợ bị nhìn thấy chỉ nhìn đến khi quận chúa tiễn người nọ ra ngoài rồi quay vào lều chạy thế tử nguyên liệt cười lạnh một tiếng nói ồ vậy sao chẳng lẽ người nọ không phải là hộ vệ ta phái tới Nữ nô kia lắc lắc đầu, nhìn về phía thường vân quận chúa, ánh mắt ẩn chứa một tia chán ghét, đó là nữ nô ba đồ sủng hạnh nhất. Đã có cơ hội sinh hạ tiểu thế tử đi lên ngai vàng nữ chủ nhân, lại không ngờ Việt Tây lại gả đến một nữ tử nhu nhược này, liên tục đè ép bản thân, cứ như vậy, làm sao khiến nàng không hận thấu, cho nên nàng luôn theo dõi thường vân quận chúa. Chỉ chờ à ta đi sai bước nhầm, đến lúc người của Nguyên Liệt tìm được nàng, nàng không chút do dự đứng ra làm chứng, giờ phút này nàng chỉ vào tường vân quận chúa nói, không, nô no thì rõ ràng nghe được người kia nói, chỉ cần nàng hoàn thành chuyện này, liền mang theo nàng cao bay xa chạy, không bao giờ trở về thảo nguyên này nữa, nghe ý thức kia quận chúa của người nọ là quen biết, bọn họ sớm đã có câu kết sau lưng thế tử làm ra chuyện không sạch sẽ. Mọi người nghe đến đó, sắc mặt đều lúc xanh lúc trắng, Lý Vị Ương nhàn nhạt cười nói tường vân quận chúa, người vẫn là thành thành thật thật nói rõ ràng kết quả đã xảy ra chuyện gì. Tường vân quận chúa ngây ngốc nơi đó, chuyện lo sợ rốt cục cũng đến, nàng cũng không kinh ngạc trong lòng chua xót đến cực điểm. Lời nói lý vị ương tựa như mồi lửa bật vào trong lòng nàng, trong giây lát giấy lên ngọn lửa hừng hực, nàng dẹp đi bộ dáng nhu nhược răng nanh rung động cắn lộ cục tố chất thần kinh bằng giọng căm hận nói ta dựa vào cái gì phải gả cho người như vậy. Hắn có chỗ nào xứng với ta thô lỗ vô sỉ, không biết xấu hổ. Nàng vừa nói, nghiến răng nghiến lợi tràn ngập hận ý nói ta hận không thể đá hắn, cắn hắn, dùng dao giết chết hắn. Nếu không có hắn ta có thể trở lại Việt Tây, trở lại bên người thân, hắn sớm đã đáng chết. Đáng chết, lời nói nàng thập phần huyết tinh, lại bao hàm hận ý thấy rõ nàng đối với ba đồ ngoài sợ hãi còn đầy thù hận. Đại quân kinh ngạc nhìn nàng, cơn giận dữ trong lòng bốc lên, tức giận nói, ngươi là vợ ba đồ. Thực dám làm ra chuyện không biết xấu hổ đến mức này. Tường vân quận chúa nghe xong lời này càng thêm nổi giận, nàng cơ hồ nhảy dựng lên, đều là hắn sai. Là hắn cưỡng ép ta làm thê thử ta căn bản có thể cùng thanh mai chúc mã thành thân, hắn với ta môn đăng hộ đối nhất định sẽ cầm sát hài hòa ta há phải lưu lạc đến nước này. Nàng đột nhiên tiến đến đám người, lộ ra gương mặt như điên rồi. Các ngươi nhìn mắt ta, các ngươi nhìn một cái đi. Người bên ngoài đều nói ta là nhớ nhà khóc đến mù, trên thực tế rõ ràng là bị ba đồ khuét mất. Nguyên nhân bất quá là vì ta liếc mắt nhìn đệ đệ hắn một cái ta làm sai cái gì, bởi vì ta nhìn người khác một cái, lại bị khuét luôn trong mắt. Nếu không phải ta là quận chúa Việt Tây, chỉ sợ hắn sớm đã đối đãi ta giống như nữ nô này, đem ta cột vào đôi ngựa cho ngựa tha đến chết người bạo ngược như vậy như hắn vì sao không chết. Vì sao không thể chết được, ta hận thấu hắn, hắn đã sớm nên xuống 18 tầng địa ngục. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn tường vân quận chúa trong lòng lại thở dài một hơi, không biết vì sao, nàng cũng không biết là quận chúa đáng giận thế nào, nàng bất quá là bị người đứng sau xúi rục mới đem mọi chuyện vu oan cho nguyên liệt. Người thật đáng giận là người giật dây đằng sau, tường vân quận chúa hiện thời thành bộ dáng này, ba đồ thế tử mà chết thì rõ ràng nàng sẽ phải tuẫn táng. đây là lễ nghi hoàng thất thảo nguyên, dù là hoàng đế Việt Tây hay Giang Hạ Vương cũng không thể ngăn cản tường vân quận chúa đúng là bị ép đến cùng cực mới tin tưởng vào lời nói dối cái gì mà cao chạy xa bay, nếu nam nhân kia thật sự yêu nàng, đã sớm mang nàng rời đi, nàng gả đến nơi đây nhiều năm như vậy mới nhớ tới nàng, làm sao có thể nếu không phải tường vân quận chúa muốn thoát khỏi ma trào của ba đồ thế tử nàng cũng sẽ không tin tưởng đối phương tin tưởng một kẻ đã sớm vứt bỏ nàng kẻ muốn nàng vu oan hãm hại nguyên liệt cả đám nam nhân lợi dụng tâm tình nữ nhân đi làm chuyện xấu lý vị ương căm thù đến tận xương thủy Lúc này, tường vân quận chúa đã ngã ngồi trên đất nàng vạn vạn thật không ngờ sự tình sẽ biến thành tình trạng này, hóa ra người nọ hứa hẹn với nàng chỉ cần ba đồ vừa chết liền mang nàng cao chạy xa bay, rời khỏi thảo nguyên đáng chết này, nàng hận người ở đây, hận thảo nguyên này, hận cả hương vị như dương mã phẩm. Nàng nghĩ rời khỏi nơi này, trở lại với cuộc sống bình thường, muốn trở lại bên cha mẹ, không phải nghe thấy thanh âm ba đồ, muốn trở lại trong vòng ôm của người ấy. Kỳ thực nàng biết người nọ sớm đã ruồng bỏ nàng, nếu không như thế cũng sẽ không đến tìm nàng lúc này, nhưng đây là ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng của nàng. Phụ Vương đã bỏ rơi nàng, không ai có thể cứu nàng, nhiều phong tín cầu cứu phát ra như vậy, chờ đến kết quả bất quá cũng là vài câu an ủi ít ỏi. Nàng không thể chịu đựng được ba đồ bạo ngược cùng tàn nhẫn, hiện tại có một ngọn cỏ cứu mạng trước mắt, nàng thế nào mà không thể đem hắn trước mặt dây mây đi xuống đi đâu. Nàng chỉ là muốn có một cơ hội chạy trốn. Vừa rồi nói ra hết thảy bản thân cũng cảm thấy vô cùng buồn cười, liền chỉ có thể ôm đầu gối khóc lớn lên. Lý vị ương thấy nàng khóc thảm thiết như thế, không khỏi cảm thấy bi thương, nàng nhẹ nhàng đi đến bên người đối phương, vỗ vỗ bả vai tường vân quận chúa, phảng phất an ủi nói, quận chúa, nếu nàng nói ra kẻ đứng sau lưng chỉ thị là ai ta có thể cầu tình với đại quân, xin ngài ấy tha cho nàng. Nói xong Lý Vị Ương nhìn về phía đại quân nói, tường vân quận chúa bất quá là bị người xúi dục, người phía sau hạ độc thủ mới thực sự đáng chết, đại quân nói phải không? dựa theo quy củ trên thảo nguyên, nữ nhân phản bội trưởng phu nhất định phải bị điểm thiên đăng, còn gọi là đồ điểm nhân du sát là một loại hình phạt thảm khốc. Những người bị hành hình sẽ bị lột sạch quần áo và quấn bằng một chiếc bao vải gai. Tiếp đó, họ sẽ bị ném vào vạc dầu để dầu thấm vào vải bao. Sau đó, đợi tới đêm khuya, họ sẽ bị trói ngược lên một chiếc cây cao được dựng sẵn ở pháp trường. Những tên đao phủ sẽ tra tấn phạm nhân bằng cách châm lửa đốt vào chân để lửa cháy dần lên đầu. Đau đớn tột cùng nhưng thế cục trước mắt này, nếu Tường Vân quận chúa cái gì cũng không nói, mọi chuyện sẽ bị trôn vùi, không ai tối hôm đó tình nhân ở lều trại Tường Vân quận chúa kết quả là ai, cái chết của ba đồ thế tử rõ ràng cũng sẽ bế tắc, đại quân liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, ánh mắt lăng nhiên nói, người cam đoan nàng sẽ nói ra tất cả sao? Lý vị ương nhìn tường vân quận chúa liếc mắt một cái nói, người nọ nếu yêu nàng, sẽ không đưa nàng đến cảnh vạn kiếp bất phục này, ta nghĩ trong lòng nàng dĩ nhiên đã rõ, nếu nàng thật sự hoàn thành lời hắn, Vu hãm Húc vương nguyên liệt quay đầu thì người này đầu tiên hắn muốn giết chính là nàng, bởi vì nàng đã biết quá nhiều bí mật, hắn là sẽ không mang nàng cao chạy xa bay, lại càng không để nàng tự do sống trên đời này. Tưởng vân quận chúa ta tin tưởng nàng là nữ tử thông minh, nếu không cùng đường, nàng cũng không thể đợi tin lời nói đối phương, nếu nàng nói hết mọi chuyện ra ta có thể cam đoan nhất định sẽ không để nàng chịu phạt. Tưởng vân quận chúa không nghĩ tới bản thân cùng đường còn có người chia tay giúp đỡ, nàng nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái ánh mắt thoát ra một tia bi thương chợt nàng bắt lấy cổ tay Lý Vị Ương tiếng khóc im bặt một mắt kia của nàng loạn phát bao trùm lóe lên tia khác thường. Lý Vị Ương không khỏi ngẩn ra, nhưng vào lúc này, ánh mắt tường vân quận chúa đang nhìn về phía Lý Vị Ương, cặp hàn đàm bàn trong ánh mắt ngoại trừ đồng tình còn có một tia kiên định. Người bị bản thân nói xấu vì sao muốn đến trợ giúp nàng. Nàng chính là nhìn Lý Vị Ương, bên trong một mắt kia toát ra một tia bi thiết khó có thể hình dung, nàng chậm rãi nói, ngươi thật sự có thể cam đoan với ta sao? Lý Vị Ương gật gật đầu nói, đúng ta cam đoan. Tường vân quận chúa đột nhiên nâng tay lên, chỉ vào nam tử đang muốn lặng lẽ chuồn ra ngoài, ánh mắt mọi người nhẹ nhàng chuyển qua, nhìn thấy một công tử cầm y ngọc đái đang muốn từ trong lều chạy đi ra ngoài, ngoài cửa lập tức các dũng sĩ thảo nguyên giữ lấy hắn, lại nghe Lý Vị Ương cười nhẹ nói, bùi Bạch công tử ta thật sự là liệu không ra, hóa ra tình nhân của tường vân quận chúa lại là ngươi. Người này đúng là công tử thứ tư của bùi gia, bùi bạch, hắn trời sinh mặt như quan ngọc môi hồng răng trắng, phong thần tuấn lãng, ai cũng không thể tưởng được, hắn dĩ nhiên lại là tình nhân của tường vân quận chúa. Tường vân quận chúa cũng không nhìn hắn, lên tiếng khóc lớn. Lý vị ương thở dài một tiếng nói, bùi công tử trước đây ngươi vứt bỏ quận chúa, lại ở phía sau xuôi khiến nàng vu hãm Húc vương, tệ nhất là ba đồ thế tử cũng là ngươi giết ngươi nói khoản nợ này nên tính thế nào bùi bạch trên mặt huyết sắc bỗng chốc biến mất sạch sẽ hắn lớn tiếng nói không không phải ta là cô gái này vu oan ta ta căn bản là hắn nói một nửa chợt nghe giang hạ vương hét lớn một tiếng nói nghiệp chướng vô sỉ Năm đó ngươi cùng nữ nhi ta tình đầu ý hợp thậm chí còn nói muốn phái người tới cầu hôn ta mới ngầm đồng ý để các ngươi kết giao, sau này ba đồ thế tử nhìn chúng tường vân ta rơi vào đường cùng dùng mọi cách thỉnh cầu bệ hạ cuối cùng vẫn phải đem nữ nhi gả đến thảo nguyên, khi đó ta từng hướng bùi ra các ngươi cầu tình, chỉ cần các ngươi xin bùi hoàng hậu góp lời, xin bà nghĩ biện pháp nữ nhi của ta sẽ không phải gả đến nơi chim không đẻ trứng này. Còn ngươi... Làm rùa đen rút đầu, ra dáng cái gì cũng không biết, lập tức đem thường vân cự chi ngoài cửa thậm chí còn nói ra lời ân đoạn nghĩa tuyệt ngươi là đồ lang tâm cầu phế, hại thường vân một lần còn chưa đủ, lại đến hại nó lần thứ hai. Nói tới đây còn chỗ nào không rõ? Ánh mắt mọi người nhìn hướng bùi gia vô cùng lãnh khốc trên mặt bùi huy cùng mấy vị công tử khác cũng không còn chấn định như trước bùi huy tiến lên trước một bước vừa muốn thay bùi bạch nói chuyện lại nghe thấy đại quân lạnh lùng thốt chân tướng sự tình đã rõ ràng bệ hạ người thấy thế nào việt tây hoàng đế không chút để ý đến bùi bạch liếc mắt một cái phảng phất như đang nhìn một thứ rác rưởi ánh mắt thập phần khinh miệt dám mưu hại ba đồ thế tử lại cùng thế tử phi cấu kết người này liền giao cho đại quân xử trí đi thần sai rồi thần biết sai rồi bệ hạ tha cho thần đi Bùi bạch phịch một tiếng quỷ xuống đất cấp tốc bò về phía trước, phảng phất nghĩ nhíu kéo chút hy vọng, nhưng hoàng đế lại thờ ơ, vì thế hắn lập tức bổ nhào vào bên chân thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ, người nói vài lời đi, người cứu thần đi. Thái tử vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy đại quân lạnh lùng nói, ba đồ là con ta, người giết hắn người phải trả giá đại giới. Hắn thanh âm lên cao trong ánh mắt lộ hung quang. Thần cái gì cũng không biết hết thảy đều là nữ nhân kêu oan uổng thần. Bùi bài kích động hai tay vung lên, bộ dáng quý công tử xưa kia sớm đã biến mất không thấy. Ngay tại thời điểm hắn nóng lòng nói dối, thình lình một đạo bạch quang chém xuống, hắn thân hình bị bổ làm hai nửa, máu tươi bắn tung tóe, văng lên mặt thái tử. Thái tử hoàng sợ nhìn theo ống tay áo bản thân bị người lôi kéo kia, phía sau thân hình bị bổ ra kia là thân ảnh đại quân cầm trường đao thân thể bùi bạch trong nháy mắt phun ra đại phiến máu tươi, trên thảm nơi nơi đều là huyết tinh hỗn độn, quý nữ Việt Tây đang ngồi đó chưa thấy qua cảnh tượng thảm thiết nhường này, ào ào thét chói, tai thối lui về phía sau, còn có người nhát gan đã sớm hôn mê bất tỉnh. Bao nhiêu can đảm của bùi huy sụp đổ, nói tứ đệ Lập tức bước nhanh lên. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn một màn này, huyết tinh tung tóe kia không mảy may dính đến người nàng, từ lúc đại quân đứng dậy, Lý Vị Ương đã biết đối phương muốn ra tay giết người. Mà kệ thân hình đẹp đẽ cỡ nào, bị chém một đao như vậy, huyết tinh tung tóe, bạch cốt dày đặc cực kỳ đáng sợ. Thái tử nhìn thấy tình huống này, đã khẩn trương đến cực điểm, cả người đều trùn xuống. Hộ vệ bên cạnh đỡ hắn, toàn bộ trong lều ai cũng rời đi thật xa xác chết kia, chỉ nghe thấy tiếng bùi huy kêu thảm thiết, còn có thanh âm nhóm đại hãn quý tộc Thảo Nguyên cười ha ha, đại quân ngắm một nửa thân thể hèn mọn kia kêu căng thu đao vào vỏ, lập tức nhìn Việt Tây Hoàng đến nói, một mạng đề một mạng, chuyện này liền tính xong rồi. Đại quân Thảo Nguyên có đến 10 con trai. Không có ba đồ, hắn có thể cho những người khác kế thừa vị trí của hắn, cho nên ba đồ chết cũng không thay đổi gì lắm, chẳng qua hắn không thể dễ dàng tha thứ chuyện huyết mạch đại quân bị người ta giết chết như vậy, nếu không báo thù, đại quân hắn sẽ bị người ta coi thường, cho nên hắn nhất định phải khiến tên đầu sò phải chết, bùi bạch này là người bùi ra, là gia tộc hiền hách bậc nhất, hắn chết cũng ý nghĩa kết thúc mọi việc, đại quân đã không truy cứu, những người khác cũng không nói gì. Lý Vị Ương nghe thấy gờ không khỏi nhíu nhíu đầu mày, đã thấy Nguyên Liệt bước nhanh về phía nàng, gương mặt tuấn mỹ mỉm cười, "Chúng ta đi thôi." Chương 222 Ám tiễn đả thương người. Nghe Nguyên Liệt nói muốn cùng rời đi, Lý Vị Ương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt của nàng nhìn về phía người luôn luôn quỳ ngồi dưới đất tường Vân quận chúa ánh mắt thập phần phức tạp. Nguyên Liệt chưa từng thấy bộ dạng này của Lý Vị Ương, trong ấn tượng của hắn, Lý Vị Ương xưa nay bình tĩnh cơ trí, vô tình đối đãi địch nhân không chút chùn tay. Hắn chưa gặp qua lý vị ương vẻ mặt phức tạp như vậy với hắn, tường vân quận chúa cũng không phải bằng hữu nàng từng giúp đỡ bùi gia hãm hại bản thân, thấy thế nào cũng là tai họa, giữ lại nàng quả là phiền toái, không bằng khiến cho đại quân thảo nguyên dựa theo quy củ xử lý nàng. Nhưng nhìn biểu cảm lý vị ương như vậy, nguyên liệt lại trầm mặc nhất thời không mở miệng nói chuyện. Giang hạ vương đứng lên, nhìn về phía đại quân nói, đại quân thỉnh ngài cho phép ta mang nữ nhi trở về. Đại quân ánh mắt lạnh như băng nhìn giang hạ vương, sau đó thản nhiên nói ta tuy đáp ứng ngươi không giết cô gái này, nhưng Việt Tây các ngươi có một câu nói, đó là tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Nàng giết chết con ta, nếu dễ dàng buông tha nàng thì quy cụ Thảo Nguyên còn ra cái gì nữa. Cho nên, mặc dù ta không giết nàng, cũng muốn nàng ở lại Thảo Nguyên cả đời làm nữ nô để thứ tội. Nhóm hãn vương bên cạnh nghe nói vậy, ào ào đứng dậy nói. Đúng tuyệt đối không thể buông tha cô gái này, nhất định phải để nàng sống chịu tội. Mày Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhíu lại kỳ thực nàng đã sớm dự đoán đại quân là sẽ không dễ dàng buông tha tường vân quận chúa, bởi vì tội nàng gây ra thật sự quá lớn. Mưu sát chồng, dù ở Việt Tây, nàng cũng phải bị lăng trì xử tử còn ở đây thì miễn bàn trong mắt người dị tộc dã man càng khó có thể tha thứ tội lỗi này. Đáy mắt Lý Vị Ương tránh qua một tia lạnh ý, ngữ thanh lạnh như băng nói: "Đại quân, vừa rồi người đã nói sẽ không giết nàng, một khi đã như vậy vì sao không chịu buông nàng?" "Cha tấn nữ tử này, ba đồ thế tử cũng không thể sống lại, nhưng nếu người thả nàng, Giang Hạ Vương sẽ cảm kích người, hơn nữa mỹ danh người khoan dung rộng lượng cũng sẽ truyền khắp thảo nguyên." Đại quân liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, vẻ mặt sệt qua một tia lạnh băng, kiêu ngạo cùng khí phách như vậy làm cho người ta cảm thấy run sợ, nhưng Lý Vị Ương vẫn đứng tại chỗ, không chút thanh sắc nhìn lại, dường như không có chút ảnh hưởng. Đại quân giết người vô số tay nhiễm máu tươi trên người tự nhiên sẽ mang theo một cỗ sát khí, nữ tử bình thường nhìn thấy hắn chân cẳng đều phát run, nhưng vị quách gia tiểu thư này lại hồn nhiên không thèm để ý thế nhưng lại còn dám ở trước mặt hắn cầu tình, hắn không xử lý thường vân quận chúa tại chỗ là đã cấp giang hạ vương chút mặt mũi, làm sao có thể dễ dàng thả nàng về. Nhị hoàng tử Ba Lỗ bên cạnh đứng lên, hắn cùng đại hoàng tử Ba Đồ thế từ cùng mẹ sở sinh, cảm tình thập phần tốt, nhìn thấy Ba Đồ chết thảm hắn tất nhiên thập phần tức giận, hận thấy Tường Vân quận chúa, hắn lớn tiếng nói, đại quân, vạn vạn không thể thả cô gái này. Mặc dù người quyết định không giết nàng, trên thảo nguyên cũng còn nhiều biện pháp giáo huấn nàng. Theo con không bằng đem nàng cột vào ngựa thả ra Thảo Nguyên đi, nếu nàng vận khí tốt tự nhiên có thể sống sót, chứng minh là thần linh Thảo Nguyên muốn thả nàng, như nếu nàng vận khí không tốt bị sói hoang ăn, việc kia cũng không trách được chúng ta, đây cũng coi như đại quân hết lòng tuân thủ hứa hẹn không giết nàng. Tính cách ba lỗ và ba đồ đều tàn nhẫn, lý vị ương nghe đề nghị này không khỏi nhíu mày. Tường vân quận chúa một thiếu nữ tay chói gà không chặt đem nàng cột vào lưng ngựa rồi người không chút vũ khí vào thảo nguyên, sẽ gặp chuyện gì ai cũng có thể nghĩ đến. Nàng nghe nói, mỗi đêm trên thảo nguyên sẽ có thật nhiều thứ đáng sợ, nếu thân thủ không tốt ngay cả người khác muốn lặng lẽ cứu nàng cũng làm không được. Chỉ cần nàng đi ra một canh giờ chỉ sợ phải chết hay không cũng chẳng có gì đáng ngờ, vị ba lỗ vương tử này thật sự là tâm tính tàn nhẫn. Lý vị ương cười lạnh một tiếng nói. Ta chỉ cho rằng hình phạt ở Việt Tây nghiêm khắc, không ngờ ba lỗ vương tử lại nghĩ ra một biện pháp xài vò nàng như vậy. Xem ra nam nhân thảo nguyên lòng giả cũng thật sự hẹp hòi, thậm chí còn muốn hiếp bức nữ tử. Kỳ thực lý vị ương không cần vì tường vân quận chúa nói chuyện, nhưng nàng nhìn đối phương chỉ yên lặng rơi lệ, trong lòng không hiểu sao nổi lên một loại tình cảm phức tạp. Nói nàng lãnh khốc cũng được, nói nàng vô tình cũng thế, nàng vốn là người không chịu để tâm đến kẻ khác. Nhưng với tường vân quận chúa này, Lý Vị Ương lại thấy trên người nàng thấy được hình ảnh của mình lúc trước ở lãnh công lâm vào tuyệt vọng. Nghĩ lại nếu là nàng của lúc đó, chỉ sợ nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nói đến cùng, tường vân chẳng phải ác nhân, nàng chẳng qua chỉ là bị tình nhân vứt bỏ cũng nữ nhân đáng thương bị lợi dụng thôi. Huống chi đại quân đã nói sẽ không giết nàng, nhưng ba lỗ vương tử lại còn nghĩ ra một biện pháp giày vò tàn khốc như vậy, nếu như thế thà một đao giết nàng còn thống khoái hơn. Tề quốc công nhìn Lý Vị Ương một cái, mở miệng nói, bệ hạ, nữ nhi ta nói đúng, tường vân quận chúa gả đến thảo nguyên này đã hai năm, nàng vì muốn hai nước thân cận mà đến, đôi con mắt sáng cũng đã mù, chuyện này là nàng bị kẻ gian mê hoặc. Ta xưa nay nghe nói, trên thảo nguyên đại quân là một quân chủ anh dũng, đối đãi tù binh nhân từ mà khẳng khái, vì sao không thể tha thứ cho một thiếu nữ tay chói gà không chặt. Huống chi hôn ước hai nước vốn thập phần trọng yếu, ba đồ thế tử lúc còn sống làm mù thường vân quận chúa, sai lầm như vậy chúng ta còn chưa bao giờ truy cứu, không bằng dừng lại ở đây, giải quyết xong đoạn nhân duyên này đi. Đại quân không nói chuyện, tề quốc công mở miệng phân lượng rất nặng, hắn cần suy nghĩ một chút. Việt Tây Hoàng đế ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn Lý Vi Ương, lập tức lại nhìn về phía nguyên liệt, khẽ cười nói, hốc vương, ngươi là thấy nên thế nào đây? Nguyên Liệt biết Lý Vị Ương chủ ý đã định, liền cười nhẹ tiến lên một bước nói, "Bệ hạ thỉnh người hãy buông tha Tường Vân quận chúa, để nàng về Việt Tây đi." Nguyên Liệt vừa mới dứt lời, Việt Tây hoàng đế liền nhìn về phía đại quân, cười như không cười nói, "Xem ra những đứa nhỏ đó đều thật thiện lương, ngươi cũng nên khoan dung độ lượng đi." Câu này của hắn vừa dứt, liền nhìn đại quân sắc mặt hơi đổi. Hiện tại vị đại quân Thảo Nguyên Lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan, hắn chẳng phải muốn tánh mạng Tường Vân quận chúa này Nhưng hắn như cứ như vậy thả nàng, chỉ sợ sẽ không làm vừa lòng các vị vương tử cùng hãn vương. Huống chi quy tắc thảo nguyên cũng không có chuyện đưa nữ tử đã kết hôn với cố quốc nhiều năm qua chưa từng phát sinh. Nếu hắn thả chính là phá vỡ quy củ tổ tông, điều này vạn lần không thể, nhưng lời Việt Tây Hoàng đế hắn lại không thể mở miệng cự tuyệt. Hắn vĩnh viễn không thể quên 50 vạn đại quân kia làm cho hắn nhớ mãi, loại cảm giác bị đe dọa thật sự làm hắn hít thở không thông hắn nghĩ ánh mắt trở nên âm mai đứng lên. Tam Vương Tử Ba thuật thấy tình huống này, hắn mỉm cười, chủ động đứng lên đi ra, chỉ thấy hắn một thân thanh y, áo khoác nhất thiện đại bào, như là việt tây quý tộc giả dạng, chỉ cái mũi chim ưng phá hỏng mất khuôn mặt anh tuấn mà có vẻ có vài phần hung ác nham hiểm. Hắn đầy mặt tươi cười nói, dựa theo quy củ nước ta, quả quyết không thể để nữ tử đã kết hôn trở lại cô quốc, nhưng chư vị khách quý việt tây cầu tình, đại quân cũng nên tha tội cho Tường Vân quận chúa, một khi đã như vậy, không bằng để ta cưới nàng đi. Mọi người nghe thế đều sừng sốt nguyên liệt nhẹ giọng về phía Lý Vị Ương nói, bọn họ luôn có phong tục huynh từ cưới tàu cứ như vậy cũng có thể miễn tội cho Tường vân quận chúa, nhưng đồng thời nàng cũng không bao giờ có khả năng trở lại Việt Tây nữa. Giang Hạ Vương Liên Thanh nói, tốt lắm, tốt lắm, để nữ nhi của ta gả cho ngươi, chỉ cần bảo trụ tính mạng nàng là tốt rồi. Lý Vị Ương muốn thay nàng cự tuyệt nhưng Giang Hạ Vương đã vội vàng đáp ứng rồi. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn tường vân quận chúa một cái, Lý Vị Ương xem ra, bảo trụ tính mạng sống tạm qua ngày không phải tác phong của nàng, nhưng trước mắt nếu thực hiện thật tốt ngay cả tường vân quận chúa về tới Việt Tây, quý tộc cũng sẽ không thể lại tiếp nhận nàng, một nữ tử không có gia tộc cùng bằng hữu tiếp nhận lại không có chỗ dựa vào, bất quá cũng chỉ như cái xác không hồn thôi. Dù sao nàng cũng không thể yêu cầu trên đời này mỗi một nữ nhân đều giống nàng, cái gì cũng không sợ hãi. Tường vân quận chúa nghe được ba thuật nói, nàng vội ngẩng đầu lên, chỉ còn một mắt nhìn chằm chằm ba thuật, không khỏi cả người lạnh lẽo, nàng gả đến thảo nguyên sớm đã thoát ly quan hệ tuy giang hạ vương giúp nàng nói chuyện, bất quá cũng chỉ thỉnh cầu đại quân tha thứ tánh mạng nàng mà thôi, biển người mờ mịt bản thân cho dù có thể sống sót thuận lợi trở lại Việt Tây bất quá cũng chỉ kéo dài hơi tàn, vì gia nhân sở ghét bỏ, nhưng nếu tiếp tục sinh hoạt tại thảo nguyên này, tái giá với ba thuật, sinh hoạt của nàng căn bản là không có gì thay đổi. Ba thuật ở ngoài hào hoa phong nhã thái độ đối đãi vương phi của hắn cùng ba đồ trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Hắn nói như vậy bất quá là vì muốn lấy lòng Việt Tây quý tộc thôi. Căn bản không thật tâm muốn cưới nàng. Nàng lớn tiếng nói không ta tuyệt đối không tái giá. Không có người để ý tới nàng, nhị hoàng tử ba lỗ đã bước nhanh về phía nàng, cầm trụ cổ tay nàng, giơ lên nói tam đệ, xưa nay còn có đạo lý thứ tự trước sau ta là nhị ca của ngươi, nữ nhân này cũng hẳn nên do ta tuyển trước ngươi ở đây náo nhiệt làm gì. Nàng nói tới đây, Lý Vị Ương sắc mặt hơi đổi, lời ba thuật vừa mới nói rõ ràng là muốn hòa giải, để giảm không khí cứng ngắc lấy được hào cảm của Việt Tây quý tộc. Mà thường vân quận chúa nếu nằm trong tay ba lỗ tuyệt đối sống không quá hôm nay, nàng vừa muốn tiến lên một bước mở miệng ngăn cản, lại đột nhiên thấy thường vân quận chúa cắn răng một cái, không cần nghĩ ngợi từ trong tay áo lấy ra một trùy thủ, hướng ngực ba lỗ đâm tới, ba lỗ không phòng bị, một tiếng kêu to, rút lui hai bước kham kham tránh đi, trùy thủy đã đâm vào ngực, hắn giận dữ nói, ngươi thật to gan. Lúc này bên cạnh hộ vệ đã một trái một phải xông đến, rất nhanh bắt được thường vân quận chúa trùy thủ rơi trên đất bên cạnh tự nhiên có người đỡ ba lỗ, hoảng sợ nói, điện hạ người có sao không? Ba lỗ che ngực sắc mặt thập phần tái nhợt nhưng lúc này hắn từ trong ngực lấy ra một mặt gương đồng, ném trên đất. Vì phòng bị địch nhân ta luôn luôn có thói quen đeo miếng hộ tâm, nếu không như thế đã bị tiện phụ này gây thương tích. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn ba lỗ, lại cảm thấy buồn cười, người này mang cái gì mà miếng hộ tâm, rõ ràng là sợ chết mà thôi, bên cạnh tự nhiên có người vừa sợ vừa giận hướng thường vân quận chúa quát lớn nói à tiện nhân này, nhị hoàng tử như thế đối đãi ngươi, ngươi lại tâm địa rắn rết ngươi hôm nay không thể không chết. Các quý tộc thảo nguyên đều giận tím mặt, ao ao yêu cầu đại quân lập tức hạ lệnh đem này nữ tử ban chết. Tường vân quận chùa ám sát thất bại, sớm biết bản thân chỉ còn đường chết nàng lạnh lùng cười, ngẩng đầu lên hướng giang hạ vương nói, phụ vương. Lúc trước người bảo con gả con liền gả mà con thật không ngờ, gả qua lại gặp tên xúc vật như vậy, sớm biết như thế con tình nguyện chết ở trên đường xuất giá, cũng không phải chịu hai năm tra tấn này, con không nghĩ mình sẽ sống tiếp ở cái nơi quỷ quái này, càng không nghĩ sẽ giống như ra xúc truyền từ người này sang người khác, nếu có lựa chọn con tình nguyện chọn cái chết tôn nghiêm cũng không cần khuất nhục lập gia đình như vậy. Lý Vị Ương thầm nghĩ không tốt còn chưa kịp mở miệng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền nhìn thấy tường vân quận chúa quằn quại, đột nhiên một tay đoạt trường kiếm trong tay hộ vệ, một kiếm hướng về phía cổ bản thân, Lý Vị Ương theo bản năng tiến lên một bước, lại nhìn trên cổ tường vân quận chúa máu tươi chảy xuống, còn một con mắt kia chỉ trừng lớn, toạt nhìn hết sức thê lương, ngay sau đó tường vân quận chúa ngã xuống đất nhưng không lập tức tắt thở, một con mắt còn lại kia không ngừng rơi lệ. Nị Vương từ bước lên, dùng sức che cổ nàng nói, ngươi dám chết như vậy, quá tiện nghi cho ngươi rồi. Vụ y ngươi mau đến xem tiện nhân này, ngàn vạn lần không thể để cho nàng chết nhẹ nhàng như vậy. Nhưng dù hắn đã băng kín miệng vết thương của Tường Vân quận chúa, máu tươi từ người nàng vẫn không ngừng ào ào chảy ra. Tường Vân quận chúa khinh miệt liếc mắt nhìn ba lỗ, rồi nhàn nhạt cười đối với Lý Vị Ương, mặt trắng như tờ giấy nói, cảm ơn ngươi đã vì ta mà nói chuyện. Sau đó liền mất hơi thở. Nhị vương tử giận dữ, đoạt lấy bảo kiếm, dùng sức chém đứt đầu thường vân quận chúa, cái đầu xinh đẹp vút xuống dưới chân lý vị ương, nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt trở nên hàn khốc dưới tình cảnh như vậy, một nữ từ ngoài tự sát rốt cuộc không tìm ra cách gì bảo toàn bản thân, nếu gả cho ba lỗ, phải nhẫn nhục sống tạm sống bợ, đó mới là sống không bằng chết. Lý vị ương nhìn thoáng qua cái đầu, lại nhìn thoáng qua cổ tay thường vân quận chúa, thủ đoạn kia không che giấu được nàng đã nhiều lần tự sát, một lần một lần lại một lần, chắc chắn không dưới mười lần, đối với thường vân quận chúa mà nói, chỉ sợ đến chết cũng là điều xa xỉ. Giang hạ vương nhìn cảnh tượng như vậy, không khỏi lão lệ tung hoành sông đến. Ánh mắt Lý vị ương lạnh như băng nhìn hắn, thân là một phụ thân, nhưng đến nữ nhi mình cũng bảo hộ không xong, hiện ở trong này làm bộ làm tịch thì có ích lợi gì. Chờ mắt nhìn nữ nhi bị đối đãi tàn nhẫn như thế. Lý vị ương biết thường vân quận chúa vì sao biết rõ bùi bạch không thật tâm lại còn hãm hại nguyên liệt không phải vì rất tốt mà chỉ là vì sống sót bắt lấy một tia cơ hội cuối cùng mà thôi. Lý vị ương thở dài một tiếng, cởi áo choàng của nàng xuống, đắp lên người tường vân quận chúa, người khác nhìn thấy hành động của nàng như vậy, đều trợn mắt há hốc mồm, ai cũng không thể tưởng được một thiên kim quý tộc yếu đuối, nhỏ bé cũng dám chạm vào cái đầu rơi ra, mà việc này đến một nam tử bình thường cũng không dám chạm vào. Lý vị ương ôm đầu tường vân quận chúa, từng bước đi về phía vương tử ba lỗ. Bà lỗ thấy nàng phảng phất hàn đàm, ánh mắt dẫn theo ba phần sát khí, không khỏi từ đáy lòng dâng lên một tia hàn ý, hắn cảm thấy bản thân từng đã nhìn thấy ánh mắt như vậy, thật giống ánh mắt giấu trong bụi cỏ ẩn ẩn, lạnh lẽo vô cùng ánh mắt hắn rất quen thuộc chỉ có ác sói trên thảo nguyên mới có. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng làm sao có thể xuất hiện trên mặt một thiếu nữ đây? Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, Lý Vị Ương tràn ngập đùa cợt nhìn hắn, lại lật áo choàng, lấy đầu đặt lên thân hình tường Vân quận chúa, sau đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách Lương Thái y đó không xa nói, "Lương Thái y, ông hãy khâu lại đi." Đối phương vẻ mặt ôn nhu, nhưng đôi bàn tay trắng nõn kia cũng đã nhiễm vết máu. Lương Thái y răng nanh khanh khách rung động, hắn cơ hồ nói không nên lời, hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh hãi như vậy. Giang Hạ Vương liếc mắt nhìn Lý Vị Ương một cái, hắn lau nước mắt Không khỏi thấp giọng khuyên quét tiểu thư tâm ý của tiểu thư ta thay tường vân tâm lĩnh. Chẳng qua tường vân đích xác phạm phải tội không thể tha thứ lời hắn nói còn chưa xong, liền thấy lý vị ương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, mặt nàng không phải thập phần xinh đẹp nhưng ánh mắt lại làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ dị, làm người ta trong lòng lạnh buốt Giang hạ vương nhất thời nghẹn lời, nói không được nữa. Vương gia Tường Vân quận chúa này hai năm qua luôn luôn ngóng trông người đưa nàng trở về, mỗi tin tức nàng cầu cứu người đều nhận được. Điều ta làm thì có là gì? Phụ thân như người làm đến thế này, đến cả thay nữ nhi nhặt xác cũng không dám, làm đến vương gia thì có ích lợi gì? Ngữ khí nàng lại dẫn theo trào phúng, làm trên mặt việt tây quý tộc không tránh qua một tia kinh ngạc. Lời lý vị ương như cho Giang Hạ vương một cái bạt tai, hắn lặng lặng nhìn đối phương, cơ hồ trở nên á khẩu không trả lời được. Lý Vị Ương nói không sai, hắn quá mức khiếp nhược thân đường đường là Việt Tây Vương gia nhưng lại không có biện pháp bảo hộ nữ nhi của mình. Hai năm nay tưởng vân quận chúa không ngừng phái người đưa thư trở về cầu thoát thân, nhưng hắn không dám cãi lại mệnh lệnh Hoàng đế thậm chí không dám gặp Hoàng đế nói một hai câu cầu tình. Hắn quá để ý vương vị, quá để ý vinh hoa phú quý bản thân tình nguyện hy sinh nữ nhi. Hiện thời thậm chí đến một người không có quan hệ với thường vân cũng nói giúp nàng, nhưng hắn lại làm cái gì đây? Lý Vị Ương đã quay đầu đi, nhìn về phía đại quân nói, đại quân thường vân quận chúa đã tự sát nàng vì hành vi bản thân mà phải trả giá đại giới, nhưng nàng dù sao cũng là dòng dõi hoàng tộc Việt Tây chết cũng muốn chết có tôn nghiêm, nhưng đầu và người như vậy, đối với Việt Tây hoàng thất là vũ nhục người sẽ không để ý để nàng hạ táng hoàn chỉnh chứ Trên thực tế, trên thảo nguyên nếu có nữ nhân phản bội trưởng phu, sẽ bị ngũ mã phanh thây, không cần nói đến hạ táng, ngay cả khối bia mộ cũng không thể có. Nhưng đại quân nhìn lý vị ương kia gương mặt trắng thuần toát ra là một loại kiên định chất vấn không tha, hắn chưa bao giờ thấy một cô nương trẻ tuổi nhìn đến ương ngạnh cùng lãnh khốc như vậy, theo bản năng hắn liền gật gật đầu nói, được ta đáp ứng ngươi. Chờ thường vân quận chúa đầu cùng thân hình được khâu lại hoàn chỉnh ta sẽ dựa theo quy củ Việt Tây, thay nàng tiến hành hỏa táng. Sau đó đem cho cốt nàng mang về Việt Tây an táng, đại quân cũng không có ý kiến chứ. Đại quân lại gật gật đầu, giờ mới phát hiện bản thân lại bị một tiểu cô nương nắm cái mũi rắt đi. Đây thật sự là rất kỳ quái, không biết vì sao, hắn cảm thấy trên người Lý Vị Ương lại có một loại uy nghiêm làm hắn thập phần kiêng kỵ, làm cho hắn không tự chủ được liền gật đầu. Hắn thật không hiểu, nhanh chóng nhìn về phía Việt Tây Hoàng đế, đã thấy đối phương cũng một bộ kinh ngạc nhìn Lý Vị Ương. Lý vị ương không nhìn lại bất luận kẻ nào, ánh mắt của nàng lạnh như băng lướt qua khuôn mặt ba lỗ, ba lỗ rụt cổ, hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt này rất kỳ quái. Lý vị ương không quan tâm đến bất kỳ kẻ nào, nàng xoay người bước nhanh đi ra ngoài, nguyên liệt đuổi theo, nhìn thấy nàng đứng dưới trời xanh có biết, vẻ mặt tựa hồ rất không vui, hắn không khỏi mở miệng nói chúng ta cùng tường vân quận chúa không có gì quan hệ, nàng vì sao lại muốn nói giúp nàng ta. Nói đến cùng trong lòng nguyên liệt tưởng vân quận chúa chỉ là một người xa lạ mà thôi, vẫn là một kẻ có ý đồ vu hãm hắn. Ngay từ đầu, hắn đã muốn lấy tính mạng đối phương. Lý vị ương từ từ thở dài một hơi, không vì sao cả chỉ vì ta cao hứng. Một câu cao hứng tựa hồ có thể giải thích hành vi vừa rồi của nàng, nhưng nguyên liệt lại rõ ràng không tin. Hắn có chút không thể lý giải lý vị ương vì sao phải làm như vậy. Nhưng nhiều năm qua theo thói quen, hắn không chút do dự liền đứng ở bên nàng, nói ta sẽ phái người giám sát lương thái y, để hắn nhất định phải khâu đầu tường vân quận chúa lại, hảo hảo trang điểm lại cho nàng rồi đưa đi hỏa táng. Sau đó hỏa tốc phái người mang nàng về Việt Tây an táng. Nếu nàng muốn ta còn có thể xin hoàng đế, đem cho cốt tường vân quận chúa mai táng ở trong mộ địa hoàng thất. Lý Vị Ương nhẹ nhàng ây một tiếng, lại lắc lắc đầu nói, những người đó căn bản không phải thân nhân của nàng, để nàng nằm ở nơi như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không thể cảm thấy ấm áp cùng khoái hoạt. Sau khi mang về Việt Tây, sẽ tìm một con sông rắc cho cho nàng đi. Nguyên Liệt hơi hơi chấn động, vừa muốn nói gì, lúc này liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lên, đã thấy Tam Vương Tử ba thuật vội vã đuổi theo đi lại trên chán hắn tựa hồ còn có một tầng bạc hãn nhìn lý vị ương cùng nguyên liệt còn chưa rời đi hắn yên tâm cất bước đi tới chắp tay nói húc vương điện hạ quách tiểu thư hôm nay thật sự thật có lỗi nhị ca ta là nhất thời xúc động mới đắc tội các người trong lòng hắn biết trước mắt hai người kia một người được việt tây hoàng đế tân sủng là thân vương hết sức quan trọng trong hoàng thất còn một người là thiên kim quách thì bọn họ hai người ở cùng nhau đủ để cho hắn nói một tiếng thật có lỗi Hắn không phải vì ba lỗ đến cầu tình, chính là cảm thấy sự việc này sợ là không thể tốt cho nên mới cố ý đến thử bọn họ một phen. Lý vị ương liếc mắt nhìn ba thuật, ánh mắt cười mà như không cười, trên thực tế nàng đối vị tam vương tử này không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trên đường đến Thảo Nguyên, Nguyên Liệt từng nói qua cho nàng một lần tin tức về việc đại quân dưới gối còn mười mấy vương tử, ngoài thế tử ba đồ thì người được đại quân sủng ái nhất là tam vương tử ba thuật. Hắn cùng các vương tử khác bất đồng, tuổi nhỏ đi du lịch các quốc gia, đọc binh thư sách sử, nếu không phải là một đôi ưng mâu cùng cái mũi mang theo ba phần lệ khí nam tử Thảo Nguyên, thì Lý Vị Ương chỉ sợ chỉ sẽ cảm thấy hắn là quý công tử thế gia Việt Tây. Lại nói tiếp tam vương tử ba thuật này và A Lệ công chúa cùng một mẹ cảm tình thập phần tốt. Lý Vị Ương xem ra nếu đem ba thuật so sánh với các vương tử khác mà nói càng có thêm tâm kế. Hắn không giống ba đồ tham tài háo sắc cũng không lạm sát ngược lại chung quanh hắn có thế lực hữu dụng giao bằng kết hữu bốn phía thu môi nhân tâm, hắn sợ tác sở vi chỉ sợ là muốn ngai vàng đại quân thảo nguyên. Cho nên lần này ba đồ chết đối với hắn chỉ có lợi không có chỗ nào có hại, hơn nữa hắn vừa rồi cố ý đưa ra ý kiến muốn cưới tường vân quận chúa, việc này càng làm cho lý vị ương đối với hắn nổi lên ba phần cảnh giác. Nàng không nhìn lầm trước mắt người này nhất định là kẻ muốn nhiễu loạn giã tâm chẳng qua hết thảy đều cùng nàng không có căn hệ nàng hiện tại không muốn gặp một kẻ có quan hệ với ba đồ ba thuật nhìn lý vị ương vẻ mặt lãnh đạm không nói tha thứ cũng không nói chán ghét hắn nhất thời bất định không biết đối phương đang nghĩ cái gì liền xoay mặt khó xử nhìn về phía nguyên liệt húc vương nguyên liệt mỉm cười đôi mắt lộng lẫy kia dưới ánh mặt trời càng thêm dạng dỡ nhìn như hữu tình lại thập phần vô tình hắn nhàn nhạt nói tam vương từ yên tâm đi chúng ta là ngoại nhân việc này chúng ta sẽ không quản nhiều Hắn nói những lời này, nhìn như không có gì can hệ, trên thực tế cũng là có ý cho tam vương tử thấy, trên thảo nguyên đại vị chi tranh, bất luận là quách gia hay húc vương đều tuyệt đối sẽ không tham dự. Mắt thấy đạt được mục đích tam vương tử ba thuật mỉm cười rồi thi lễ, xoay người bước nhanh rời đi. Lý vị ương lạnh lùng cười, nhìn nguyên liệt nói còn muốn săn thú sao. Nguyên liệt mỉm cười nói, trên thảo nguyên, nam nhân tử vong cũng là việc bình thường, ta nghĩ trận săn bắn sẽ tiếp tục. Chẳng qua có hơn vài phần huyết tinh thôi đương nhiên câu cuối cùng hắn chưa nói với lý vị ương chính là tươi cười càng thêm rào hoạt lý vị ương đột nhiên nói ta đã học cưỡi ngựa nhưng không học qua bắn tên chàng tới dạy ta đi nguyên liệt sừng sốt lập tức có chút kỳ quái nhìn về phía lý vị ương trong mắt hắn lý vị ương luôn luôn không thích múa đao lộng thương lúc đó quách phu nhân từng đã nói qua muốn lý vị ương tìm sư phụ võ thuật học tập để cường thân kiện thể rèn luyện một phen lý vị ương đều tự tuyệt mà lúc này nàng thế nào lại đột nhiên muốn học bắn cung, đây căn bản không phù hợp với tính cách nàng. chẳng lẽ trong lòng nàng vẫn còn một cỗ oán khí chưa thoát ra được sao? hắn nghĩ như vậy, liền gật gật đầu nói, được nàng đã muốn học ta liền sẽ dạy nàng. nói xong, hắn phân phó hộ vệ dắt một con ngựa đến, nói, đây là ngựa của ta, nàng hãy dùng nó đi. lý vị ương gật gật đầu, lập tức xoay người lên ngựa nguyên liệt cũng cưỡi một con ngựa khác. hai người dục ngựa đi đến khu vực săn bắn vì để lý vị ương có thể quen sử dụng cung tên nguyên liệt mất hơn nửa ngày từng bước từng bước hướng dẫn nàng kéo cung bắn tên mà khí lực lý vị ương dù sao cũng không giống nam tử cung nàng chỉ kéo ra được một nửa vì thế nguyên liệt cố ý sai người chế tạo một cây cung nhỏ tinh xảo mà lại xinh đẹp tuy bề ngoài thoạt nhìn lực sát thương của tiểu cung không bằng cây cung màu đen của hắn nhưng nguyên liệt lại ra lệnh công tượng cẩn thận cải tạo tiểu cung tinh xảo này một khi bắn ra chỉ cần đúng kỹ thuật vẫn là có thể bắn trúng con mồi Lý vị ương tiếp nhận cung tiễn, mỉm cười kéo thử cung, phát hiện dây cung thập phần thuận tay. Nguyên liệt cùng nàng sóng vai, thấy nàng nắm chặt cung tiễn, cả người như thay đổi, nét mặt tỏa sáng, tinh thần chấn hưng, hắn không khỏi cười rộ lên. Vào lúc này, trong bụi cỏ một con thỏ hoang nhảy ra, Lý vị ương bắn một tên nhưng lại bắn chặt nguyên liệt muốn cười lại nhịn xuống. Nhìn bầu trời có một con chim diều hâu bay qua, hắn kéo tên vèo một tiếng, chim kia liền rơi xuống đất hộ vệ bên cạnh đồng thanh trầm trồ khen ngợi. Lý vị ương lại không chút hoang mang, nàng nhắm ngay một con thỏ hoang khác, phách một tiếng, tên bắn đi, chỉ thấy được tiểu tên bỗng chốc bắn vào chân sau thỏ hoang. Thỏ hoang quay cuồng vài cách trung quy bất động, hộ vệ vội vàng đi tới chỗ Lý vị ương xem, Lý vị ương nhàn nhạt thoáng nhìn, theo sau nói, ta bắn công còn chưa thật chuẩn, bất quá, về sau sẽ tốt hơn. Nguyên liệt lại cười nói, đối với người ngoại đạo mà nói, nàng bắn như vậy đã thật tinh chuẩn rồi, nếu cho nàng học thêm một tháng, chỉ sợ ta cũng sẽ cam bái hạ phong. Lý vị ương mỉm cười, nàng biết Nguyên Liệt bất quá là đang an ủi nàng mà thôi, nàng là nữ tử, khí lực so với nam tử không thể giống nhau, lúc kéo cung bắn tên cũng không thể bằng được. Như lúc kéo tên, nàng cơ hồ đã dùng toàn bộ khí lực toàn thân. Nguyên Liệt vừa muốn nói chuyện, lại không ngờ nhìn Lý vị ương giơ cung lên, hắn ngẩn ra, lập tức nhìn về phía nàng kéo cung, dây lát trong lúc đó, mũi tên liền bắn ra ẩn ẩn truyền đến tiếng xé gió, đột nhiên lại nghe thấy có người kêu một tiếng, rồi tiếp đến là tiếng ngã ngựa. Nguyên liệt kinh ngạc nhìn về phía Lý Vị Ương, mà nàng vẻ mặt hờ hững, nhẹ nhàng nhướng môi, nhìn về phía trước không biết suy nghĩ cái gì. Bên kia trở nên huyên náo, rất nhanh liền nhìn thấy bùi dương Dục ngựa đi lại, tức giận quát lớn nói các ngươi thế nào lại bắn tên, thế nào có thể hướng vào người khác mà bắn. Hắn ban đầu là nổi giận, nhưng thấy Lý Vị Ương cũng sừng sốt, hắn vạn lần không ngờ tên kia bắn về phía nhị ca hắn, dĩ nhiên là Lý Vị Ương bắn ra, bùi huy bị thương cũng không nghiêm trọng, bất quá là bị chảy ra bả vai. Nhưng mũi tên thình lình bắn ra, hắn lại không có phòng bị nên mới có thể từ trên ngựa té xuống. Giờ phút này Bùi Huy từ trên mặt đất đứng lên, trên vai trái có vết máu. Hắn nhìn về phía Lý Vị Ương, trong nháy mắt ánh mắt trở nên lạnh như băng, quách tiểu thư tiểu thư muốn đưa ta vào chỗ chết sao. Lý Vị Ương vuốt ve cây cung, nhàn nhạt cười thực đáng tiếc, vừa rồi nếu mũi tên của nàng chuẩn thêm một chút đích đến sẽ không chỉ là bả vai Bùi Huy mà là trái tim hắn. Nàng cười như vậy. Gương mặt trắng trong thuần khiết dưới ánh mặt trời lại thêm vài phần diễm lệ, làm bùi huy sừng sốt chỉ nghe nàng nói thanh âm như Châu Ngọc Thanh lãnh nói, ngựa ngùng rồi ta mới học bắn tên, nhất thời bắn chật mà thôi. Bùi dương không khỏi giận dữ, bắn chật tiểu thư cứ như vậy mà bắn tên sao tiểu thư rõ ràng là muốn giết nhị ca. Lý vị ương chính là thở dài một tiếng nói ta nếu thật muốn giết nhị ca công tử tên này nên là từ húc vương bắn ra mới phải ta mới học sao có thể làm như thế được bùi công tử thật sự là nói đùa. Bùi dương thập phần phẫn nộ thân thể cơ hồ khắc chế mới không sông lên, hắn cũng dơ cung lên hướng Lý Vị Ương, nguyên liệt ánh mắt trầm xuống, dục ngựa che trước Lý Vị Ương âm thanh lạnh lùng nói, bùi công tử công tử có biết mình đang làm gì không? Lúc nguyên liệt nói những lời này, vẻ mặt dẫn theo một tia hung ác, hắn bỗng nhiên không phải là Húc vương tuấn Mỹ lạnh như băng nữa, mà trở nên cực kỳ khủng bố làm người ta cực độ bất an. Bùi dương tên còn chưa bắn ra, bùi huy bên cạnh đã thấy vẻ mặt nguyên liệt trong lòng chấn động, đã lấy tay nắm lấy cung tên của hắn, thanh âm lạnh lùng nói, dừng tay. Không có ta phân phó, ngươi sao dám vô lễ với quách tiểu thư. Lý vị ương cũng là nhẹ nhàng cười, bùi dương công tử ta khuyên công tử vẫn nên thành thật nghe lời nhị ca người đi, nếu công tử vừa rồi hướng ta bắn ra một tên, thì nếu không là ngộ thương thì cũng là gây hấn trả thù, đến lúc đó chỉ sợ quách gia cùng bùi gia thật sẽ nháo lên, công tử với bùi gia cũng không thể giải thích được. Bùi dương sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngón tay nắm run lên, nhưng cuối cùng hắn nhìn bùi huy một cái, bùi huy hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt bên trong càng thêm sẵn rọng. Bùi dương vô pháp. Không thể không buông cung xuống, nói, xem như ngươi lợi hại. Lý vị ương cười đến càng thêm ấm áp, dưới ánh mặt trời, đôi mắt hắc ngọc của nàng nhàn nhạt sáng bóng. Thanh âm nàng rất chậm nói, cũng vậy thôi. Có gan lợi dụng tính mạng một thiếu nữ vì tiền đặt cược người bùi gia cũng thật sự là vô sỉ. Ánh mắt bùi huy trầm xuống, trở nên vô cùng âm lãnh, hắn không nghĩ bùi bạch lúc này lại khuyến khích thường vân quận chúa phu hãm hốc vương. Chuyện bất thành, giờ còn mất mạng. Mà hắn càng không thể tưởng tượng được là Lý Vị Ương cũng dám hướng hắn bắn một tên này, một tên này của nàng không phải trả thù, mà chính là cảnh cáo. Nàng cảnh cáo hắn, muốn hắn cẩn thận một chút không cần tùy tiện đã đánh mất tánh mạng, bùi huy trong lòng tức giận cả đời này, hắn còn chưa gặp được nữ tử nào như vậy, dám dùng cung tiễn bắn vào hắn. Mà đệ đệ bùi bạch của hắn chết, hắn vô luận thế nào cũng không có thể nhận. Hắn mang theo ba huynh đệ cùng đi, nhưng hôm nay chỉ còn lại hai người, hắn trở về phải hướng phụ thân như thế nào đây? Bùi phàm lúc này bị bùi hoàng hậu giữ tại trong kinh, nếu phụ thân nhìn thấy bản thân không thể an toàn mang theo các đệ muội trở về thì huynh trưởng như hắn làm được cái gì chứ? Hắn biết hết thầy mọi việc này đầu sỏ gây nên đều là lý vị ương và húc vương nguyên liệt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lúc này, bùi hiến đi lên, hắn nhàn nhạt nói, nhị ca chúng ta đi thôi. Bùi Huy gật đầu, Bùi Dương còn đứng ở tại chỗ oán hận nhìn Lý Vị Ương, một bộ thường như ăn tươi nuốt sống nàng, lại bị Bùi Hiến lôi kéo, bất đắc dĩ mới theo đối phương rời đi còn không ngừng quay đầu, dùng ánh mắt hung ác chừng mắt nhìn Lý Vị Ương. Nguyên liệt cười một tiếng, nói tên này nàng bắn thật chuẩn. Lý Vị Ương lại rất bình thản, trên mặt không chút ý cười, bất quá là lễ gặp mặt mà thôi, rất nhanh bọn họ sẽ biết xuống tay trước chưa hẳn sẽ thành công, đôi khi sẽ biến thành con nhím. Nguyên liệt nhìn Lý Vị Ương cười như không cười, nói thế nào, nàng nghĩ sẽ đối phó bọn họ như thế nào đây? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, thanh âm lãnh trầm. tất nhiên là thay đổi kế hoạch ban đầu. Chẳng qua còn muốn chàng phối hợp mới tốt, Nguyên liệt nhìn về phía bên một con thỏ hoang bị bắn chết ánh mắt toát ra vẻ tươi cười nói, được rồi chúng ta liền diễn một hồi tường cho bọn hắn xem một chút. Vào ban đêm, đại quân cố ý mời Hoàng đế đến Kim Trướng, hai người lại ngồi uống rượu. Ánh mắt hai người đều là thập phần thanh tỉnh, một bên uống rượu một bên nói chuyện. Đại quân nhìn Hoàng đế nói, húc vương nguyên liệt cũng là con của ngài sao. Những lời này hắn nói mặc xanh kỳ diệu mà Hoàng đế cũng bất động thanh sắc lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười nói thế nào, ngươi nhìn ra cái gì rồi. Đại quân cười lạnh một tiếng nói, nếu hắn không phải con của ngài, ngài cần gì phải che chở hắn như vậy. Ngài đối bùi bạch cũng không quan tâm tới như vậy. Huống chi ta cảm thấy đứa trẻ đó và ngài có vài phần tương tự, lại không thể nói rõ tương tự như thế nào. Lại nói tiếp Bùi Bạch vẫn là thân thích của Bùi hoàng hậu, ngài dung túng ta giết hắn, sẽ không sợ người đàn bà tranh chua kia tìm ngài tính sổ sao? Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, nếu chẫm sợ nàng thì sẽ không làm như vậy. Bùi gia lần này thật là tiền mất tật mang, chẫm cần gì phải vì bọn họ mà gánh vác tội. Một đao này của ngươi chém cũng thật tốt, chỉ là đao pháp so với trước kia có chút giảm sút. Trẫm nhớ 10 năm trước gặp người chém người, đến cả óc cũng bay ra thế nào lần này đến nửa điểm bạch tinh cũng chưa nhìn thấy đâu. Đại quân biến sắc không khỏi rất nhanh đỏ mặt lên nói, ngài nói gì vậy ta chưa từng bao giờ buông lỏng đao pháp bất quá là nhất thời thất thủ mà thôi. Hoàng đế cười ha ha đứng lên, rất nhanh, hắn lại vỗ cái chán, nhăn mi, trong mắt đại quân toát ra một tia lãnh mang, trên mặt lại thập phần thân thiết nói, ngài làm sao thế, không thoải mái sao, bệnh cũ lại tái phát. Việt Tây Hoàng đế lắc lắc đầu, mỉm cười như thường nói, Trẫm thấy lang băng đó không thể trị được bệnh của ta cho nên lần này đến Thảo Nguyên muốn Vu y coi trộm một chút. Đại quân Thảo Nguyên thở dài một hơi nói, việc này sợ là không dễ như vậy. Năm trước lúc ngài tới Vu y không phải đã đưa thuốc cho ngài sao, nhưng lại không hề hiệu quả cho nên ta thấy đây chẳng phải bệnh đau đầu bình thường. Hoàng đế mày nhăn lại, từng đợt từng đợt lại thống khổ làm cho hắn muốn phát cuồng, nhưng ở trước mặt đại quân hắn không có nửa điểm thất thố, ngữ thanh đạm mặc nói, dù sao cũng không có gì trở ngại, nhiều năm đã qua rồi cũng không chết được. Đại quân ngưng mắt nhìn hắn, ánh mắt tựa hồ tránh né cái gì đó, lại nghe Việt Tây Hoàng đế tiếp tục nói, nữ nhân kia gửi cho ngươi mật tin chưa có phải bảo ngươi giết lý vị ương, à không, hiện tại nàng là quách ra đi. Đại quân sắc mặt trắng bạch hắn thật không ngờ sự việc giấu kín như vậy nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt đối phương, lập tức hắn ngượng ngùng cười nói tin tức của ngài quả nhiên linh thông, cái gì cũng không thể gạt được ngài. Hoàng đế cười nói đem lễ vật lấy ra cho chẩm thưởng thức một phen đi. Đại quân đứng dậy, lấy ra một cái cháp bên trong được bao bời một túi vải màu trắng lập tức hắn cởi bỏ lĩnh lấy ra truy thủ nháy mắt rút ra khỏi vỏ đao truy thủ hàn quang một đạo màu xanh yên khí tỏa ra bốn phía mặt ngoài truy thủ như khối băng đại quân đem nguyễn giáp đặt lên tay nhẹ nhàng một đao sẹt qua đao dừng ở kiện nguyễn giáp thượng kia nguyễn giáp vỡ vụt phiến phiến rơi xuống đất là một đao tốt hoàng đế không khỏi mở miệng tán thưởng đây chính là một bảo vật hơn nữa cũng không đáng giá bằng những thứ kia Đáng giá nhất là 15 loại lương thực cùng dược thảo có thể gieo trồng trên thảo nguyên. Hoàng đế nhìn thẳng hai mắt hắn, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm thật lâu cũng không nói chuyện. Đại quân nghĩ, đối diện ánh mắt của hắn cũng không chút né tránh. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Hoàng đế cười như không cười mà nói, "Trẫm biết những năm gần đây nữ nhân kia cho thảo nguyên các người không ít lợi ích, cũng biết ngươi sau lưng giúp đỡ nàng làm không ít chuyện, đồng giá trao đổi trẫm cũng không ý kiến gì. Đại quân nheo lại ánh mắt tươi cười như hồ ly thảo nguyên, nói: "Mà ta thế nào lại nghe nói quách gia là người trong lòng đứa con bảo bối của ngài?" Hoàng đế lạnh lùng cười, ánh mắt toát ra một tia trào phúng nói: "Tiểu tử còn quá non, nếu ngay cả người trong lòng mình cũng bảo hộ không xong thì hắn có tư cách gì bình an ngồi ở vị trí húc vương, còn không bằng sớm một chút đưa cho người khác." Hắn nói như vậy xong, ánh mắt lại đột nhiên toát ra một tia âm lãnh, không biết nghĩ tới cái gì. Đại quân nhìn ánh mắt đối phương, không khỏi yên lặng. Trong kim chướng khá ấm, đại quân cảm thấy có chút khô nóng, liền cười một bên cánh tay, lập tức mở miệng nói chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút, ngài cũng biết, trên thảo nguyên chúng ta rất nhiều vật tư đều do hoàng hậu của ngài đưa tới, ta không thể không nghe hiệu lệnh của nàng. Hoàng đế cũng nhàn nhạt cười, đứng lên, tùy ngươi, chuyện này ta không nghĩ sẽ quản. Nói xong, hắn đi ra ngoài, lại nghe đại quân ở phía sau truy vấn, ngài thật sự mà kệ chuyện này sao? Nếu ta thật sự giết bọn họ. Hoàng đế lạnh lùng cười nói, "Ngươi làm đi, nếu có thể giết được bọn họ cũng coi như là bàn lĩnh của ngươi." Nói xong, hắn đã đi ra ngoài, để lại đại quân một mình ở trong lều chạy, vẻ mặt như có đam chiêu. Phần 21 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.